Trở lại thẩm châu thị sau, Tô Duệ việc làm chính là chuẩn bị dọn nhà. Không sai, nhà mới của hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể mang vào ở. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ hiện tại đã nghĩ đi phòng mới ở, đây là thuộc về hắn phòng của chính mình, chung quy là so với bằng hữu nhà cũng càng tốt hơn một chút. Vì lẽ đó, đang hết bận tất cả mọi chuyện sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị mang vào ở. Đang tìm nhà trước, Tô Duệ cũng đã sớm cùng Hạ dĩ Tình đã nói, đối với hắn hiện tại rời ra ngoài bên ngoài ở nàng cũng không có cảm thấy đột nhiên. Nhưng hắn ở đây ở thời gian lâu như vậy, hiện tại rời ra ngoài, vẫn để cho Hạ Di Tình cảm thấy có chút không muốn, cũng có chút không quen, trong lòng cũng là rất không muốn hắn rời ra ngoài ở. Chỉ có điều, Hạ dĩ Tình biết Tô Duệ liền nhà đều mua xong, không thể còn vẫn ăn nhờ ở đâu, hiện tại rời ra ngoài cũng là hợp tình hợp lý. Trong khoảng thời gian này, Hạ dĩ Tình cùng Tô Duệ, còn có Lâm Thi ý đã bồi dưỡng được rất thâm hậu cảm tình, mỗi ngày đánh lộn, cười cười nói nói đã trở thành một loại rất tự nhiên chuyện rất bình thường, đối với bọn hắn rời đi, trong lòng tự nhiên sẽ rất khó chịu. Hạ dĩ tình biết để Tô Duệ lưu lại là không thể, nhưng nàng hy vọng Lâm Thi Ý có thể lưu lại, cùng nàng đồng thời sinh hoạt. Đối với này, Tô Duệ liền để Lâm Thi Ý mình lựa chọn, với hắn chuyển đi nhà mới, hay hoặc là tiếp tục lưu lại bồi Hạ dĩ tình, này cũng có thể, do bản thân nàng làm quyết định, mà hắn sẽ không làm bất kỳ can thiệp. Ở bình thường, Lâm Thi Ý cùng Tô Duệ rất không hợp nhau, khắp nơi cùng hắn khắ Ở trước mặt của hắn, đều sẽ dễ dàng nổi nóng, thật giống nhìn hắn rất không hợp mắt dáng vẻ. Có điều, và hôm nay, để lâm thi ý làm lựa chọn thì, với hắn đi hoặc là lưu lại, nàng vẫn là lựa chọn với hắn đi, mà không phải lưu lại, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn nhưng là rất lo lắng nàng sẽ không với hắn đi, mà hiện tại cuối cùng cũng coi như là không có cái phiền não này. Bất luận bình thường như thế nào đều tốt, ở lâm thi ý trong lòng, tô rệ vẫn là càng quan trọng một ít, chỉ là nàng không có biểu hiện ra mà thôi. Đối với điểm này, hạ dĩ tình đã sớm thấy rất rõ ràng, lâm thi ý làm lựa chọn, cũng không cho nàng cảm thấy bất ngờ, nàng biết ở bên ngoài, lâm thi ý cùng Tô Duệ rất không hợp nhau, nhưng ở lâm thi ý trong lòng, Tô Duệ chung quy là đặt ở người thứ nhất, tương tự là nữ sinh, nàng là có thể thấy được, chỉ là Tô Duệ nhìn không ra mà thôi. Vì lẽ đó, lâm thi ý lựa chọn rời ra ngoài cùng Tô Duệ ở, hạ dĩ tình cũng không cảm thấy bất ngờ, trái lại ở dữ liệu của nàng bên trong, chỉ là vẫn như cũ cảm thấy rất thương tâm hoặc là nói đúng không xá. Người không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình, thời gian dài như vậy ở chung, sớm đã có cảm tình, không phải người nhà thắng người nhà, vào lúc ly biệt thời khắc sẽ không muốn là một loại phi thường bình thường cảm tình. Ở Lâm Thi Ý làm ra lựa chọn sau, Tô Duệ cùng nàng sẽ chính thức rời vào nhà mới, cũng là hắn ở Thẩm Châu Thị cái thứ nhất ra. Hiện nay, cái này ra cũng chỉ có một thành viên, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có người thứ ba thành viên, đó chính là hắn Tỷ Tỷ Tô Tiêu. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Tô Tiêu cũng sẽ mang vào đến ở. Ở mang vào nhà mới sau, Tô Duệ cũng không có đại bại hiến hội, chỉ là ở khách sạn mời hết thẻ bằng hữu tụ tập cùng một chỗ ăn một bữa, cũng coi như là chúc mừng vào ở nhà mới. Liên như vậy, cái này chúc mừng hoạt động liền kết thúc, rất đơn giản, nhưng mọi người đều rất vui vẻ, cũng vô vị theo đuổi phức tạp. Ở liên hoan sau khi kết thúc, Tô Duệ mang theo Lâm Thi Ý trở lại nhà mới. Đi tới một cái phòng sau, hắn quay về Lâm Thi Ý, nói rằng, Yêu thích nơi này sao? Nếu như không thích những này bố cục, hiện tại có thể nói ra, chúng ta ngày mai sẽ một lần nữa đổi. Ở trong phòng, bày đặt một cái đàn tranh, chính là Tô Duệ trước đưa cái kia một cái, trừ đàn tranh bên ngoài, cái khác bố cục đều là hắn tỉ mỉ chọn cùng bố trí, tiêu tốn hắn rất nhiều tâm tình, tận lực đem gian phòng bố trí thành Lâm Thi yêu thích dáng vẻ. Không cần, này rất tốt đẹp." Lâm Thi ý thản nhiên nói, ngữ khí tuy đến, nhưng trong tròng mắt yêu thích, nhưng là không cách nào che giấu. Đối với này Tô Duệ cũng có thể thấy, trong lòng cũng yên lòng, chỉ cần nàng yêu thích là tốt rồi. Sau đó, hắn liền đi ra khỏi phòng, để Lâm Thi ý cố gắng tham quan phòng của mình, sau đó trở về đến phòng của mình. Tô Duệ gian phòng liền khá là đơn giản, toàn thể là giản lược phong cách, vừa xem hiểu ngay chính là hắn thích nhất phong cách, đơn giản là tốt rồi, không muốn quá mức phức tạp. Có điều, ở trong phòng của hắn, còn có một thư phòng, đây là hắn chuẩn bị chỗ làm việc, bình thường trực tiếp cũng sẽ ở gian phòng này. Ở gian phòng nhìn một lát sau, Tô Duệ liền đến đến thư phòng, bắt đầu ngày hôm nay trực tiếp công tác. Khi hắn mở ra trực tiếp sau, online nhân số liền bắt đầu cấp tốc bắt đầu tăng trưởng, mỗi ngày đều có rất nhiều người đang đợi hắn trực tiếp, này trực tiếp độ hoặc đương nhiên sẽ không thấp. Ở bắt đầu trực tiếp sau, Tô Duệ lại mở ra Vương Đông Húc trực tiếp, vừa vận hắn cũng ở trực tiếp. Từ Vương Đông Húc bắt đầu làm chủ bá sau, Tô Duệ mỗi lần trực tiếp đều sẽ tận lực cùng hắn đồng thời trực tiếp, chủ yếu là vì giúp hắn trực tiếp tăng cao nhân khí Mặt khác Hắn cùng Vương Đông Húc đồng thời trực tiếp, để tài cũng có thể nhiều hơn không ít, trực tiếp thì cũng sẽ không như vậy nặng nghề. Có Vương Đông Húc cái này kỳ họa ở, có thể sống dược trực tiếp bầu không khí, để trực tiếp trở nên càng thú vị một điểm, như vậy trái lại có thể tăng cao nhân khí. Trực tiếp không đến bao lâu, Vương Đông Húc ngay ở trực tiếp nói rằng, các người có tin hay không nghe một chút thương sinh hát, để hắn hát cho các người nghe, có muốn không? Muốn, chúng ta muốn nghe thương sinh hát. Đương nhiên muốn, chúng ta đều không có đỉnh qua thương sinh sướng qua ca. Hiện tại mãnh liệt yêu cầu hắn sướng trên một thủ. To lớn chống đỡ, thương sinh hát. Ở vương Đông Húc nói ra sau, hai cái trực tiếp kháng giả, đều yêu cầu thường sinh trực tiếp hát, sướng trên một thủ là được. Ta không biết hát, liền không đeo xấu, chúng ta vẫn là trực tiếp lò đi. Tô Duệ có chút ngượng ngùng nói, hắn có thể chưa từng có ở đây sao nhiều người trước mặt sướng qua ca, tự nhiên là sẽ rất thẹn thùng, cũng liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Chỉ có điều, ở vương Đông Húc bắt đầu trêu chọc sau. Khán giả đã sẽ không liền như thế bị nói sang chuyện khác. Húng chi Vương Đông Húc còn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, càng làm cho khán giả mãnh liệt yêu cầu hắn hát. Bất đắc dĩ, Tô Duệ chỉ có thể ở trực tiếp trước, nói, nếu như trận này trò chơi ta thua liền hát, thắng liền không sướng, thế nào? Người thua, sao có thể có chuyện đó, chúng ta liền không có cơ hội nghe người hát? Đúng, cái này quá không công bằng, chúng ta không đồng ý. Chỉ là những này khán giả cũng không phải dễ gạt như vậy, bọn họ đều không cho là Tô Duệ thất bại. Đương nhiên sẽ không đồng ý cái này đánh cược. Đang lúc này, Vương Đông Húc tiếp tục nói, không có quan hệ, có ta ở, lẽ nào các ngươi còn lo lắng Thương Sinh sẽ không có cơ hội hát sao? Nghe được câu này, khán giả đột nhiên nhớ tới đến Vương Đông Húc ở trong game điên cuồng tìm đường chết, dẫn đến suýt chút nữa thua trận thi đấu, nếu như hiện tại lại cố ý hành động, vậy này cục trò chơi liền rất có thể thất bại. Đã như thế, những này khán giả liền dồn dập tiếp thu tô duệ đánh cược, điều này làm cho hắn rất là bất đắc dĩ. Chương 378 Một 9 chín, tháng, không sướng, thua, hắt. Đây chính là Tô Duệ cùng Phèn đánh cực, hơn nữa Vương Đông hút quái dối, để hắn rất là bất đắc dĩ. Nói thật, kỳ thực hắn rất không muốn hát, đặc biệt nhiều như vậy người trước mặt hát, càng làm cho hắn rất không dễ chịu. Vì lẽ đó, nếu như có thể, Tô Duệ tình nguyện nhiều trực tiếp mấy ván trò chơi, cũng không muốn ở đây sao trực tiếp, đối mặt nhiều như vậy khán giả hát, nói thẳng, chính là hắn sẽ thẹn thùng. Đang bình thường tụ hội thì, hắn đều xưa nay không hát chớ nói chi là là bị nhiều như vậy người trước mặt hát. Chỉ là hiện ở không có cách nào, thịnh tình không thể chối từ, những này fans mãnh liệt Tô Duệ yêu cầu hát, hắn cũng không tốt trực tiếp từ chối, miễn cho tổn thương trái tim của bọn họ. Đã như thế hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp thu cái này đánh cực, lại bất đắc dĩ cũng là không có cách nào. Vì không hát Tô Duệ quyết định ở trận này trong game toàn lực ứng phó, dù như thế nào đều muốn thắng cuộc tranh tài này mới được như vậy mới có thể tránh được một kiếp chỉ là muốn đến vương Đông Húc Hắn nhưng là rất đau đầu, trò chơi bắt đầu sau, Vương Đông Húc nhất định sẽ đi tới đến, để hắn không có cách nào thắng. Nếu như Tô Duệ không cho Vương Đông Húc gia nhập trò chơi, trước tiên không nói Vương Đông Húc có thể đáp ứng hay không, khán giả cũng sẽ không đáp ứng, bọn họ có thể đều là hy vọng Vương Đông Húc làm sao có khả năng đáp ứng không cho hắn gia nhập trò chơi. Vì lẽ đó, hắn cũng chỉ có thể đàng hoàng cùng Vương Đông Húc mở, dù cho bị khanh, cũng chỉ có thể tiếp thu. Ở trò chơi vừa bắt đầu sau. Vương Đông Húc quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, không có phụ lòng fans kỳ vọng, vừa bắt đầu liền bắt đầu bán đội hữu bắt đầu tặng người đầu lưu trình. Một lúc mới bắt đầu, Vương Đông Húc gác ý tặng người đầu, còn bị cái khác ba cái đội hưu mắng, điều này làm cho Tô Duệ rất là vui mừng, coi như không có Vương Đông Húc, hắn cũng chắc chắn lấy 4 đánh ngũ, thắng thi đấu. Chỉ có điều, Vương Đông Húc nhưng là đang tán gâu trong kênh, nói, muốn cho thương sinh hát, các ngươi sẽ đưa đầu người, chỉ cần trận này cho chơi thua. Thương sinh liền muốn ở trực tiếp hát, muốn nghe hắn hát, sẽ đưa đầu người đi. Mẹ kiếp, ngươi không nói sớm, lãng phí thời gian của ta. Chính là, sớm biết vua thì có thể làm cho thương sinh hát, ta sớm tặng người đầu. t e Được, không cần phải nói, ta trước tiên đưa vì là tận. Nhìn thấy những này tán gấu kỷ lục, tô rệ là trận mắt ngoát mộm, quả thực là không thể tin được con mắt của chính mình, vì nghe hắn hát, bốn người đều tập thể đưa lên đầu người đến rồi. Này vẫn là anh hùng liên minh sao, này còn có thiên lý sao. Vào đúng lúc này, đối mặt chúng đội hữu trở mặt tập thể, hắn là triệt để khóc không ra nước mắt, cũng làm cho trực tiếp khán giả sắp không cười nổi. Tô Duệ là thiên toán vạn toán đều không sẽ nghĩ tới, này mấy cái tùy cơ phân phối đến đội hưu sẽ là hắn fans, mà vì để cho hắn hát, cũng không tiếc thua trận thi đấu, phải biết đây chính là cao cấp cục, mà không phải xứng đôi, thi đấu thua, nhưng là sẽ đi phân. Các người liền không sợ xếp hạng rơi mất sao. Hắn không nhịn được đang tán gấu kênh, hỏi. Không sợ, không phải là thua một lần sau. Quá mức ta đêm nay suốt đêm tranh thủ trên phân, có thể để cho người hát, đáng giá. Chính là, đừng nói là thua một lần, dù cho bị phong hào cũng sẽ không tiếc, ngược lại hào không là của ta. Được rồi, nhìn thấy những này đáp lời, Tô Duệ xem như là nhận mệnh, biết những người này là không trông cạnh nổi, tiếp đó, cũng chỉ có thể y dựa vào chính mình. Ở trong trận đấu này, Hắn đầy đủ biểu hiện xảy ra điều gì gọi là đánh 9, cũng có thể nói là 9 đánh một ngược lại là một ý tứ, một người muốn đồng thời đối phó 9 người. Trận này cho chơi, tô rệ là đánh cho phi thường khổ cực, dù cho là phát huy ra hết thẻ thực lực, vẫn rất khó cứu vãn thế yếu. Nếu như là một đánh 5, dù cho lại gian nan, hắn đều có cơ hội có thể trở mình, nhưng bốn cái đội hữu không phải treo máy, mà là điên cùng tặng người đầu, một phục sinh liền lập tức chạy đi tặng người đầu, có chút còn trực tiếp chuyển tống đến đối thủ trước mặt. Vì là chính là giúp đối thủ phát triển lên. Dưới tình huống như vậy, đối thủ lần này muốn siêu thần, cái kia là phi thường dễ dàng, ngũ giết hay là không dễ dàng bắt được, nhưng bốn giết cơ hội còn là phi thường đại. Mà Tô Duệ liền không giống nhau, hắn không cách nào ngăn cản đội hưu tặng người đầu, chỉ có thể tận lực ngăn cản đối phương siêu thần. Sau đó hết sức làm cho chính mình bước kế tiếp siêu thần, tranh thủ trước tiên để cho mình trang bị tích lũy dưới ưu thế. Chỉ là ở bốn cái đội hưu bán đội hưu, tặng người đầu tình huống. Hắn Trung Quy vẫn là vô lực còn thiên. Tô Duệ vừa đánh vỡ đối phương cao điểm, căn cứ cũng đã bị đánh vỡ, mà hắn bốn cái đội hữu nhưng là ở trong nước suối xem của vui, một điểm đi ra ý tứ đều không có, thua chính là nhất định kết quả. Dù cho, hắn thao tác trình độ cao đến đâu, ý thức lợi hại đến đâu, ở đánh chín tình huống, cũng không thể thắng thi đấu, có thể hoàn thành một lần siêu thần, cũng đã xem như là tài năng như thần, không phải bình thường tuyển thủ nhà nghề có thể làm được. Ở trò chơi thua sau khi... Trực tiếp màn đạn nhất thời điên cuồng hiện lên đi ra, tất cả mọi người đều đang gọi Tô Duệ hát. Không có cách nào, nguyện thua cuộc, dù cho lần này là vương đông húc bọn họ chơi xấu, mới để hắn thua thi đấu, nhưng hắn cũng sẽ không không chịu thua, vẫn là đàng hoàng tiếp bị trừng phạt, hát liền hát đi. Được, nguyện thua cuộc, ngày hôm nay ta liền hát một bài ca cho mọi người nghe, nếu như sướng khó nghe, liền xin mọi người không lấy làm phiền lòng. Tô Duệ ở trực tiếp nói rằng, nay vừa đến, trực tiếp bầu không khí thì càng thêm sinh động màn đạn là một ngày tiếp theo một ngày, lễ vật càng là cái này tiếp theo cái kia, khiến người ta hoa cả mắt, đều xem không tới được. Các người muốn nghe cái gì ca? Tô Duệ lại hỏi. Ở câu nói này sau, mãn bình màn đạn đều là ca tên, cái gì ca đều có, thiên kỳ bách quái, rất nhiều ca, hắn nghe đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là hát. Lúc này, Tô Duệ nhìn thấy một cái màn đạn, thương sinh ca ca, ngày hôm nay là ta sinh nhật có thể hay không vì ta hát một bài ca. Ta nghĩ nghe thông báo khí cầu, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta sao? Đối với cái này Phèn hắn vẫn có một chút tấn tượng, ở hắn bắt đầu làm chủ ba thời điểm, nàng liền bắt đầu đặt mua hắn trực tiếp, mỗi trảng trực tiếp đều không có hạ xuống, thật giống tuổi tắc cũng không lớn, vẫn là một tiểu nữ sinh. Vì lẽ đó, Tô Duệ quyết định thỏa mãn cái này Phèn tâm nguyện, liền vì nàng hát một bài ca. Nhìn thấy này điều màn đạn sau, hắn ngay ở trực tiếp thảo luận nói, ngày hôm nay là hữu sinh nhật, vậy thì do nàng làm chủ ta liền hát một bài cáo biệt khí cầu coi như lễ vật đưa cho nàng, cũng đưa cho mọi người. Sau đó, Tô Duệ liền mở ra máy truyền tin, tìm tới này thủ, thông báo khí cầu. Đối với này thủ, thông báo khí cầu, hắn là không có chút nào xa lạ, hiện tại có thể nói là hợp nhất một ca khúc. Thường thường có thể nghe có người sướng bài hát này, lâu dần, hắn cũng liền học được, có dễ nghe hay không trước tiên không nói, sướng ra đến vẫn không có vấn đề. Thông báo khí cầu, là do Phương Văn Sơn điện tử. Chu Kiệt Luân phổ nhạc cũng biểu diễn ca khúc, Chu Kiệt Luân độ hót cao bao nhiêu, đây là không cần nghi vấn. Cho nên nói, làm Tô Duệ quyết định sướng, thông báo khí cầu, thời điểm, cũng liền không có người nào phản đối, ngược lại những người này chủ yếu là muốn nghe hắn hát, còn là cái gì ca, cái kia sẽ không có cái gì bao lớn quan hệ. Chương 379, thông báo thi cầu. Tìm tới, thông báo khí cầu, đệm nhạc sau, Tô Duệ liền bắt đầu điều chỉnh mình âm thanh. Chuẩn bị kỹ càng sau khi, hắn liền nương theo âm nhạc Bắt đầu sướng lên. Xông tắc nạp bên tả ngạn cà phê. Ta tay một chén thưởng thức người Mỹ. Ở nhiều người như vậy trước mặt hát, Tô Duệ vẫn là rất hồi hộp, âm thanh cũng có chút không đông ra. May là chính là, hắn hiện tại mang khẩu trang, nếu không, tuyệt đối sẽ căng thẳng đến thất thanh. Có điều, ở hát vài câu sau, Tô Duệ cũng từ từ tách ra, cũng sẽ không sốt sáng như vậy. Tiếng nói của hắn, bất ngờ cùng bài hát này rất xứng đôi, không tên cảm thấy có chút êm thai. Thân ái yêu ngươi từ ngày đó trở đi ngọt ngào rất dễ dàng. Thân ái đừng tùy hứng con mắt của ngươi đang nói ta đồng ý. Đến lúc sau, Tô Duệ thẳng thắn so sánh với con mắt, coi như làm chính mình là một người đăng ca, chu vi đều không có ai nghe được, này trái lại để hắn càng thêm tách ra, cũng càng thêm tập trung vào, khiến người ta cảm thấy càng ngày càng có mị lực. Ở hắn bắt đầu hát thời điểm, khen thưởng sẽ không có đỉnh qua, ở hắn hát xong sau khi, khen thưởng càng là lên một đỉnh cao. Liên như vậy, Tô Duệ không có cầu qua khen thưởng, nhưng ở hắn hát xong một ca khúc sau, trực tiếp khen thưởng Kim Ngạch nhưng là lập tức tiến vào toàn đứng người thứ nhất, lập tức phá kỷ lục trở thành đơn ngày thu được khen thưởng cao nhất chủ bá, một trò chơi chú bá, dựa vào một ca khúc, đánh vỡ đơn ngày khen thưởng cao nhất kỷ lục này không thể nghi ngờ là khiến người ta cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Có điều, hắn chính là làm được chuyện như vậy, nếu để cho hắn ở trực tiếp lại hống trên một hai thành cầu dự định, càng là có thể thu được càng nhiều khen thưởng. Chỉ là hắn cũng không muốn làm như vậy. Em hai, nguyên lai like thương sinh hát dễ nghe như vậy. Một bị trò chơi làm lỡ ca sĩ, không biết hát điện tử thi đấu tuyển thủ, không phải tốt thế giới quán quân. Thương sinh hát thời điểm rất đẹp trai à, không được hoàn mỹ, chính là mang khẩu trang, nếu như bắt khẩu trang, nhất định sẽ xoáy đến bay lên. Thương sinh ngươi rất đẹp trai, ta phải cho ngươi sinh tiểu bảo bảo. Như vậy màn đạn, quả thực là đến không suệ, xem đều xem có điều đến, mà tô rệ cũng là cười trò qua chuyện. qua đi Lại có rất nhiều người để hắn lại sướng nhiều mấy thủ ca, dù cho lại sướng nhiều một lần, thông báo khí cầu, cũng được, nhưng hắn đã sẽ không lại đồng ý. Các ngươi cũng đã nghe qua ta hát, nhưng Tiện Nam hát, các ngươi còn không nghe thấy, các ngươi không muốn nghe hắn hát sao. Tô Duệ bắt đầu nói sang chuyện khác, đồng thời đem hỏa dẫn tới Vương Đông Húc trên người. Quả nhiên, nay vừa nói, mọi người đều đem chú ý đặt ở Vương Đông Húc trên người, yêu cầu hắn cái này Tiện Nam cũng hát một bài ca. Hát liền hát, các ngươi muốn nghe cái gì ca? Liền phát màn đạn đi, ngược lại ta sẽ không sướng, sướng cái gì cả chính ta quyết định, vừa vặn ngày hôm nay ta ở Internet tân học một ca khúc, liền sướng cho các ngươi nghe đi. Vương Đông Húc trực tiếp nói, không hề có một chút níu nhăn nhò nắm. Đối với Vương Đông Húc muốn sướng ca, Tô Duệ còn là phi thường hiếu kỷ, không biết hắn sẽ sướng cái gì ca. Chỉ là làm đệm nhạc vang lên thời điểm, hắn thì có chút bất ngờ, nguyên lai like Vương Đông Húc sướng ca cũng là, thông báo khí cầu, tiết tấu đều là giống như lúc còn làm cho như thế thần bí. Chỉ có điều, là Vương Đông húc hát câu thứ nhất sau, nhưng là khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng. Khoa chỉnh hình bệnh viện 200 quả lam. Sắc mặt của ngươi hết sức khó coi nói ngươi tức giận đến dung gan. Nay từ cùng, thông báo khí cầu, hoàn toàn khác nhau, nhưng tiết tấu nhưng là giống như lúc Muốn thông báo đến có cái phương án phải làm sao mới khá là sống động ác ta có chủ ý. Nghe đến đó, Tô Duệ xem như là rõ ràng, nguyên lai Vương Đông hút sướng ca chính là Thông báo khí cầu, nhưng thuộc về cải biên phiên bản, từ khúc như thế, từ toàn bộ đều sửa đổi, đã là thuộc về khôi hải ca khúc. Ngươi nói ngươi có chút khó truy ta liền đánh gãy ngươi chân. Lễ vật không cần chọn quý nhất một tấm xe đẩy đem ngươi đẩy. Nghe đến đó, đang uống nước tô duệ liền không nhịn được bị sặc một cái, nước toàn bộ đều phun ra ngoài, may là không có quay về màn hình. Thiện Nam, nhanh bồi ta mò nì tỏ, màn hình, đã toàn nước Ta máy móc bàn phím không để phòng nước a Hiện tại toàn nước vào, thiện nam nhanh thường tiền Ta nghe khả năng là giả cáo biệt khí cầu, này ca quá ma tính, để ta muốn ngừng mà không được. Tương tự màn đạn là đếm không xuệ, càng nhiều chính là 666666, 666, mãn màn hình 6, xem ra có rất nhiều người cũng cùng tô rệ như thế, đều bị bài hát này sợ rồi. Như vậy từ, phối hợp vương đông hút cầm thanh, thêm vào loại kia tiện tiện vẻ mặt, sắc thực là sẽ làm người trúng độc, rất dễ dàng liền phì cười không được. Ác xây dựng huyến khốc hẹn họ bị truy nã cũng không để ý tới vì người phạm vào cố ý thương tổn tội. Ở Vương Đông húc hát xong ca sau, rất nhiều người ngay ở phát màn đạn hỏi hắn đây là cái gì ca, còn hỏi hắn này có phải là hắn hay không cải tử? No, không phải, đều nói ta là ở Internet học được, lại làm sao có khả năng sẽ là ta sửa đổi tử. Vương Đông húc tiếp theo mới giới thiệu, đây là một ai chẳng hút chén lớn xe trượt tuyết mới nhất phát biểu tân ca, chính là căn cư cáo biệt khí cầu cải biên ca khúc. Nếu như các ngươi yêu thích, có thể đi A chạm tìm tòi hắn video, có rất nhiều thú vị cải biến ca khúc, ca tử đều rất ra sức, đề cử các ngươi đều đến xem hắn video, bảo đảm sẽ để cho các ngươi muốn ngừng mà không được. Tiếp đó, Vương Đông Húc liền phát ra cái này, chén lớn xe trượt tuyết út liên tiếp, làm cho cảm thấy hứng thú người có thể đi xem. liền ngay cả Tô Duệ cũng mở ra cái này liên tiếp, xem mấy cái, chén lớn xe trượt tuyết tuyên bố video sau, hắn liền thu ẩn đi, chuẩn bị có thời gian trở lại nghe ca. Những này ca xác thực là rất thú vị, các loại loại hình đều có, thêm vào loại kia đặc biệt âm thanh, càng là dễ dàng khiến người ta mê. Này tâm tình không tốt thời điểm, có thể tới nghe một chút, bảo đảm sẽ làm tâm tình trở nên du mau đứng lên. Từ những này ca sửa đổi từ đến xem, hắn cảm thấy cái này, chén lớn xe trượt tuyết là rất có tài hoa người, hơn nữa cũng rất sáng tạo, cũng khó trách sẽ có nhiều người như vậy yêu thích. Không đơn thuần là tô rệ đi quan tâm, chén lớn xe trượt tuyết, rất nhiều trực tiếp khán giả cũng chạy đi quan tâm. Làm nghe xong cái này, chén lớn xe trượt tuyết ca sau, đều chạy về trực tiếp báo cáo tình huống. Cái này út quá có tài, ta phát hiện ta đã thích hắn, nghe hắn ca đều dừng không được đến rồi. Ta đã trúng độc, cầu giải độc. Ta nghĩ ta là điên rồi, rõ ràng sướng đến khó nghe như vậy, tại sao ta còn không có cách nào đóng. Cái này, chén lớn xe trượt tuyết, có người yêu thích, cũng có người không thích, nhưng yêu thích người, đều đi ra phát biểu chính mình lĩnh hội, mà không thích người, liền cũng không nói gì. vì lẽ đó ở trực tiếp bên trong chính là mãn bình táng dương, đều là yêu thích, chén lớn xe trượt tuyết khán giả phát. Tô Duệ cảm thấy chuyện như vậy rất tốt, như thế có tài người, liền nên để càng nhiều người nghe được hắn cải ca, như vậy mới có thể để cho đối phương tiếp tục kiên trì, sáng tạo càng nhiều thú vị ca khúc đi ra, ngược lại hắn là rất tình nguyện nhìn thấy chuyện như vậy. Ở tối hôm nay trong trực tiếp, nghiêm trọng lệch khỏi chủ đề, không còn là lấy trò chơi cùng cờ vây làm chủ, mà đều là đang thảo luận ca khúc, nghiêm nhiên trở thành một hắt trực tiếp. Có điều Đối với này trực tiếp tình cờ biến hóa, Tô Duệ cũng không phải như vậy lưu ý, như vậy cũng có thể càng thú vị một điểm. chương 380, còn lại không có mấy. Ngay kế, Tô Duệ thông qua tàu cao tốc, đi tới đi tới thành phố lân cận. Ở hắn rời đi thẩm châu thị thị, thẩm tình liền lấy Vĩnh Quốc tin công ty danh nghĩa, chính thức thu mua một nhà tin nhà xưởng Mà nhà này tin nhà xưởng vào chỗ với Tô Duệ hiện tại vị trí trong thành thị. Cái này cũng là hắn vì sao lại đột nhiên đến cái thành phố này nguyên nhân chính là vì nhà này tin nhà xưởng Vĩnh quốc tin công ty tuy rằng thu mua tin nhà xưởng nhưng không có nghĩa là tin nhà xưởng là có thể lập tức tiến hành sản xuất, nếu như chỉ là sản xuất phổ thông tin lì thủm, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể sản xuất. Nhưng Vĩnh quốc tin công ty tin, không phải là phổ thông tin lì thủm, kết cấu hoàn toàn khác nhau, lấy nhà này tin nhà xưởng thiết bị, là không thể thỏa mãn sản xuất điều kiện. Bởi vậy, nhà này tin nhà xưởng nhất định phải trải qua tô dội tay. Do hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa hoàn thành thăng cấp sau, mới có thể có sản xuất kiểu mới tin điều kiện. Mà hôm nay, hắn mục đích tới nơi này, một là vì khảo sát tin nhà xưởng, hai là chính là vì hợp xưởng tiến hành thăng cấp, mà người sau nhưng là nguyên nhân chủ yếu, không phải vì thăng cấp nhà xưởng, hắn là chắc chắn sẽ không ở đây sao bận biểu thời điểm, còn chạy đến cái thành phố này đến. Không có cách nào, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng đạt đến báo Hỏa cũng không đủ sản năng để hoàn thành đơn đặt hàng, hơn nữa vừa vội đẩy ra bình bản tin. Nay vừa đến, Tô Duệ chỉ có thể mau trong thăng cấp nhà xưởng, để nhà xưởng có thăng cấp kiểu mới tin điều kiện, như vậy mới có thể giải quyết vĩnh quốc tin công ty hiện tại đối mặt vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới trong trăm công ngàn việc, đánh thời gian lại đây. Liên quan với lần này nhà xưởng thăng cấp, Tô Duệ đã sớm an bài xong hắn để thẩm tình đem hết thẻ công nhân đều trước tiên điều đi, tốt thuận tiện hắn hợp xưởng tiến hành thăng cấp. Khi hắn đi tới nhà xưởng thời điểm, bên trong không có một bóng người, phi thường yên tĩnh, nhưng này hợp hắn ý. Sau đó, tô Duệ một bên kiểm tra thiết bị, một bên bảo đảm bên trong không ai, làm đủ chuẩn bị sau, hắn mới bắt đầu hợp xưởng thiết bị tiến hành toàn phương vị thăng cấp. Hắn biết đem hết thẻ công nhân đều điều đi, kỳ thực cũng không tính có bao nhiêu bảo hiểm. Dù sao, chỉ cách thời gian mấy ngày, nhà xưởng liền hoàn thành hoàn toàn biến dạng, thiết bị không chỉ biến mới, mà trở nên cùng trước đây không giống nhau. Chuyện như vậy, nhất định sẽ làm cho người kinh dị, một lần hai lần cũng còn tốt, số lần một nhiều, nhất định sẽ khiến người ta khả nghi tâm gây nên mấy người lòng hiếu kỷ, cái kêu bí mật này cũng rất dễ dàng lộ ra ánh sáng. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng là không tìm được biện pháp tốt hơn mới làm như vậy, dù sao thời gian cấp bách, hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi làm che giấu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Dù sao, hắn không thể đem những thiết bị này chuyển tới một nơi khác, ở thăng cấp sau lại từ đầu chuyển tới, trước tiên không nói này sẽ tiêu hao bao nhiêu thời gian, này đưa đến chuyển đi, trận thế càng to lớn hơn, ngược lại sẽ càng thêm gây cho người chú ý. Hơn nữa hắn cũng không có nơi tốt hơn tiến hành thăng cấp, còn không bằng ở nhà xưởng bên trong trực tiếp hoàn thành thăng cấp. Tô Duệ biết làm như vậy, cũng không phải kế lâu dài, mà hắn cũng đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Hiện nay, hắn chính là chuẩn bị kiến tạo một phòng thí nghiệm, ở dựng thành sau khi, sau đó cần thăng cấp thiết bị đều đưa vào rớt, gì trong phòng thí nghiệm, do hắn thăng cấp sau, lại từ đầu đưa đi. Nếu như vậy, cái khác người không biết, còn tưởng rằng những thiết bị này là phòng thí nghiệm hoàn thành cải tạo mới phải xuất hiện hoàn toàn biến đến dạng. Đương nhiên, Tô Duệ biết làm như vậy, cũng không phải thập toàn thập mỹ biện pháp, nhưng đây là trước mắt hắn có thể làm được sự tình, cũng chỉ có thể dùng biện pháp như thế đến hơi hơi che giấu một hồi. Chủ yếu là thực lực bây giờ của hắn không đủ, nếu như bảo vệ không được nhân sinh máy sửa chữa bí mật này, hắn sẽ bị toàn thế giới nhìn chằm chằm, hay là sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng tuyệt đối sẽ mất đi tự do. Bởi vì, lấy Tô Duệ năng lực, bất cứ lúc nào có thể giúp một cái quốc gia cấp tốc phát triển lên. Có thể để cho một nhược quốc phát triển trở thành một thế giới cường quốc, chỉ cần có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, nhân sinh máy sửa chữa có thể dễ dàng làm được điểm này. Nhân sinh máy sửa chữa năng lực có thể nói nghịch tiền, còn đối với một ít không chiếm được quốc gia tới nói, không chiếm được, vậy thì hủy diệt, cũng không thể bị những quốc gia khác được. Nguyên nhân chính là như vậy, chỉ cần tô rệ lộ ra ánh sáng bí mật này, coi như sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, cũng sẽ mất đi tự do, hắn nắm giữ năng lực quá mức nghịch tiền rồi. Hết thể quốc gia đều sẽ muốn hợp tác với hắn, thậm chí gây nên thế chiến đều là đại có thể sự tình. Vì thế, ở cũng không đủ năng lực tự vệ trước, hắn cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ bí mật của chính mình. Chờ đến tô Duệ phát triển sau khi đứng lên, có đầy đủ năng lực tự vệ sau, có thể không sợ bất kỳ nguy hiểm nào cùng uy hiếp sau, hay là hắn là có thể không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí một, làm chuyện gì cũng có thể quang minh chính đại, cũng không cần lại lo lắng bí mật sẽ lộ ra ánh sáng. Nhưng này cho dù sẽ phát sinh, cũng là chuyện sau này, hiện tại hắn còn không cách nào liên quan với kêu căng, càng biết điều, đối với hắn liền càng tốt. Tô Duệ cũng không muốn ở chỗ này ngốc đến quá lâu, thời gian càng dài, càng dễ dàng lôi kéo người ta chú ý. Bởi vậy, hắn ở kiểm tra hoàn công xưởng, xác nhận không có người thứ hai ở sau khi, hắn liền ngay lập tức bắt đầu dùng nhân sinh máy sửa chữa hợp xưởng tiến hành toàn phương vị thăng cấp. Đang bận việc hơn nửa ngày sau, Tô Duệ tiêu hao gần ức điểm tín ngượng giá trị. Mới miễn cưỡng để nhà xưởng hoàn thành toàn phương vị thăng cấp. Lần này thăng cấp, cơ hồ đem tín ngưỡng của hắn giá trị toàn bộ tiêu hao hết, hiện tại cũng chỉ còn dư lại mấy ngàn điểm tín ngưỡng giá trị mà thôi. May là, Tô Duệ hiện tại danh tiếng vẫn là rất cao, thêm vào một ít sản phẩm, cũng sẽ vì hắn cung cấp tín ngưỡng giá trị, điều này làm cho hắn không hề làm gì, mỗi phút cũng có thể tăng cường 100 điểm tả hữu tín ngưỡng giá trị, cứ như vậy, kết thúc mỗi ngày cũng có mười mấy vạn điểm tín ngưỡng giá trị, cũng coi như là không sai trở đến hắn sau đó nổi tiếng càng ngày càng cao, công ty đẩy ra sản phẩm càng ngày càng nhiều, hắn thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, khi đó có thể không hề làm gì, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được mấy triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này đều là có thể phát sinh, tiền đề là hắn có đầy đủ tiếng tăm, nhưng hiện tại là không thể nào làm được điểm này. Ở tiệm nhà xưởng hoàn thành toàn phương vị thăng cấp sau, đã triệt để hoàn toàn biến đến dạng, hết thể thiết bị đều rực rỡ hẳn lên, cùng trước cũ kỹ dáng vẻ là hoàn toàn khác nhau. Quan trọng nhất chính là Tin nhà xưởng ở thăng cấp sau, sản năng càng là có tăng lên rất nhiều. Đang không có thăng cấp trước, nhà này tin nhà xưởng nhật năng lực sản xuất vì là 22 vạn di động tin cùng 200.000 khối bình bản tin, như vậy sản năng xem như là không thấp. Mà hiện tại, ở tô ruệ hợp xưởng tiến hành thăng cấp sau, nhật năng lực sản xuất đã tăng lên tới 600.000 khối di động tin, cộng thêm 500.000 khối bình bản tin, sản năng hầu như tăng cao gấp 2-3 lần. Chỉ cần này tin nhà xưởng đưa vào sử dụng, Cái kia Vinh Quốc tin công ty mỗi ngày là có thể sản xuất ra 150 vạn khối di động tin, cùng với 500.000 khối bình bản tin, năng lực sản xuất có tăng lên rất nhiều, cũng là có thể hoàn thành càng nhiều tin đơn đặt hàng. Đã như thế, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị, cũng coi như là không có bổng phí. chương 381, cuối cùng một chàng thường quy thi đấu. Ở nhà xưởng hoàn thành toàn phương vị thăng cấp sau, Tô Duệ khởi động toàn bộ tuyến sinh sản. Trải qua thăng cấp sau tuyến sinh sản, trí năng hóa cao rất nhiều hiệu suất sinh sản càng là không cần phải nói. Ở chút ít sản xuất sản xuất tình huống, coi như là một mình hắn cũng có thể hoàn thành khống chế toàn bộ tuyến sinh sản, mà rất nhiều lượng sản xuất, liền không phải một người có thể hoàn thành. Tô Duệ đem hết thể cơ khí đều kiểm tra một lần sau, xác nhận sản xuất cùng an toàn không có vấn đề sau, mới rời khỏi nhà xưởng Sau đó, hắn thông báo thẩm tình, để cho sắp xếp từ cái khác nhà xưởng điều một nhóm quen tay lại đây, để cho vào cương vị, mau chóng để này tin nhà xưởng khôi phục sản xuất. Ở công nghiệp viên tin nơi sản xuất chưa đưa vào sử dụng trước, chỉ có nhà này tin nhà xưởng chính thức khôi phục sản xuất, Vĩnh Quốc tin công ty mới có sản xuất bình bản tin năng lực. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều hy vọng tin nhà xưởng có thể mau chóng khởi công, càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể ngay lập tức đem bình bản tin đẩy ra thị trường. Đây là Vĩnh Quốc tin công ty rất trọng yếu một bước, quan hệ đến Vĩnh Quốc tin công ty thị trường số lượng cùng sức ảnh hưởng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Ở này sau khi, Tô Duệ liền rời đi cái thành phố này. Đi thẳng về thẩm Châu thị hắn đã hoàn thành tin nhà xưởng thăng cấp chuyện còn lại liền toàn bộ do thẩm tình phụ trách mà hắn liền không cần lại bận tâm chuyện này ở thẩm tình tiếp nhận sau sẽ ngay lập tức An bài xong hết hệ công tác tranh thủ để bình bản tin sớm ngày đầu tư cũng sẽ bắt đầu tiếp thu các đại xưởng thương bình bản tin đơn đặt hàng tăng thêm một bước vĩnh quốc tin công ty doanh thu những chuyện này thẩm tình tự nhiên sẽ từng cái xử lý tốt mà tô Duệ nhưng là bắt đầu chuẩn bị một chuyện khác Vậy thì là mùa xuân thi đấu Năm nay mùa xuân thi đấu tiến hành tới đây đã là tiếp cận kết thúc, ngày hôm nay chính là mùa xuân thi đấu cuối cùng một hồi trường quy thi đấu, sẽ quyết định mỗi cái chiến đội cuối cùng điểm xếp hạng, do đó quyết định ra cái nào mấy nhánh chiến đội có thể thăng cấp quý sau thi đấu, tranh cấp cuối cùng thi đấu sự tình tiền thưởng. Dựa theo mùa xuân thi đấu quy tắc, thường quy thi đấu ở tiểu tổ điểm trước 4 đội ngũ cuối cùng thăng cấp quý sau thi đấu, nói cách khác tổng cộng 8 chi đội ngũ thăng cấp. Bây giờ, kỳ tích chiến đội lấy toàn thắng thành tích, vẫn vững vàng chiếm cứ bảng tổng sắp vị trí thứ nhất, tới hôm nay, đã không có thể khiêu chiến vị trí này chiến đội. Cho nên nói, bất luận ở cuối cùng này một hồi thường quy thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội bất kể là thắng, vẫn là bại đều tốt, cũng có thể thăng cấp quý sau thi đấu, đồng thời, ở bảng tổng sắp xếp hạng cũng sẽ không xuất hiện giảm xuống, vẫn là điểm đệ nhất. Điều này là bởi vì kỳ tích chiến đội ở mặt trước thi đấu, duy trì toàn thắng, một cuộc tranh tải đều không có thua qua, từ đó thu hoạch được hết thời điểm. Những chiến đội khác hoặc nhiều hoặc ít đều thua qua, điểm cùng kỳ tích chiến đội là có chênh lệch không nhỏ, dù cho là người thứ hai cũng là như thế, coi như kỳ tích chiến đội thua trận cuối cùng một hồi thưởng quy thi đấu đều tốt, người thứ hai điểm cũng không có cách nào đổi theo. Bởi vậy, ở cuối cùng này một hồi thường quy thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội thắng bại làm sao đều tốt, kết quả là nhất định lấy điểm vị trí thứ nhất thăng cấp quý sau thi đấu, này đã là không thể thay đổi kết cục. Đối với kỳ tích chiến đội tới nói Trận này thường quy thi đấu thắng cùng thua khác nhau, cũng chỉ có có thể hay không duy trì toàn thắng kỷ lục mà thôi. Nếu như có thể, kỳ tích chiến đội đương nhiên là hy vọng thắng cuối cùng này một hồi thường quy thi đấu, họa trên một cái viên mạng dấu chấm trọn, kiên trì lâu như vậy, nhưng là thua một lần cuối cùng thường quy thi đấu, không khỏi sẽ lưu lại một ít tiếng với. Vì lẽ đó, có thể thắng, tự nhiên là tốt nhất, nhưng cũng sẽ không cơ cầu, mỗi cái tuyển thủ tâm thái đều tốt vô cùng, rất là ung dung. chỉ có điều Đối với Tô Duệ tới nói, cuối cùng này một hồi thưởng quy thi đấu, cũng chỉ có thể thắng mà không thể thua. Có hay không toàn thắng, trong đó khu chớ quá lớn, toàn thắng đại diện cho là một loại vinh dự, mà loại này vinh dự nhưng là có thể chuyển hóa thành tín ngưỡng giá trị, có hay không toàn thắng, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, là cách biệt rất lớn. Vì lẽ đó, vì tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ là sẽ không cho phép thua cuộc tranh tài này, hắn muốn đem hết toàn lực, thắng cuộc tranh tài này, mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thi đấu còn chưa có bắt đầu trước, kết quả là đã nhất định. Ở cuối cùng này một hồi thường quy thi đấu bên trong. Kỳ tích chiến đội đối thủ là di chiến đội, cũng coi như là đối thủ cũ. Từ hiện tại bảng tổng sắp đến xem, di chiến đội vị trí là vô cùng nguy hiểm. Nếu như không thể thắng cuộc tranh tài này, lấy bọn họ hiện tại điểm, đem không cách nào thăng cấp quý sau thi đấu, trừ phi có thể đánh bại kỳ tích chiến đội, thu được cuộc tranh tài này điểm, mới có hy vọng lấy bảng tổng sắp vị trí thứ tư thăng cấp. Nhưng di chiến đội đã nhiều lần bại bởi kỳ tích chiến đội, và hôm nay còn có cơ hội đánh bại kỳ tích chiến đội sau. Hiển nhiên, cái này hy vọng là phi thường xa vời, liền ngay cả di chiến đội tự thân đều không có lòng tin này. Kỳ thực chuyện này nhắc tới cũng chào phúng, ở thế giới tổng trận chung kết sau khi kết thúc, di câu lạc bộ cùng vê đốt cờ câu lạc bộ đều từ kỳ tích chiến đội đảo đến rồi hai cái chủ lực tuyển thủ, muốn nhờ vào đó tăng lên chiến đội thực lực tổng hợp, nhưng không nghĩ tới đào đến sau khi nhưng là để chiến đội ở Tân mùa giải bên trong thua thất bại thảm hại. Nếu như di câu lạc bộ cùng V đút cờ câu lạc bộ duy trì nguyên lai like trận hình, không cho tân tuyển thủ lên sân khấu, là sẽ không thua đến như thế khó coi. Lấy hai chi câu lạc bộ thực lực, dù cho không thể thu được đến đệ nhất và thứ hai, nhưng thăng cấp quý sau thi đấu còn là phi thường chuyện dễ dàng, nhưng chính là dùng từ kỳ tích chiến đội đào đến tuyển thủ, mới sẽ ở mặt trước thi đấu thất lợi, dẫn đến ở phía sau thi đấu đều truy không trở về cái này thế yếu. Bây giờ Di chiến đội đối mặt đào thải, có thể hay không thăng cấp quý sau thi đấu, hy vọng còn là phi thường xa vời. Cho tới đã từng quốc nội đệ nhị đội mạnh với đốt cờ câu lạc bộ, thành tích càng phi thường khó coi, sớm sớm đã bị đào thải, căn bản cũng không có tư cách thăng cấp quý sau thi đấu. Này hai chi từng ở quốc nội phi thường huy hoàng chiến đội, bây giờ nhưng là lưu lạc tới quý sau thi đấu đều không thể thăng cấp, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì dùng kỳ tích chiến đội tuyển thủ, nếu như bọn họ không có làm như vậy căn bản là không sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại hai nhà câu lạc bộ người phụ trách, có thể nói là hối đến ruột đều thanh, hận không thể đem này bốn cái tuyển thủ lồng ngâm chư, chỉ là sự tình đã phát sinh, đã không có cách nào cứu vấn lại, coi như lại hối hận, cũng không thể thay đổi tình huống bây giờ. Vào lần này tân mùa giải bên trong, tất cả mọi người đều biết bốn người này đều là hàng lợm, căn bản là không ra hồn, trình độ ở tuyển thủ nhà nghề bên trong, chỉ có thể coi là bán thùng nước, ai dùng ai xui xẻo cho tới kỳ tích chiến đội tại sao có thể thu được thế giới tổng trận chung kết quán quân, chủ yếu hay là bởi vì có Tô Duệ ở, cùng bốn người này không quan hệ, này bốn cái tuyển thủ, chỉ là cản trở tồn tại, này đã là tất cả mọi người nhận thức chung, nói cách khác bốn người này danh tiếng đã xú. Hiện tại mùa xuân thi đấu còn chưa kết thúc, một khi mùa xuân thi đấu kết thúc, hai nhà câu lạc bộ nhất định sẽ xử lý này bốn cái tuyển thủ, tuyệt đối sẽ không để bọn họ tiếp tục ăn uống chùa. Vì lẽ đó, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc Này 4 cái ăn cây táo rào cây sung tuyển thủ, liền muốn bắt đầu trả giá thật lớn, nói chung là sẽ không nhẹ nhõm như vậy. chương 382, xấu xa giao dịch. Phong thủy thay phiên chuyển, câu nói này dùng vào hôm nay thi đấu là không thể thích hợp hơn. Ở trên một năm, kỳ tích chiến đội vẫn không có chân chính quật khởi thì, còn chỉ là một không đáng chú ý câu lạc bộ. Như thế một nhánh không đáng chú ý chiến đội, gặp phải di chiến đội, tự nhiên không được coi trọng, mà ở mùa hạ mùa giải sau thi đấu thì, vẫn thua cho di chiến đội chỉ thu được gà quân. Ở lúc đó, Kiêu Ngạo đang đứng ở tăng vọt nhất di chiến đội, đánh tâm nhãn là xem thưởng kỳ tích chiến đội, căn bản cũng không có nhìn thẳng đối xử qua đối thủ này. Mà khi đó, trừ Tô duệ, kỳ tích chiến đội những tuyển thủ khác cũng không có một có lòng tin khiêu chiến di chiến đấu, tự thân đều cho rằng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tâm tình phi thường hạ. Bây giờ, một năm này không tới, kỳ tích chiến đội cùng di chiến đội chỗ đứng liền đến một đại xoay ngược lại. Kỳ tích chiến đội không chỉ thay thế di chiến đội Trở thành quốc nội đệ nhất đội mạnh, còn sáng tạo càng tốt hơn kỷ lục, bắt di chiến đội chưa từng bắt được thế giới tổng trận chung kết quán quân, mà di chiến đội nhưng là xuống dốc không phanh, hiện tại liền có thể hay không thăng cấp quý sau thi đấu, hy vọng còn phi thường xa vời. Bây giờ, kỳ tích chiến đội cùng di chiến đội lần thứ 2 ở đồng nhất cái sân khấu thi đấu, mà lo lắng cũng không tiếp tục là kỳ tích chiến đội. Trái lại là di chiến đội, không có bất kỳ tự tin, liền như đã từng kỳ tích chiến đội như thế. Cho rằng ngày hôm nay cuộc tranh tài này phải thua không thể nghi ngờ, trên căn bản là không thể đánh bại kỳ tích chiến đội. Loại này biến hóa, thực tại là khiến người ta rất kinh ngạc, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Đứng sân khấu, nhìn ngày hôm nay đối thủ, Tô Duệ không khỏi nghĩ nổi lên chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ở ngày hôm qua, vì để cho Di chiến đội thăng cấp quý sau thi đấu, Di câu lạc độ người phụ trách ở trong đáy lòng liên hệ Giang Huyền Ảnh, muốn để kỳ tích chiến đội ở thi đấu bên trong nước, làm cho Di chiến đội đạt được thắng lợi. Lấy di chiến đội hiện nay điểm, chỉ có vào hôm nay thi đấu thắng kỳ tích chiến đội, mới có cơ hội thăng cấp quý sau thi đấu, mà thua, vậy dĩ nhiên là không thể thăng cấp quý sau thi đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, di câu lạc độ người phụ trách mới sẽ liên hệ giang huyền ảnh, chính là muốn làm hộp tối thao tác. Đối với kỳ tích chiến đội tới nói, cuộc tranh tài này thắng thua, kỳ thực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, coi như thua rồi, cũng có thể lấy bảng tổng sắp đệ nhất thăng cấp quý sau thi đấu, kết quả là sẽ không phát sinh thay đổi. Đây chính là di câu lạc bộ tại sao muốn cho kỳ tích chiến đội nhường nguyên nhân. Đương nhiên, di câu lạc bộ cũng sẽ không để cho kỳ tích chiến đội bạch vùng phí, đồng ý không ít chỗ tốt, chỉ cần giang huyền ảnh đáp ứng, những chỗ tốt này lập tức hai tay dâng. Chuyện của tui nét, di câu lạc bộ đồng ý chỗ tốt xác thực là phi thường hấp dẫn người, hướng hồ đối với kỳ tích chiến đội tới nói, coi như thua rồi một cuộc tranh tài, trả giá cũng là cực nhỏ, chỉ là không thể duy trì toàn thắng mà thôi, tương đương với lấy không những chỗ tốt này. nếu như Đổi làm những người khác, nhìn thấy những chỗ tốt này phần trên, nói không chắc có thể sẽ đáp ứng. Chỉ có điều, Giang Huyền Ảnh nhưng không phải là người như thế, ở nghe đến mấy câu này sau, lúc này việc nghĩa chẳng từ từ chối, dù cho là đối phương biểu thị điều kiện có thể lại thương lượng, nàng vẫn là từ chối, không hề có một chút do dự. Đối với Giang Huyền Ảnh tới nói, sang tạo kỳ tích câu lạc bộ, không phải lấy kiếm tiền vì là mục đích, đây chỉ là nàng một hâm ớn, hoặc là nói là giấc mộng của nàng, mà không phải vì tiền. Vì lẽ đó, Giang Huyền Ảnh không thể là tiền, mà đi làm làm bẩn giấc mơ sự tỉnh Dưới cái nhìn của nàng, một khi tiếp nhận rồi những chỗ tốt này, vậy thì lệ khỏi sơ tâm, cũng sẽ trở thành nàng đã từng kẻ đáng ghét nhất, tự nhiên là không thể đáp ứng. Hơn nữa, Giang Huyền Ảnh một khi đáp ứng, di chiến đội có thể thăng cấp, vậy thì đại diện cho mặt khác một nhánh vốn là có cơ hội thăng cấp chiến đội, cũng là bởi vì này hộp tối thao tác, do đó dẫn đến mất đi cơ hội này. Đây đối với này nhánh chiến đội là bất công vô cùng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, chuyện như vậy không thể nghi ngờ là phi thường khó chịu. Vì lẽ đó, đang đối mặt tình huống như thế, Giang Huyền Ảnh duy nhất sẽ việc làm, chính là từ chối, không thể sẽ đáp ứng. Chuyện này, Giang Huyền Ảnh cũng không có lựa chọn công bố, cũng không muốn cùng di câu lạc bộ triệt để không nghề mặt mũi, nhưng xuất phát từ tự mình bảo vệ, nàng vẫn là lựa chọn ghi âm. Ở toàn bộ trong câu lạc bộ, Giang Huyền Ảnh cũng chỉ đem chuyện này nói cho Tô Duyền nghe, thành viên khác cũng không biết. Khi nghe đến phần này ghi âm sau, hắn cũng cho rằng Di Câu Lạc Bộ Phi Thường Vô Liêm Sỉ, liền chuyện như vậy đều làm được đi ra, này không thể nghi ngờ là để thi đấu điện tử hổ thẹn. Tô Duệ đối với chuyện như vậy rất khinh thường, cũng may là Giang Huyền Ảnh không có đáp ứng, chính mình cũng không có nhìn là người. Kỳ thực, Di Câu Lạc Bộ không đơn thuần liên hệ Giang Huyền Ảnh, cũng liên hệ Tô Duệ, để hắn ở thi đấu bên trong nước, chỉ cần hắn đáp ứng cái điều kiện này, liền cho hắn 2 triệu, lập tức trả tiền. Mọi người đều biết Tô Duệ chính là chiến đội bên trong linh hồn nhân vật, kỳ tích chiến đội chỉ là lũ chiến lũ thắng, cũng là bởi vì sự tồn tại của hắn, không có hắn, kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp liền muốn mất giá rất nhiều, nếu như hắn ở thi đấu bên trong nước, Di chiến đội thì có hy vọng đánh thắng kỳ tích chiến đội. Bởi vậy, Di câu lạc bộ mới sẽ tìm tới Tô Duệ, đồng ý 2 triệu chỗ tốt, mà chỉ cần ở một cuộc tranh tài bên trong diễn sẽ hí là có thể. Một cuộc tranh tài, 2 triệu, này xác thực là phi thường mê người. Sợ là rất nhiều người đều muốn động lòng. Chỉ có điều, Tô Duệ đã là vượt xa quá khứ, đương nhiên sẽ không vì chỉ là 2 triệu, mà vi phạm chính mình lương tâm, làm ra một ít khiến người ta khinh thường sự tỉnh Không nói hắn bây giờ, sẽ không vì 2 triệu mà làm như vậy, coi như là trước đây không có tiền thời điểm, lấy tính cách của hắn cũng không thể đáp ứng. Tiền, rất trọng yếu, hắn cũng rất yêu thích tiền, nhưng có một số việc là không thể dùng tiền đến cân nhắc, cũng sẽ không vì tiền, mà đi làm loại này chuyện xấu xa. Tô Duệ biết thế giới này không có tuyệt đối công bằng, rất nhiều công bằng cũng có thể làm người vì là điều khiển, khác nhau chỉ là bảng giá vấn đề, nhưng coi như như vậy, hắn cũng sẽ không vì bản thân tư lợi, đi chủ động phá hoại cái này công bằng. Hắn biết loại hiện tượng này tồn tại, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ tán thành loại hiện tượng này, thay đổi không được thế giới, vậy thì kiên trì chính mình bản tâm, này cũng đã đầy đủ. Bởi vậy, đối mặt với đối phương mở ra điều kiện, Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh làm ra đồng dạng lựa chọn, không chút do dự từ chối. Hơn nữa hắn còn không chút khách khí đem đối phương mắng to một trận khí được đối phương thoại đều không nói ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng rất là thoải mái, càng là rắc đến sự lựa chọn của chính mình là chính xác, không thẹn với lương tâm, mới có thể càng thoải mái sinh hoạt. Chính là bởi vì Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh không có đáp ứng chuyện này, và hôm nay bên trong, Di Câu Lạc Bộ mang đội, liền vẫn dùng ánh mắt thù hận nhìn hắn cùng Giang Huyền Ảnh, thật giống hận không thể đem bọn họ nuốt sống như thế, nhưng bọn họ nhưng là không có chút nào quan tâm Lựa chọn không nhìn. Mà ở thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ liền đem loại này tiểu thị, chuyển hóa thành động lực, càng là đem hết toàn lực, đem Di chiến đội đánh cho liên tục bại lui. Nay vừa đến, Di câu lạc bộ mang đội, càng là tức đến mặt đều vặn mèo lên. Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. chương 383, toàn diện phong giết. Ở trong trận đấu này, kỳ tích chiến đội từ vừa mới bắt đầu liền chiếm thượng phong. Nguyên bản Kỳ tích chiến đội thực lực tổng hợp liền bị di chiến đội cao một bậc, hơn nữa di chiến đội cầu thắng tâm không mạnh, hứa lâu dài đều là ví thủ ví cước, này càng là hạn chế thực lực đó. Đã như thế, ở trong trận đấu này, trên căn bản là không có ngoài ý muốn, di chiến đội bất kể là cái nào một đường đều bị áp chế, bao quát đi rừng ở bên trong. Ở thượng trung hạ ra đi, thêm vào ra khu, di chiến đội tình hình trận chiến có thể nói là vô cùng thê thảm. Đầu người, kinh tế cùng đẩy tháp toàn diện lạc hầu Thế yếu càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng không có kiên trì bao lâu, liền thua ván đầu tiên thi đấu. Ở ván thứ 2 thi đấu bắt đầu sau, di chiến đội trạng thái hơi hơi điều chỉnh xong, thực lực có tăng lên, nhưng vẫn như cũ thay đổi không kết thúc thế, vẫn bị một đường đẩy trôi qua, chỉ là kiên trì thời gian càng lâu một chút. Liên như vậy, cuối cùng này một hồi mùa xuân thi đấu thường quy thi đấu, không có phát sinh bất cứ kết quả gì, cũng đã hạ màn kết thúc. Hào không ngoại lệ, kỳ tích chiến đội lấy bảng tổng sắp vị trí thứ nhất thăng cấp quý sau thi đấu, đồng thời còn duy trì thưởng quy thi đấu toàn thắng thành tích, sáng tạo một tân kỷ lục đi ra. Ở thắng lợi trong nháy mắt đó, hiện trường không phải la lên kỳ tích chiến đội, chính là hô hoán thương sinh, bầu không khí lập tức trướng đến cực điểm. Thông qua cuối cùng này một hồi thường quy thi đấu, Tô Duệ một lần thu được 38 triệu điểm tín ngượng giá trị, để hắn nhịn không được cười lên, nhưng này ở di câu lạc độ người xem ra, cái nụ cười này, càng như là đối với bọn họ một loại trào phúng, mỗi một người đều tức đến muốn chết. Đối với hắn trận mắt nhìn, chỉ có điều, Tô Duệ không có chút nào quan tâm, ngược lại bọn họ có hay không hiểu lầm đều tốt, quan hệ của song phương đều là giảm bất không được. Vì lẽ đó, hắn cần gì phải đi để ý tới đối phương cảm thụ, bọn họ sẽ hiểu lầm, liền để bọn họ hiểu lầm được rồi, ngược lại khó chịu người cũng sẽ không là hắn. Ở thắng lợi một khắc đó, Tô Duệ càng là xác định quyết định của chính mình không có sai. Nếu như hắn lựa chọn tiếp thu gì câu lạc bộ chỗ tốt, vì 2 triệu mà diễn kịch. Do đó thua trận thi đấu, để di chiến đội thắng lợi, sự tổn thất của hắn nhưng lớn rồi, ít nhất không thể bắt được 38 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, thi đấu thua, khả năng liền 1 phần 10 tín ngưỡng giá trị đều không có, tổn thất này không phải là chỉ là 2 triệu có thể để bù đáp. Đừng nói là 2 triệu, coi như là 20 triệu, Tô Duệ cũng không thể tiếp thu. Dưới cái nhìn của hắn, tín ngưỡng giá trị so với tiền tài trọng yếu hơn hơn nhiều, tín ngưỡng giá trị muốn chuyển hóa thành tiền tài, là một chuyện rất dễ dàng nhưng tiền tài muốn chuyển hóa tín ngượng giá trị, vậy thì là ngàn vạn khó khăn. Vì lẽ đó, Tô Duệ sẽ không vì tiền, mà từ bỏ tín ngượng giá trị, càng sẽ không vì tiền, mà đi làm vi phạm lương tâm sự tình. Đã như thế, hắn bây giờ phi thường vui mừng quyết định của chính mình, không cần vì 2 triệu, liền giao động chính mình sơ tâm, vẫn kiên trì chính mình lý niệm cùng nguyên tắc, làm được không thẹn với lương tâm. Tới đây, mùa xuân thi đấu thưởng quy thi đấu đã kết thúc, đón lấy chính là quý sau thi đấu. có điều Này quý sau thi đấu đã cùng di câu lạc bộ cùng v đút cờ câu lạc bộ không có quan hệ, hai nhà câu lạc bộ chiến đội cũng đã bị đào thải, đều dừng lại với thưởng quy thi đấu, không có cơ hội tham gia nữa mặt sau quý sau thi đấu. Chuyện như vậy, ở năm rồi là không thể phát sinh. Từ khi di câu lạc bộ cùng với đút cờ câu lạc bộ thành lập sau đó, vẫn chiếm cứ các loại thi đấu sự tình một, hai tên, có rất ít người đến sau có thể khiêu chiến bọn họ thứ tự, chớ nói chi là ở thưởng quy thi đấu bên trong liền bị đào thải liền quý sau thi đấu đều tham gia không được, này ở vãng giới là chưa từng xảy ra. Chuyện của tôi lốt nét. Nhưng năm nay khóa này, di câu lạc bộ cùng vê đút cờ câu lạc bộ liền sáng tạo tiền lệ, hay là đây chính là bọn họ bắt đầu suy yếu dấu hiệu. Thế sự khó liệu, di câu lạc bộ cùng vê đút cờ câu lạc bộ liền bởi vì bốn cái tuyển thủ, do đó rơi xuống như vậy kết cục, cũng coi như là có tội thì phải chịu, ai gọi bọn họ nghị thông suốt qua đảo góc, đến trình độ kỳ tích chiến đội, chỉ là không có nghĩ đến không có chỉnh độ kỳ tích chiến đội, trái lại chỉnh đổ chính mình, này có thể không oán được những người khác. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ phi thường tình nguyện nhìn thấy, đối với di câu lạc bộ cùng vê đút cờ câu lạc bộ, hắn đều là không có hảo cảm gì, đối phương không có kết quả tốt, hắn tự nhiên là sẽ không cùng tình. Đối với chuyện này, hắn không có bỏ đa số giếng, cũng đã là to lớn nhất nhân tử. Có điều, Tô Duệ biết chuyện này vẫn không có nhanh như vậy kết thúc, Di câu lạc bộ cùng với đốt cờ câu lạc bộ kết cục thảm như vậy, cái kia dẫn đến chuyện như vậy phát sinh bốn cái tuyển thủ, nhất định sẽ bởi vậy xui xẻo. Di câu lạc bộ cùng với đốt cờ câu lạc bộ người quản lý cùng đầu tư người, bối cảnh cũng không nhỏ, bọn họ muốn sửa chữa này mấy cái không có chỗ dựa tuyển thủ nhà nghề, vậy cũng là dễ như ăn cháo, để bọn họ cũng lại không làm được điện tử thi đấu tuyển thủ, càng là có thể dễ dàng làm được, ngược lại ra chuyện như vậy sau, cũng sẽ không lại có thêm câu lạc bộ sẽ phải bọn họ. vì lẽ đó Này 4 cái kỳ tích chiến đội nguyên tuyển thủ, liền muốn bắt đầu trải qua tháng ngày xui xẻo, đây chính là bọn họ phản bội kỳ tích chiến đội đánh đổi. Đối với kết quả như thế, Tô Duệ sớm cũng đã dự liệu đến. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã biết những người này rời đi kỳ tích sau, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế, khác nhau chỉ là kết cục có bao nhiêu thảm mà thôi, không có chân tài thật học bọn họ, một khi rời đi kỳ tích, lập tức liền sẽ bại lộ, không thể giấu giếm ở. Bởi vậy, bốn người này kết cục ở tại bọn hắn quyết định rời đi kỳ tích chiến đội sau, cũng đã nhất định. Nguyên nhân chính là như vậy, ở tại bọn hắn muốn lúc rời đi, Tô Duệ mới để Giang Huyền ảnh không cần giữ lại bọn họ, đều có thể thả bọn họ rời đi, hơn nữa cũng không thể lại để bọn họ trở về, mà sau chuyện này hối người, chắc chắn sẽ không là kỳ tích, mà sẽ là bọn họ. Bây giờ, sự thực đã chứng minh quyết định của hắn là đúng, phòng chứng mấy người này đã hối đến ruột đều thanh. Chỉ có điều, bất luận mấy người này có bao nhiêu hối hận đều tốt Kỳ tích chiến đội đều sẽ không đón thêm được người như vậy, rời đi có thể, nhưng muốn phải quay về, vậy thì là không thể, kỳ tích câu lạc bộ không thể đón thêm thu phản bội qua người. Quả nhiên, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, di câu lạc bộ cùng vê VDU cờ câu lạc bộ liền lúc này tuyên bố, cùng bốn cái tuyển thủ giải ước, đồng thời lấy lừa gạt tội đem bốn người này cáo lên tòa án, yêu cầu bọn họ bồi thường tương quan tổn thất, nói cách khác bọn họ không những không lấy được một khoản tiền, trái lại có thể muốn đem tiền của mình cấp lại đi vào thậm chí muốn ghi nợ một số lớn trái. Ngoài ra, gì câu lạc bộ cùng Vế Đút cờ câu lạc bộ còn đối với đồng hành tuyên bố, toàn diện phong giết bốn người này, ai muốn bốn người này, ai chính là cùng hai nhà bọn họ câu lạc bộ đối phó. Ở thi đấu điện tử quyền bên trong, hai nhà này câu lạc bộ vẫn có nhất định thực lực, sẽ không có câu lạc bộ cùng bọn họ đẩy làm. huống chi, này bốn cái tuyển thủ trình độ nếu như cao, vậy còn có câu lạc bộ không muốn đắc tội người, đồng ý tiếp thu bọn họ, nhưng bọn họ trình độ rất là giống như vậy. Chỉ có thể coi là phi thường phổ thông tuyển thủ nhà nghề, thử hỏi dưới tình huống như thế, lại tại sao có thể có câu lạc bộ đồng ý đắc tội gì câu lạc bộ cùng với đốt cờ câu lạc bộ, do đó đi đón thu bốn người này. Quan trọng nhất chính là, bốn người này sự tích vốn là không phải dễ nghe như vậy, trước tiên phản bội kỳ tích chiến đội, hơn nữa trình độ không cao. Dưới tình huống như vậy, dù cho gì câu lạc bộ cùng với đốt cờ câu lạc bộ không có phong giết bọn họ, cũng sẽ không có thi đấu câu lạc bộ muốn như vậy tuyển thủ, muốn tới cần gì dùng. Chương 384, kết thúc. Ở di câu lạc bộ cùng vê đút cờ câu lạc bộ phong giết dưới, bốn người này nghề nghiệp cuộc đời cơ bản xem như là kết thúc. Quan trọng nhất chính là, bốn người này không có kiếm được tiền, trái lại còn muốn thường tiền, điều này làm cho bọn họ cũng không có ở tại hắn ngành nghề phát triển tiền vốn. Chứ trò chơi, bốn người này cũng không có cái khác năng lực, rất khó ở tại hắn ngành nghề bắt tay vào làm. Hơn nữa, ở thi đấu điện tử quyền bên trong, bốn người này cũng không có nhân khí gì. Khán giả đối với bọn họ cũng chỉ có ác cảm, không có hảo cảm. Đã như thế, điều này làm cho bọn họ coi như muốn xuất ngũ đi làm chủ bá đều làm không được, bởi vì bọn họ rất khó hấp dẫn đến khán giả, cũng sẽ không khả năng kiếm được tiền. Dưới tình huống như vậy, hay là bọn họ cũng chỉ có thể đi làm một ít việc khổ cực, hoặc là đi nhà xưởng làm dây chuyển sản xuất công nhân, kiếm lời một ít hơi mỏng tiền mồ hôi nước mắt, nếu không chính là ăn no chờ chết. Trừ phi, những người này trong nhà có tiền vốn để bọn họ đông sơn tái khởi, Nếu không, liền không có cơ hội lại phát triển lên. Chỉ có điều, theo Tô Duệ biết, bốn người này ra cảnh cũng không tính là được, chỉ có thể coi là phổ thông tiền lương giai tầng, nuôi sống bọn họ là không có vấn đề, nhưng liền không bỏ ra nổi tiền vốn để bọn họ đông sơn tái khởi. Vì lẽ đó, bốn người này đang bị hai nhà câu lạc bộ đá ra ngoài sau, trên căn bản là rất khó lại ra mặt. Đang bị đá sau khi ra ngoài, bốn người này tới ngay đến kỳ tích câu lạc bộ, hy vọng Giang huyền ảnh đồng ý để bọn họ trở về. Coi như làm dự bị đội viên cũng có thể tiếp thu Dù sao, ở kỳ tích câu lạc bộ không có quật khởi trước Giang huyền ảnh đối với bọn họ đãi ngộ chính là rất tốt Mỗi tháng bắt được tiền So với phổ thông bạch lĩnh muốn nhiều hơn không ít Coi như chỉ lấy chết tiền lương Cũng có thể trải qua rất tốt Mà hiện tại, kỳ tích câu lạc bộ quật khởi sau khi đãi ngộ càng là tăng lên không ít Này thì càng thêm hấp dẫn người Vì lẽ đó, ở cùng đường mặt lộ tình huống Bốn người này liền ngay lập tức nghĩ đến kỳ tích câu lạc bộ Chỉ cần có thể trở về đến kỳ tích câu lạc bộ, như thế nào đi nữa cũng so với trước bên ngoài làm công được, ít nhất muốn thoải mái rất nhiều. Nay vừa đến, bốn người này liền toàn bộ trở lại câu lạc bộ, hy vọng có thể để cho Giang Huyền Ảnh đồng ý bọn họ trở về. Vào lúc này, bốn người này đều phản phất quên chính mình lúc rời đi hung hăng, quên chính mình hành động, còn muốn mặt mùi muốn phải quay về kỳ tích câu lạc bộ. Đối với chuyện như vậy, Giang Huyền Ảnh cũng sẽ không nương tay, bất luận bọn họ có bao nhiêu than thở khóc lóc đều tốt. Nàng đều không có thay đổi chú ý, vẫn sẽ không thu bọn họ đi vào, nàng có thể tiếp thu một lần phản bội, nhưng chắc chắn sẽ không cho những người này có lần thứ hai phản bội cơ hội. Trải qua nhiều chuyện như vậy sau, Giang Huyền Ảnh xem như là nhìn thấu những người này, biết hiện tại nhẹ dạ để bọn họ trở về, giả sử có cơ hội, bọn họ vẫn như cũ sẽ không chút do dự rời đi, sẽ không nhớ tới nửa điểm cũ tình. Vì lẽ đó, đối với người như vậy, nàng là không sẽ nhẹ dạ, lúc này mềm lòng, chỉ có thể hại mình và câu lạc bộ cũng là đối với những khác người không công bằng. Nguyên nhân chính là như vậy, bất luận bọn họ cầu xin bao nhiêu lần đều tốt, Giang Huyền Ảnh đều không có đồng ý để bọn họ trở về. Ở Giang Huyền Ảnh từ chối sau, những người này lại tìm đến Tô Duệ, bọn họ cũng đều biết Tô Duệ ở câu lạc bộ địa vị cao bao nhiêu, chỉ cần có thể để cho hắn đồng ý, liền có cơ hội lại tiến vào câu lạc bộ. Liền, những người này dồn dập để van cầu Tô Duệ, hy vọng hắn có thể giúp bọn họ một tay, cùng Giang Huyền Ảnh nói một chút lời hay để bọn họ trở về. Chỉ là Giang Huyền Ảnh đều sẽ không đồng ý, Tô Duệ càng sẽ không đồng dạng, hắn cũng sẽ không lòng dạ đàn bà. Và hôm nay, hắn đối với những người này lúc rời đi sát mặt, vẫn nhớ tới rất rõ ràng, nói bọn họ là ăn cây táo rào cây sung là không có chút nào vì là qua, không có thực lực, lại quá mức tham lam, người như vậy ở lại trong câu lạc bộ chỉ sẽ trở thành gieo vạ mà sẽ không có nửa điểm chỗ tốt. Bởi vậy, Tô Duệ thái độ cung phi thường kiên quyết, không có nửa điểm ân tình có thể giảng trực tiếp nói rõ thái độ cự tuyệt. Ở Giang Huyền Ảnh cùng Tô Duệ đều từ chối sau khi liền biểu thị mấy người này là không thể lại trở lại kỳ tích chiến đội, nghề nghiệp của bọn họ cuộc đời cũng là chân chính kết thúc, không có cứu vãn cơ hội. Nay vừa đến, tức đến nổ phổi mấy người, ngay ở câu lạc bộ cửa lớn tiếng chửi bới lên, càng mắng càng là lớn tiếng, hoàn toàn không biết xấu hổ. Đối mặt chuyện như vậy, Giang Huyền Ảnh cùng Tô Duệ tự nhiên không thể đi ra mắm nhau. Trực tiếp đánh báo cảnh sát điện thoại, tuy rằng chảo bọn họ không được, cũng có thể uy hiếp một hồi bọn họ, để bọn họ làm một ít chuyện thời điểm, muốn ước lượng một hồi hậu quả. Ở cảnh sát sau khi đến, mấy người này mới đỉnh chỉ chửi đối trực tiếp chạy chối chết. Đến nơi này, chuyện này cũng coi như là có một kết thúc. Sau đó, kỳ tích câu lạc bộ chuyện cần làm chính là toàn lực bị chiến, chuẩn bị tham gia quý sau thi đấu. Trải qua những chuyện này sau, Giang Huyền Ảnh xem ra, cực kỳ vệ vại, nàng người này nhìn như thiết lệnh, nhưng nội tâm nhưng là rất đu nhược, tuyệt tình đối với nàng mà nói cũng là rất khó mới làm được. Cứ việc, nàng ở xử lý những chuyện này thời điểm, không có dây dưa dài dòng, trực tiếp gọn gàng nhanh chóng xử lý, nhưng quả đoán, không có nghĩa là nàng thì sẽ không khổ sở. Lúc này Giang Huyền Ảnh, có thể nói là cả người đều bị, cũng ở nghĩ lại quyết định của chính mình có chính xác không. Phát hiện điểm này sau, Tô Duệ nói với nàng, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chỉ có làm như vậy, mới là phương thức xử lý tốt nhất, nếu như lần này ngươi tha thứ bọn họ, chẳng phải là đối với những khác người rất không công bằng Bọn họ đều là người trưởng thành rồi, lỗi lầm của chính mình, liền nên chịu đựng đánh đổi, không cần đồng tình bọn họ, mà bọn họ cũng không đáng đồng tình. Ta biết, cảm tạ ngươi. Giang Huyền Ảnh gật gật đầu, nói rằng, ở trong lòng của nàng, xác thực là rất cảm tạ tô duệ, không có hắn, hay là kỳ tích câu lạc bộ cũng sớm đã không chịu đựng nổi, khả năng đã giải tán, không thể đi tới hôm nay. Có thể nói, kỳ tích câu lạc bộ không còn ai cũng có thể, nhưng chỉ có không thể không có hắn. Hắn chính là quan trọng nhất người tâm phúc. Chính là bởi vì có Tô Duệ tồn tại, kỳ tích câu lạc bộ mới có thể vượt qua một lại một cửa hải khó, có thể đi tới hôm nay, hắn là không thể không kể công. Liên quan với điểm này, Giang Huyền Ảnh Phi thường rõ ràng, cái này cũng là nàng tại sao đối với hắn lòng mang cảm kích nguyên nhân. Tin tưởng ta, câu lạc bộ sẽ càng ngày càng tốt, ta bảo đảm. Tô Duệ lần thứ hai nói rồi một câu như vậy, đây là hắn hứa hẹn, tuyệt đối sẽ nói được là làm được hứa hẹn. Nghe nói như thế Giang huyền ảnh nợ nụ cười, nói, ta tin tưởng ngươi, cảm tạ ngươi. Ngươi đã nói qua quá nhiều cảm tạ, đây là ta phải làm, ngươi không cần hướng về ta nói cảm tạ, mà là nên ta hướng về ngươi nói một tiếng cảm ơn mới đúng, không có ngươi, hay là ta cũng không làm được những chuyện này. Tô Duệ nói rằng, xác thực, chính là bởi vì Giang huyền ảnh tín nhiệm, Tô Duệ mới thu được ở điện tử thi đấu bên trong cơ hội vùng lên. Không có sự tin tưởng của nàng, hắn kết nối với chẳng cơ hội đều sẽ không có. Lại làm sao có khả năng làm được nhiều như vậy thành cửu, sáng tạo nhiều như vậy kỳ tích. Cho nên nói, kỳ tích câu lạc bộ quật khởi, có quan hệ rất lớn là bởi vì Giang Huyền Ảnh quả đoán, không có nàng xem trọng Tô Duệ, cũng không thể có cơ hội vùng lên. chương 385, 4, 300 triệu khối. Cách một ngày, Tô Duệ đi tới công ty. Ở trong phòng làm việc, thẩm tình báo cáo công ty tình huống ta đã điều phối một nhóm quen tay đi nhà xưởng, cũng đối với tân công nhân tiến hành rồi huấn luyện. Ngày hôm nay nhà xưởng đã chính thức sản xuất, tin tưởng nhóm đầu tiên bình bản tin, chẳng mấy chốc sẽ sản xuất ra. Nàng cuối cùng nói rằng, Tô Duệ gật gật đầu, hắn tiêu tốn nhiều như vậy tín ngượng giá trị, đối với tin nhà xưởng chính là thăng cấp, không chính là vì mau chóng đầu tư, rất sản bình bản tin. Mà hiện tại, tin nhà xưởng đã chính thức sản xuất bình bản tin, mục đích của hắn cũng là đạt đến. Tiếp đó, thẩm tình tiếp tục nói, gần nhất Vĩnh Quốc tiếp thu được không ít tân đơn đặt hàng. Huawei chờ công ty di động tin đơn đặt hàng đều ra tăng rồi không ít, đây là mới nhất đơn đặt hàng. Tô Duệ nhận lấy, bắt đầu xem lên. Ở quang thời gian trước, Vĩnh Quốc tin công ty đã cho Huawei, Apple cùng Samsung chờ di động sưởng thương, cung cấp nhóm thứ 2 di động tin. Những này di động sưởng thương đối với Vĩnh Quốc tin công ty tin phi thường hài lòng, thêm vào thị trường phản ứng cực kỳ tăng vọt, liền lại dưới không ít tân tin đơn đặt hàng. Hiện nay, Apple công ty đã đặt hàng 50 triệu khối tiểu tin mà đại tin đơn đặt hàng cũng đạt đến 10 triệu khối, này một phần là vì người sử dụng đổi mới tin, mà một phần khác nhưng là vì là tân đẩy ra cơ hình chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài ra, hưu với công ty cũng một lần nữa rơi xuống tân đơn đặt hàng, đặt hàng tổng số đã đạt đến đại tin cùng tiểu tin các 50 triệu khối, cũng chính là kết hợp một thứ khối tin, đây là chuẩn bị cao trung thấp 3 đường di động đều chọn dùng loại này tiểu mới pin mới sẽ đặt hàng nhiều như thế tiểu mới tin. Cho tới Samsung công ty, tương tự là đặt hàng không ít tin, Đơn đặt hàng số lượng đã đạt đến 40 triệu khối đại tin, cùng với 80 triệu khối tiểu tin, so với Huawei công ty đơn đặt hàng số lượng còn cao hơn. Chủ yếu là Huawei, Apple cùng Samsung đều vì kỳ đã hạ thủ cơ, cung cấp đổi mới tin phục vụ, chỉ cần thêm tiền là có thể đổi tiểu mới tin. Này gây nên rất nhiều người tiêu thụ nhiệt liệt hưởng ứng, dồn dập mang điện thoại di động đi các đại hàng hiệu sau khi bán bộ đổi mới hình tin. Cứ việc, cái này đổi mới hình tin phục vụ cũng không phải phiên phức, thu phí còn không thấp. Nhưng vẫn là rất nhiều người tuyển chọn thay đổi tin Đối với di động lượng điện Vẫn là người tiêu thụ bất mãn nhất ý một điểm Bây giờ có thể tăng lên gấp 2-3 lần lượng điện Này đương nhiên để rất nhiều người tiêu thụ Không muốn bỏ qua cơ hội như thế Tình nguyện hoa nhiều ít tiền Cũng phải đổi tiểu mới tin Những này di động hàng hiệu đẩy ra hạng mục này sau Phát hiện lợi nhuận còn là phi thường khả quan Để những này xưởng thương nhìn thấy cơ hội làm ăn Quyết định đem cái này phục vụ hạng mục làm to Liên Apple chờ công ty Mới sẽ lập tức đặt hàng nhiều như vậy tin đơn đặt hàng, chính là muốn mượn này kiếm một món tiền. Dù sao, những này hàng hiệu vì là người tiêu thụ đổi mới tin, giá cả đều thu đến không thấp, ít nhất muốn so với những này tin xuất xưởng giới cao hơn 50%, mà Apple thay đổi tin, càng là cần mấy trăm khối, lợi nhuận là vài lần, so với Vĩnh Quốc tin công ty lợi nhuận còn cao hơn. Kỳ thực Vĩnh Quốc tin công ty cũng có thể không cùng Apple chờ công ty hợp tác, trực tiếp đem tiểu mới tin đẩy ra thị trường. Tiết kiệm được trung gian phân đoạn, để người tiêu thụ trực tiếp cho mua, như vậy trái lại có thể đem giá cả định cao hơn một chút, lợi nhuận thì càng thêm khả quan. Chỉ có điều, nếu như Vĩnh Quốc tin công ty làm như vậy, thì tương đương với cùng những này di động xưởng thương là địch Ở Vĩnh Quốc tin công ty vẫn không có phát triển lên trước, tốt nhất cùng những này di động xưởng thương tạo mối quan hệ, như vậy mới sẽ không khắp nơi là địch phát triển trên cũng sẽ thuận lợi một ít. Quan trọng nhất chính là, Vĩnh Quốc tin công ty không có đường dây tiêu thụ trực tiếp đẩy ra thị trường, rất khó trải ra đường dây tiêu thụ. Hơn nữa, Vĩnh Quốc tin công ty không cùng di động xưởng thương hợp tác, cái kia thì tương đương với từ bỏ phần lớn di động thị trường, những này di động đều sẽ không lắp đặt tiểu mới tin, mà chỉ dựa vào người tiêu thụ chính mình đổi mới hình tin, này thị trường không thể nghi ngờ sẽ thu nhỏ lại gấp trăm lần. Đang không có khống chế đường dây tiêu thụ tình huống, Vĩnh Quốc tin công ty cũng chỉ có thể cùng một ít thay quyền thương hợp tác, cứ như vậy, cùng di động xưởng thương trực tiếp hợp tác. Kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Mà khác biệt duy nhất, chính là kiếm tiền chính là thay quyền thương, vẫn là di động sưởng thương, chuyện này đối với Vĩnh Quốc sẽ không có cái gì không giống nhau. Vì lẽ đó, ở thay quyền thương cùng di động sưởng thương trong lúc đó, Vĩnh Quốc tin công ty vẫn là lựa chọn di động sưởng thương, ít nhất thị trường sẽ lớn hơn một chút, thực tế kiếm được tiền cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Đang không có chính mình đường dây tiêu thụ trước, Vĩnh Quốc tin công ty cũng chỉ có thể làm như vậy. Không đơn thuần là Apple chờ công ty đặt hàng không ít tin, hắn điện thoại di động hàng hiệu cũng là chọn mua không ít tin, đơn đặt hàng tổng số gộp lại, đầy đủ đạt đến một năm ức khối, phân biệt là 50 triệu khối đại tin, cùng với một ức khối tiểu tin. Hiện nay, Vĩnh Quốc tin công ty từ thành lập đến hiện tại, đã nhận được 2. 8 ức khối tiểu tin cùng một 5 ức khối đại tin, tổng số đạt đến 4. 3 ức khối. 4-3 ức khối, rất nhiều lâu năm xưởng tình thường, một năm đều không có nhiều như vậy đơn đặt hàng. Mà đây chỉ là vĩnh quốc tin công ty ở thành lập trong vòng mấy tháng công trạng, nếu như là một năm này, cái kia đơn đặt hàng lượng còn có thể vượt lên gấp đôi, thậm chí có thể càng cao hơn. Dựa theo đại tin xuất xưởng giới vì là 60 nguyên, lợi nhuận vì là 36 nguyên để tính, 1. năm ức khối đại tin đã đạt đến 90 ức nguyên doanh thu, mà lợi nhuận cũng đạt đến 54 ức nguyên. Mà tiểu tin xuất xưởng giá là 40 nguyên, lợi nhuận nhưng là 24 nguyên. 2. 8 ức tiểu tin Đơn đặt hàng kim ngạch cũng đạt đến 112 ước nguyên, tổng lợi nhuận vì là 67. 2 nguyên. Như vậy tính toán, chỉ cần Vĩnh Quốc tin công ty hoàn thành những này đơn đặt hàng, tổng doanh thu là có thể vượt qua 202 ước nguyên, lợi nhuận cũng đạt đến 121. 2 ước nguyên, này càng là vượt xa phần lớn tin xí nghiệp. Hương chi, Vĩnh Quốc tin công ty cũng chỉ là thành lập không lâu tân xí nghiệp, tin thị trường vẫn chưa hoàn toàn mở ra. Mà những này đơn đặt hàng chỉ là đến từ chính thế giới di động sướng thương. Cái khác ngũ giới tin thị trường, hiện tại có thể còn chưa hề mở ra, nếu như mở ra những này thị trường, đơn đặt hàng tuyệt đối sẽ vượt xa những này số lượng, doanh thu cùng lợi nhuận cũng sẽ càng cao hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Vĩnh Quốc tin công ty có thể hoàn thành những này đơn đặt hàng, nếu không, đơn đặt hàng nhiều hơn nữa, năng lực sản xuất theo không kịp, cũng không thể kiếm được số tiền này. Lấy Vĩnh Quốc tin công ty hiện tại năng lực sản xuất là không có cách nào đúng lúc hoàn thành những này đơn đặt hàng chớ nói chi là sau đó còn có thể tăng cường càng nhiều tin đơn đặt hàng, cùng với bình bản tin cũng sẽ bắt đầu tiếp thu đơn đặt hàng, này đều là hiện tại năng lực sản xuất không cách nào thỏa mãn. Có điều, này cũng không xem là vấn đề lớn lao gì, rất dễ dàng là có thể giải quyết, chỉ phải nghĩ biện pháp tăng lên sản năng liền đủ để giải quyết vấn đề này. Hiện tại ở vào công nghiệp viên tin nơi sản xuất, đã kiến tốt một nhóm nhà xưởng, các loại cơ khí cũng bắt đầu lục tục đúng chỗ, không tốn thời gian dài. Những này nhà xưởng là có thể đưa vào sử dụng. Đến lúc đó, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng là có thể được tăng lên rất nhiều, mà thôi sao nhưng là có thể căn cứ đơn đặt hàng mấy, đến quyết định có hay không mở rộng nơi sản xuất quy mô, đến tăng lên tin năng lực sản xuất. Nay vừa đến, sản có thể vấn đề là có thể giải quyết dễ dàng, có đơn đặt hàng là tốt rồi, sản năng không đủ vấn đề, chỉ cần biết rằng giải quyết là được rồi. chương 386, Chắc việc tình huống Đối với đại đa số xí nghiệp tới nói, Tiếp không tới đơn đặt hàng, là vấn đề lớn nhất. Có điều, vấn đề này ở Vĩnh Quốc tin công ty trên người, liền sẽ không xuất hiện, đừng lo sẽ không có đơn đặt hàng. Trên thực tế, Vĩnh Quốc tin công ty chính là bởi vì đơn đặt hàng quá hơn nhiều, dẫn đến sản năng theo không kịp, đây là duy nhất tồn tại, cũng gấp vấn đề cần giải quyết. Chỉ cần giải quyết vấn đề này, cái kia Vĩnh Quốc tin công ty phát triển sẽ thuận buồm xuôi gió. Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều biết muốn giải quyết vấn đề này, kỳ thực là rất đơn giản. Chỉ cần thu mua mấy nhà loại cỡ lớn tin nhà xưởng, trải qua chỉnh hợp sau, là có thể đem sản năng tăng lên lên, sản năng áp lực cũng là giải quyết dễ dàng. Cho tới thu mua tin nhà xưởng tài chính, đối với Vinh Quốc tin công ty tới nói, cũng là thừa sức. Bất luận là cái nào công ty đều tốt, chỉ cần rơi xuống đơn đặt hàng, muốn đi vào Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất trong kế hoạch, liền muốn từ trước thanh toán một nửa tiền hàng. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty thu được tiền hàng, cũng là gần trăm ước nguyên. Nắm ra một phần trong đó đến thu mua tin nhà xưởng là hoàn toàn không có vấn đề, cũng không cần lo lắng tài chính liên sẽ xảy ra vấn đề. Chỉ cần thu mua mấy nhà loại cỡ lớn tin nhà xưởng, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng là có thể được vài lần tăng lên, cái kia hoàn thành hiện tại đơn đặt hàng, tự nhiên là không hề có một chút vấn đề, cũng có thể làm được sớm hoàn thành. Chỉ có điều, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều cho rằng làm như vậy nguy hiểm quá cao, chủ yếu là lo lắng không có thể trường kỳ tiếp đến lượng lớn đơn đặt hàng. Nếu như Vĩnh Quốc tin công ty đem sản năng tăng lên sau khi đứng lên, nhưng là tiếp không tới tân đơn đặt hàng. Ở nhu cầu giảm xuống tình huống, vậy những thứ này sản năng chẳng mấy chốc sẽ quá thừa, vậy bây giờ tập trung vào, tương đương với trôi theo nước, do đó sẽ dẫn đến toàn bộ tài chính liên xuất hiện rất lớn vấn đề, công ty cũng rất khó tiếp tục vận chuyển xuống. Cứ việc, mới hình tin kỹ thuật tiến tiến, vấn đề này xuất hiện độ khả thi khá là nhỏ, nhưng vẫn không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Phong ngừa chu đáo, là một người hợp lý người quản lý. Nhất định phải đem hết thể nguy hiểm đều cân nhắc đi vào, làm mỗi cái quyết định, đều nên canh trường hiểm rơi xuống thấp nhất, mà không phải đi mạo hiểm, này có thể dẫn đến công ty đổ nát, đặc biệt đối với Vinh Quốc tin công ty như vậy thành lập thời gian không lâu, còn không có gì căn cơ sĩ nghiệp tới nói, càng là cần khắp nơi cẩn thận, tuyệt đối không thể thăm nhanh. Vì lẽ đó, đang suy nghĩ đến những này nguy hiểm sau, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều không đồng ý một lần thu mua quá nhiều tin nhà xưởng mà là căn cứ tình huống thực tế, chậm rãi tăng lên sản năng. Tình nguyện kéo dài đơn đặt hàng hoàn thành thời gian, cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy, tạm thời tới nói là như vậy. Ở tình huống như vậy, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều cho rằng kiến thiết một tin nơi sản xuất là khá là thích hợp phương án, cái này tin nơi sản xuất năng lực sản xuất, có thể căn cứ tình huống thực tế quyết định có hay không tăng cường sản năng. Đã như thế, nguy hiểm là có thể rơi xuống tương đối thấp, từ mà không cần lo lắng sẽ xuất hiện sản năng quá thừa, chí ít tình huống sẽ không hỏng bét như vậy. Bởi vậy, ở trong thời gian ngắn Vĩnh Quốc tin công ty chỉ có thể chờ tin nơi sản xuất đầu tư, mà sẽ không đi lại thu mua cái khác tin nhà xưởng, trừ phi đơn đặt hàng lại lập tức mạnh thêm, hoặc là xuất hiện biến cố gì. Nếu không, sẽ dựa theo hiện hữu phương án tiếp tục chấp hành, mà sẽ không có cái gì thay đổi. Ngược lại, chỉ cần tin nơi sản xuất bắt đầu đầu tư, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng là có thể được giảm bớt, hiện tại cũng không cần nóng nội, vội vã đi thu mua tin nhà xưởng. Quang thời gian trước, sở dĩ sẽ thu mua tin nhà xưởng chủ yếu là vì để cho Bình bản tin mau chóng đầu tư, đây là không được mà thôi, mà hiện tại tin nơi sản xuất, cũng sắp muốn đầu tư, dĩ nhiên là không cần tiếp tục thu mua tin nhà xưởng. Ở xử lý tốt Vĩnh Quốc tin công ty sản có thể vấn đề sau, Tô Duệ bắt đầu quan tâm chắc việc thiết bị điện công ty. Này chắc việc thiết bị điện công ty, dù sao cũng là hắn đệ một công ty, hơn nữa lợi nhuận cũng không ít với Vĩnh Quốc tin công ty, cũng là hắn phi thường trọng thị sự nghiệp. Trong khoảng thời gian này đến, Tô Duệ đem trọng tâm đều đặt ở vĩnh quốc tin công ty trên, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng liền đỉnh chỉ tăng lên trên, nhưng nổi tiếng càng ngày càng cao, thị trường nhu cầu lượng cũng là lấy một tốc độ kinh người tăng lên. Sản năng đã sớm đạt đến báo hỏa. Chỉ có điều, bởi chắc việc thiết bị điện công ty không có lại thu mua thiết bị điện nhà sửa nguyên nhân, sản năng vẫn không chiếm được tăng lên, dẫn đến máy hút khói chờ sản phẩm vẫn cung không đủ cầu, lượng tiêu thụ cũng không có biện pháp tiếp tục tăng cao. đương nhiên Lấy chắc Việt thiết bị điện công ty hiện tại doanh thu, cũng coi như là một nhà quy mô không nhỏ thiết bị điện xí nghiệp. Chỉ là chắc Việt thiết bị điện công ty nắm giữ nhiều như vậy tiên tiến sản phẩm, phát triển không nên đình chỉ ở bước đi này, lẽ ra nên có càng nhiều thị trường số lượng, quy mô nên so với hiện tại lớn mấy lần mới là hợp lý. Liên quan với sản có thể vấn đề, Tô Duệ cùng thẩm tình trước cũng thương lượng qua, trước là bởi vì cần phát triển chắc Việt thiết bị điện công ty, do đó cũng không đủ tài chính đến thu mua thiết bị điện nhà xưởng. Sản năng mới không cách nào tăng lên. Nhưng hiện tại vấn đề này, nên rất nhanh sẽ có thể được tăng lên. Ở xây dựng công nghiệp trong vườn, vốn là có kiến thiết thiết bị điện nơi sản xuất, quy mô còn không nhỏ, thiết kế 5 sản năng càng là đạt đến 50 triệu đài. Vì lẽ đó, cái này thiết bị điện nơi sản xuất một khi đầu tư, chắc việc thiết bị điện công ty sản năng là có thể được tương ứng tăng lên, khi đó là có thể sản xuất càng nhiều thiết bị điện, ứng phó thị trường nhu cầu, do đó tăng lên thị trường số lượng. mà hiện tại Tô Duệ đang suy nghĩ chính là liên quan với sản phẩm mới vấn đề, nói cách khác hắn chuẩn bị đẩy ra tân thiết bị điện sản phẩm. Thiết bị điện nơi sản xuất cũng sắp muốn đầu tư, chỉ cần thành công đầu tư, sản có thể đều sẽ có tăng lên rất nhiều, cũng là có thể sản xuất càng nhiều sản phẩm, cũng có sản xuất sản phẩm mới năng lực. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng hiện tại nên đẩy ra tân thiết bị điện sản phẩm, chỉ có không ngừng đẩy ra sản phẩm mới, mới có thể khuếch công ty lớn kinh doanh phạm vi, tăng lên thị trường số lượng cùng mở rộng sức ảnh hưởng mà mục đích cuối cùng nhưng là có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại liền đang suy nghĩ nên đẩy ra cái gì sản phẩm mới, phương hướng vẫn không có quyết định được, đang suy nghĩ bên trong. Vào lúc này, thẩm tinh hỏi, muốn uống ly cà phê sao? Ừm, được, cảm tạ. Tô Duệ phục hồi tinh thần lại, trả lời. Thẩm tinh là một rất thích uống cà phê người, hơn nữa đối với nàng loại này hợp làm hết sức chăm chú công tắc của tới nói, cà phê tuyệt đối là ác không thể thiếu bầu bạn. Ở phòng làm việc của nàng bên trong, liền chuẩn bị một bộ pha cà phê dụng cụ, như vậy thuận tiện bất cứ lúc nào uống một chén để đề thần. Tô Duệ cũng không phải như vậy yêu thích gọi cà phê, tình cờ uống một chén, cũng là uống cà phê hòa tan, không có điểm đặc biệt gì đó, có thể uống là được. Có điều, thẩm tình sẽ không có tùy tiện như vậy, nàng cũng sẽ không uống cà phê hòa tan. Đối với nàng tới nói, cà phê hòa tan liền để thần đều không có hiệu quả gì, uống cũng không có tác dụng gì, cùng với uống cà phê hòa tan. Nàng còn không bằng không uống. Nếu như tham thuận tiện, nàng liền uống trà, cũng sẽ không uống cà phê hòa tan. chương 387, sản phẩm mới ý nghĩ. Ở trong phòng làm việc, thẩm tình lấy ra trọn bộ pha cà phê dụng cụ. Một lúc mới bắt đầu, tô rệ cho rằng uống ly cà phê, chỉ là chuyện rất đơn giản tình, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không có đơn giản như vậy. Bởi vì thẩm tình từ nghiền nát hạt cà phê bắt đầu, cùng với pha cà phê, đều là tận lực dùng thủ công mà không phải toàn bộ dùng cơ khí tự động pha cà phê, bước đi quá nhiều quá phức tạp. Nghiền nát hạt cà phê tốt nhất thời gian, chính là ở pha cà phê trước nghiền nát, như vậy mới có thể đem hương vị phát huy đến mức tận cùng. Nếu như sớm nghiền nát tốt bột cà phê, cà phê hương vị sẽ từ từ mất đi, còn dễ dàng biến vị, như vậy nấu đi ra cà phê, vị liền không phải tốt như vậy. thẩm tinh tiếp tục nói, vì lẽ đó, mỗi lần nghiền nát bột cà phê, lượng liền không muốn quá nhiều, tốt nhất là thỏa mãn một lần lượng, như vậy mới có thể thưởng thức đến tốt nhất cà phê. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ không khỏi nở nụ cười, đối với hắn mà nói, cũng không có như thế thời gian rảnh rỗi làm nhiều chuyện như vậy, quá mức phức tạp, có thời gian này, hắn chẳng bằng chơi hồi du hí, đến xem cái điện ảnh cũng được, cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở trên mặt này. Dưới cái nhìn của hắn, cà phê hỏa tan cùng hiện mài cà phê, cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, không đáng tiêu hao nhiều thời giờ như vậy. Qua sau một thời gian ngắn, thẩm tình đem nấu tốt cà phê, Đến một chén đặt ở Tô Duệ trước mặt, nói rằng, ngươi thử một chút. Cảm ơn. Tô Duệ cầm lấy cái chén, sau đó nghe thấy một hồi, phát hiện cà phê hương vị sắc thực rất tốt, rất mê người, để hắn rất muốn uống một cái. Không biết có phải là tâm lý tác dụng, ở nếm thử một miếng sau, hắn phát hiện loại này hiện mài cà phê, sắc thực là so với cà phê hòa tan muốn tốt uống rất nhiều. Bây giờ nhìn lại, lãng phí một ít thời gian đi pha cà phê, tựa hồ cũng coi như là vật có giá trị. Tô Duệ đối xử cà phê hòa tan cùng hiện mại cà phê cái nhìn bởi vì này một ly cà phê quan hệ, đã có một chút chuyển biến, không kiên trì nữa trước ý nghĩ. Chỉ có điều, này hiện mại cà phê tuy tốt uống, nhưng để hắn tiêu tốn nhiều thời gian như vậy đi pha cà phê, hắn cũng không có cái này kiên trì, một hai lần cũng còn tốt, số lần hơn nhiều, nhất định sẽ để hắn rất thiếu kiên nhẫn, vẫn là tình nguyện uống cà phê hòa tan. Khi thực hiện tại pha cà phê, cũng không nhất định phải thủ công, muốn uống cà phê cũng có thể mua một bộ toàn tự động máy pha cà phê, từ nghiền nát đến pha cà phê, một mình ôm lấy mọi việc, mùi vị cũng không kém, so với cà phê hòa tan thân thiết uống rất nhiều, nếu như ngươi cảm thấy cà phê hòa tan không tốt uống, lại cảm thấy pha cà phê quá phiền phức, đúng là có thể dùng máy pha cà phê, như vậy ở nhà cũng có thể pha cà phê. Thẩm tình một bên uống cà phê, vừa nói, nghe nói như thế, Tô Duệ Linh cơ hơi động, tựa hồ nắm lấy một chút cơ hội làm ăn. Cứ việc, đối với cà phê Hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng hắn lại biết cà phê ở Hoa Quốc là càng ngày càng được hoan nghênh, thích uống cà phê người càng ngày càng nhiều, mà nguyên nhân ở cà phê dùng tiền người cũng không ít. Ở Hoa Quốc như thế khổng lồ nhân khẩu bên trong, cà phê thị trường tăng lên phi thường cấp tốc, đã trở thành toàn cầu cà phê thị trường chủ yếu tăng trưởng điểm, Hoa Quốc cà phê thị trường càng lúc càng lớn, cũng là đại diện cho bên trong cơ hội làm ăn rất khả quan, một khi nắm lấy cái này thị trường, không lo kiếm lợi không tới tiền. Vì lẽ đó, Thẩm tình, để tôi Duệ nghĩ đến một chút cơ hội làm ăn, chỉ cần có thể nắm lấy, liền không lo cái gì. Đương nhiên, hắn vừa ý cơ hội làm ăn không phải hạt cà phê, càng không phải cái gì cà phê hòa tan, mà là máy pha cà phê, đây mới là hắn coi trọng thị trường. Ở Hoa Quốc nơi này, thích uống cà phê người càng ngày càng nhiều, hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi mỗi ngày đều yêu thích uống một chén cà phê, thêm vào cà phê lại có thể để thần, vậy thì càng là một rất lớn thị trường. Chỉ có điều... Hiện mài cà phê quá phiền phức, muốn uống một chén hiện mài cà phê, nhưng là phải lãng phí rất nhiều thời gian. Vì lẽ đó, liền có rất nhiều người cùng tô ruệ như thế, tình nguyện trùng chén cà phê hòa tan, hoặc là đi quán cà phê mua trên một ly cà phê, rất ít người cùng thẩm tình như vậy tiêu tốn không ít thời gian, chỉ vì nấu một bình hiện mài cà phê, cuộc sống bây giờ tiết tấu quá nhanh, không có bao nhiêu người đồng ý hoa này chút thời gian. Bởi vậy, cà phê hòa tan hoặc là quán cà phê cà phê, mới là đại đa số người lựa chọn, mà không phải vị càng cao hơn hiện mái cà phê. Ngoài ra, còn có một loại lựa chọn. Vậy thì là mua một bộ máy pha cà phê, nếu như vậy, cứ việc không sánh được hoàn toàn thủ công hiện mái cà phê, nhưng cũng phải so với cà phê hòa tan được, mà quán cà phê cà phê cũng đa số là dùng máy pha cà phê nấu đi ra, rất ít là thủ công pha cà phê. Chỉ có điều, hiện ở trên thị trường máy pha cà phê sản phẩm tuy nhiều, nhưng khuyết điểm cũng là phi thường nhiều, đang sử dụng trên. Cũng không thuận tiện như vậy, cái này cũng là rất nhiều người tại sao không có tác dụng máy pha cà phê nguyên nhân. Nếu như Tô Duệ có thể lấy ra một loại so với trên thị trường càng tốt hơn máy pha cà phê, có thể nấu ra có thể so với hiện mài cà phê cà phê, cái kia đẩy ra thị trường, nhất định sẽ rất được hoang nên, hay là có thể tranh thủ đến như thẩm tình như vậy người tiêu thụ, cũng là nói bất định. Ở nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tình huống, lấy ra một khoảng càng thêm hoàn mỹ máy pha cà phê, chuyện này với hắn không phải vấn đề gì. Vẫn là có thể làm được Bây giờ, máy pha cà phê thị trường nhất định sẽ rất khổng lồ Nếu như chắc việc thiết bị điện công ty lấy máy pha cà phê vì là sản phẩm mới Đẩy ra càng hoàn mỹ máy pha cà phê Nhất định có thể ở cái này trong thị trường bắt không nhỏ số lượng Có thể nhờ vào đó cấp tốc phát triển lên Nguyên nhân chính là như vậy Tô Duệ mới sẽ vừa ý máy pha cà phê cơ hội làm ăn Muốn để chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra máy pha cà phê Ở Hoa Quốc cà phê thị trường càng lúc càng lớn tình huống Hiện tại đẩy ra máy pha cà phê, không thể nghi ngờ là một thích hợp nhất thời điểm, càng sớm tiến vào cái này thị trường, mới có thể làm đến chiếm trước tiên cơ. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại đã quyết định đem máy pha cà phê, coi như chắc việc thiết bị điện công ty sản phẩm mới, hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Hắn thả xuống cà phê, nói rằng, phiền phức ngươi thu thập một hồi liên quan với máy pha cà phê thị trường điều tra báo cáo, mặt khác, còn muốn thu mua một phần máy pha cà phê công nghệ quy trình, chuyện này càng nhanh càng tốt. Ừ, ngươi muốn đẩy ra máy pha cà phê. thẩm tinh hỏi. Tô Duệ gật gật đầu, nói, đúng, ta xác thực có ý nghĩ này, vì lẽ đó ta nghĩ trước tiên tìm hiểu một chút có thích hợp hay không. Ta sẽ mau chóng thu dọn tốt máy pha cà phê thị trường điều tra báo cáo, máy pha cà phê sản xuất công nghệ, nếu như chỉ cần rất phổ thông công nghệ, không có đặc biệt yêu cầu, nên cũng không thể được đến. thẩm tinh lúc này nói rằng, xác thực, máy pha cà phê cũng không tính là gì công nghệ cao sản phẩm. Nguyên lý rất đơn giản, một ít hãng nhỏ cũng có thể sản xuất, muốn có được sản xuất công nghệ, tự nhiên là không phải vấn đề lớn lao gì. Liên quan với công nghệ quy trình, ta không có đặc biệt yêu cầu, chỉ yêu cầu một điểm, chính là nắm giữ hoàn chỉnh thiết kế liền có thể, còn có phải là lạc hậu công nghệ, này không là vấn đề, càng nhanh càng tốt. Tô Duệ nói rằng. Nghe nói, Thẩm Tình gật gật đầu, không có yêu cầu gì, cái kia chuyện này là có thể rất nhanh làm tốt. Tô Duệ hy vọng ở thiết bị điện nơi sản xuất đầu tư sau khi Máy pha cà phê cũng có thể ngay lập tức tập trung vào thị trường, tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng được máy pha cà phê sản xuất công nghệ, như vậy mới có thể hoàn thành kế hoạch. chương 388, nghiên cứu máy pha cà phê. Từ công ty trở về, Tô Duệ đi tới một chuyến điện gia dụng thương trường. Ở nhà điện thương trường nơi này, hắn căn cứ nhân viên bán hàng giới thiệu, mua mấy cái không giống hàng hiệu, không giống giá cả máy pha cà phê. Sở dĩ, biết người biết ta, biết địch biết ta, chăm trận trăm thắng. Chỉ có đầy đủ hiểu rõ đối thủ, phần thắng mới sẽ lớn hơn một phân. Tô Duệ chuẩn bị để chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra máy pha cà phê, chuẩn bị tiến vào cái này thị trường, đương nhiên muốn sớm đối với thị trường làm được đầy đủ hiểu rõ, lúc đó cũng phải thấu hiểu chủ yếu đối thủ cạnh tranh sản phẩm. Chỉ có đối với những này máy pha cà phê có thâm nhập hiểu rõ, biết những này sản phẩm ưu khuyết điểm, hắn mới có thể đẩy ra càng tốt hơn sản phẩm, cũng biết mình sản phẩm so sánh đối thủ cạnh tranh sản phẩm lại có ưu thế gì. Cứ như vậy, Tô Duệ mới có thể bảo đảm chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra máy pha cà phê sau, sẽ phải chịu người tiêu thụ khen ngợi cùng bây đỡ, mà không đến nỗi đẩy ra một khoản hàng lế sản phẩm. Vì lẽ đó, hắn mới về đến nhà điện thương trường, mua nhiều như vậy đài máy pha cà phê trở lại. Về đến nhà, Tô Duệ nhìn thấy Lâm Thi ý đang luyện cầm, tâm tình tựa hồ không tính kém, điều này làm cho hắn khẽ mỉm cười. Từ hạ dĩ tình nơi đó chuyển tới đây ở sau, bởi hắn chuyện cần làm tương đối nhiều. Thường thường không ở nhà bên trong, điều này cũng làm cho Lâm Thi Ý thường thường ở nhà một mình, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không tốt. Dù sao, Lâm Thi Ý tâm tư khá là mẫn cảm, nếu như luôn ở nhà một mình, rất dễ dàng sẽ suy nghĩ lung tung, tâm tình cũng sẽ rất dễ dàng xuất hiện hợp lực. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như không phải bất đắc dĩ, Tô Duệ đều sẽ tận lực để ở nhà, dù cho Lâm Thi Ý không nói chuyện với hắn, nhưng coi như chỉ ở bên ngoài buổi tiếp, cũng sẽ so với nàng ở nhà một mình tốt. Chỉ có điều, chuyện của hắn quá hơn nhiều, dù cho tận lực sắp xếp thời gian, cũng không thể cả ngày đều ở nhà. Cũng còn tốt chính là, Lâm Thi Ý hiện tại còn dịch vụ chăm sóc khách hàng công tác, thêm vào lại thích chơi đàn tranh, sinh hoạt vẫn tương đối phong phú, như vậy cũng sẽ không có bao nhiêu thời gian có thể suy nghĩ lung tung. Tiệm bánh gà tổ cũng sắp muốn doanh nghiệp, đến thời điểm tô tiêu sẽ chuyển tới nơi này ở, khi đó, Lâm Thi Ý thì có kết bạn với, mà sẽ không thường thường một người. Nếu như... Không phải nghĩ đến Tô Tiêu cũng sắp muốn tới Thẩm Châu Thị, Tô Duệ cũng sẽ không như vậy sớm dọn ra, ít nhất ở Hạ Di Tình bên kia, còn có nàng bối tiếp Lâm Thi Ý. Đang nghe một hồi đàn tranh, để Lâm Thi Ý biết hắn sau khi trở lại, hắn liền đem máy pha cà phê đều chuyển tới trong thư phòng, bắt đầu mua bán lại chính mình công tác. Tô Duệ mua máy pha cà phê không ít, các loại liên hệ đều có, bán tự động, toàn tự động, không giống đẳng cấp, không giống hàng hiệu, mỗi một loại máy pha cà phê đều không giống nhau, có từng người đặc điểm duy nhất cộng đồng một điểm chính là đều thuộc về trên thị trường chính nhiệt tiêu sản phẩm. Hiện tại hắn chuyện cần làm, chính là đem những này nhiệt tiêu máy pha cà phê, từng cái thí nghiệm một lần, do đó ghi chép xuống những này máy pha cà phê ưu điểm cùng khuyết điểm. Sau khi, Tô Duệ chuyện cần làm chính là thăng cấp ra một khoản máy pha cà phê đi ra, nhìn này khoản thăng cấp đi ra máy pha cà phê, có hay không đem những này ưu điểm tập trung lên, lại có hay không có đem khuyết điểm tiêu trừ. Chỉ có làm được điểm này, mới có thể bảo đảm loại máy pha cà phê này đẩy ra thị trường sau, sẽ rất được hoan nên. Nếu như Tô Duệ chỉ là lấy ra một loại phổ thông máy pha cà phê, vậy cho dù đẩy ra thị trường, cũng rất khó cùng cái khác hàng hiệu cạnh tranh, hoàn toàn không hề có một chút ưu thế, căn bản cũng không có biện pháp cạnh tranh được một ít đại hàng hiệu máy pha cà phê. Vì lẽ đó, hắn chỉ có bảo đảm chính mình lấy ra máy pha cà phê, so với đồng loại sản phẩm cũng muốn giỏi hơn, như vậy mới có thể yên tâm đẩy ra thị trường mà hiện tr Tô Duệ làm thí nghiệm, cũng là bởi vì nguyên nhân này mới làm. Ở từng cái thí nghiệm qua sau, hắn đem hết thể máy pha cà phê ưu điểm cùng khuyết điểm đều nhớ rồi, sau đó lại đang internet thu thập một chút điều tra, tỉ như là người tiêu thụ đối với máy pha cà phê có yêu cầu gì, hy vọng có cái gì công năng, hay hoặc là nói người tiêu thụ đối với hiện nay máy pha cà phê lại có cái gì bất mãn địa phương. Mà Tô Duệ làm được nhiều nhất sự tình, chính là mở ra mua sắm trang web máy pha cà phê mặt giấy. Sau đó đem người tiêu thụ đánh giá từng cái xem hạ xuống, chủ yếu xem cái bình. Khen ngợi, có thể là thương gia giả tạo, nhưng cái bình, phần lớn đều là đến từ chính người tiêu thụ đối với sản phẩm bất mãn chỗ, cũng không bài trừ đối thủ cạnh tranh đến ác ý đánh giá. Nhưng đây là có thể phân tích ra. Tô Duệ chính là muốn biết người tiêu thụ đối với trên thị trường máy pha cà phê có cái gì bất mãn địa phương, hoặc là nói hắn muốn biết hiện tại người tiêu thụ, muốn chính là ra sao máy pha cà phê. Chỉ có. Thực sự hiểu rõ người tiêu thụ nhu cầu mới có thể khai phá ra một khoản nhiệt tiêu sản phẩm. Ở thu thập đông đảo tư liệu sau, Tô Duệ tổng kết lên, sau đó liền bắt đầu chọn một khoản máy pha cà phê tiến hành thăng cấp, mà không phải thăng cấp. Chỉ có thăng cấp mới có thể bảo đảm được máy pha cà phê, dẫn trước với hiện tại hết thẻ máy pha cà phê, mà thăng cấp được vẹn vẹn chỉ là này khoản máy pha cà phê đời kế tiếp sản phẩm, có thể chỉ có thể được chỉ biến hóa vẻ ngoài, cái gì khác đều không thay đổi sản phẩm. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ lựa chọn thăng cấp, mà không phải thăng cấp. Rất nhanh, đang tiêu hao một chút tín ngưỡng giá trị sau, hắn rốt cục được một loại khác với tất cả mọi người máy pha cà phê. Loại này thăng cấp đi ra máy pha cà phê, ở ở vẻ ngoài, không có chút nào kém hơn đồng loại sản phẩm. Hơn nữa có chút khoa huyến cảm, càng như là tương lai sản phẩm như thế. Nhưng nói là tương lai sản phẩm, cũng là có thể, này vốn là hiện ở trên thị trường còn không tồn tại sản phẩm. Có thể nói, loại này máy pha cà phê vẻ ngoài là có thể thêm phần Bảo đảm sẽ làm đại đa số người tiêu thụ yêu thích. Quan trọng nhất chính là, loại này máy pha cà phê thể tích không lớn, sẽ không chiếm quá nhiều không gian, nhưng công năng nhưng là phi thường đầy đủ hết, sẽ không bởi vì thể tích nhỏ, liền áp xúc công năng. Ở Tô Duệ trong vòng điều tra, hắn phát hiện rất nhiều người đối với máy pha cà phê bất mãn, tập trung vào vài điểm, nếu không chính là máy pha cà phê quá to lớn, không phải vậy chính là công năng không đầy đủ, hai người không cách nào làm được diễn kịch, mà nhiều nhất bất mãn địa phương. Chính là máy pha cà phê nấu đi ra cà phê cùng cà phê hòa tan không có khác biệt gì, đây là nhất làm cho người bất mãn địa phương. Mà này đài do nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra máy pha cà phê, ở thể tích cùng công năng trên, làm được hoàn mỹ bao quát, không diện tích mới, nhưng nắm giữ công năng, tuyệt đối có thể thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu. Nay vừa đến, này đài máy pha cà phê lại có thể thêm vào không ít điểm, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất, chính là nấu đi ra cà phê, có được hay không uống có thể hay không đem cà phê hương vị cùng vị phát huy được, đây chính là quan trọng nhất công năng. Nếu như loại máy pha cà phê này nấu đi ra cà phê rất phổ thông, vậy cho dù những chức năng khác nhiều hơn nữa, cũng là một điểm tác dụng đều không có, không thể để cho người tiêu thụ thỏa mãn. Dù sao, một đài máy pha cà phê chủ yếu nhất công năng, chính là pha cà phê, nếu như liền điểm ấy cũng làm không được, vậy này đài máy pha cà phê liền mất đi hơn nửa ý nghĩa, công năng nhiều hơn nữa, cũng là phí công, thuộc về bỏ gốc lấy ngọn. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là không thể nào không biết, hắn cũng biết nấu tốt cà phê đối với máy pha cà phê tầm quan trọng, chuyện này sẽ trở thành nhiệt tiêu sản phẩm chủ yếu công năng. Chương 389, Toàn cầu sản lượng Ở thăng cấp ra máy pha cà phê sau, Tô Duệ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng hạt cà phê. Bởi, này đài máy pha cà phê là hắn thăng cấp đi ra, có thể nói, hắn đối với máy pha cà phê công năng, là rõ như lòng bàn tay. Tô Duệ biết này đài máy pha cà phê thuộc về toàn tự động máy pha cà phê, chỉ cần mở điện, rót hạt cà phê, là có thể nấu tốt cà phê, phi thường bất lo. Hiện tại hắn chính là đem máy pha cà phê cắm điện vào, sau đó liền cũng một chút nước đi vào, cũng có thể trực tiếp nối liền ống nước, như vậy là có thể không cần mỗi lần đều chấm nước. Sau đó, Tô Duệ ấn xuống một cái thanh tẩy ấn phím, máy pha cà phê liền bắt đầu bên trong thanh tẩy, đây là một người trong đó công năng. Chức năng này phi thường thuận tiện, Như vậy mỗi lần nấu xong cà phê là có thể không cần chính mình thanh tẩy, trực tiếp ấn vào là có thể, sau đó đem tẩy qua nước đổ đi liền có thể. Ở giác sạch một lần sau, tô rệ liền đem hạt cà phê cũng tiến vào, sau đó liền bắt đầu pha cà phê. nay đài máy pha cà phê là có thể căn cứ không giống khẩu vị, quyết định cà phê nồng độ, mà hắn lựa chọn chính là tiêu chuẩn, vậy thì không cần một lần nữa điều chỉnh thử. Cũng không lâu lắm, một ly cà phê cũng đã nấu được rồi, nhưng rót vào cái chén sau. Cũng làm người ta nghe thấy được một luồng cà phê hương vị, rất là mê người, từ mùi thơm này đến xem, này pha cà phê công năng vẫn là rất tốt, chính là không biết vị có được hay không. Tô Duệ uống một hớp sau, liền xác định đây là một loại phi thường hoàn mỹ máy pha cà phê. Bởi vì, hắn phát hiện này nấu đi ra cà phê tốt vô cùng uống, so với cà phê hòa tàn cường quá hơn nhiều, mà so với cái khác máy pha cà phê nấu đi ra cà phê, cũng có khác nhau rất lớn. Không có chút nào thất bại cho thẩm tình thủ công hiện mái cà phê, cùng cao cấp quán cà phê cà phê sư thủ công nấu cà phê không kém cạnh. Dùng máy pha cà phê nấu đi ra cà phê, có thể cùng chuyên nghiệp cà phê sư nấu cà phê cùng sánh vai, này không thể nghi ngờ là nói rõ đây là một loại còn hoàn mỹ máy pha cà phê. Hướng chi, loại máy pha cà phê này ưu điểm còn nhiều vô cùng, mỹ quan, không diện tích mới cùng công năng nhiều, sử dụng thuận tiện vân Hơn nữa pha cà phê công năng vượt qua hết thảy đồng loại sản phẩm. Đây chính là tốt nhất ưu thế. Ở Tô Duệ mua về máy pha cà phê bên trong, không có một đài nấu đi ra cà phê, so với loại máy pha cà phê này tốt uống. Trong đó một đài máy pha cà phê giá bán vẫn là gần vạn nguyên, nhưng nấu đi ra cà phê, vẫn như cũ không sánh bằng loại máy pha cà phê này. Hai người có trên lệnh không nhỏ, chỉ cần không phải vị giác chỉ độ người, tinh tế thưởng thức, cũng có thể thưởng thức xuất kỳ trung chỗ bất đồng Hơn nữa, này vạn nguyên máy pha cà phê thể tích, Có thể muốn so với thăng cấp qua máy pha cà phê đại hơn nhiều, ít nhất chiếm dụng không gian phải lớn hơn vài lần, phần lớn gia đình đều sẽ không mua lớn như vậy máy pha cà phê. Ở đích thân thể nghiệm qua máy pha cà phê sau, Tô Duệ cảm thấy thăng cấp đi ra máy pha cà phê quá mức hoàn mỹ, tựa hồ không tìm được bất kỳ khuyết điểm. Nếu như hắn là một phổ thông người tiêu thụ, cũng rất tình nguyện mua một đài như vậy máy pha cà phê thả ở nhà, muốn uống cà phê, liền ở nhà chính mình nấu trên một chén, không có chút nào mất công sức. Hơn nữa còn so với quán cà phê, cà phê thân thiết uống rất nhiều, coi như ở trong công ty, cũng đồng dạng có thể bị một đài máy pha cà phê. Loại máy pha cà phê này quá mức thuận tiện, một khi đẩy ra thị trường, chỉ cần giá bán không cao, nhất định sẽ có rất lớn thị trường, đây là không cần nghi vấn. Ở uống xong cà phê sau, tô Duệ lại lần nữa xoa bóp thanh tẩy, để máy pha cà phê thanh tẩy cho cạn. Bởi, hắn đã nhận một cái ống nước đi vào, chỉ cần khởi động sau, nước sẽ tự động thêm cũng sẽ không dùng mỗi lần chính mình chấm nước. Chỉ là một hồi, máy pha cà phê liền hoàn thành thanh tẩy công tác, đem nước bẩn đều xếp đi ra. Sau đó, Tô Duệ lại trực tiếp đem cơ khí mở ra, hắn muốn kiểm tra một chút, này máy pha cà phê tự động thanh tẩy có thể hay không tẩy đến sạch sẽ. Ở sách mở cơ khí sau, hắn phát hiện loại máy pha cà phê này tự động thanh tẩy vẫn đúng là không phải mạnh mẽ, tẩy đến phi thường sạch sẽ, không hề giống là nấu qua cà phê dáng vẻ, sẽ không thua làm cho người ta công thanh tẩy. Đã như thế, loại máy pha cà phê này lại thêm một người ưu điểm, mỗi lần nấu xong cà phê liền không cần tẩy cơ khí, chuyện này đối với kẻ lười tới nói là không thể tốt hơn. Ở đây sao nhiều ưu điểm trước mặt, Tô Duệ xin thể chính mình có loại máy pha cà phê này sau thì sẽ không lại uống cà phê hòa tan, cái này cảm so với cà phê hòa tan cường nhiều như vậy, hơn nữa lại thuận tiện. Cái kia uống còn cái gì cà phê hòa tan, trực tiếp ở nhà pha cà phê là tốt rồi, hơn nữa hạt cà phê cũng là tại châu Nguyên Càng là trải nghiệm, hắn liền càng cảm thấy loại máy pha cà phê này rất có khả năng, một khi đẩy ra thị trường, hoàn toàn không lo không có lượng tiêu thụ. Hiện tại Tô Duệ chuyện cần làm, chính là chờ thẩm tình thu mua máy pha cà phê sản xuất công nghệ, sau đó hắn là có thể tiến hành thăng cấp, là có thể bắt đầu sắp xếp sản xuất, cùng với đẩy ra thị trường. Thẩm tình hiệu suất làm việc xác thực không phải xây, ở trong vòng 2 ngày, liền đem Tô Duệ bán giao sự tỉnh toàn bộ xong xong rồi. Đầu tiên... Nàng đem máy pha cà phê thị trường điều tra báo cáo đều tổng kết được rồi, mà máy pha cà phê sản xuất công nghệ, nàng cũng hoàn thành thu mua, đồng thời đồng thời phân phát án. Ở bắt được máy pha cà phê thị trường điều tra báo cáo sau, Tô Duệ nhìn kỹ một lần, nhớ kỹ ở giữa mấy cái trọng yếu số liệu. Mấy năm gần đây, toàn cầu máy pha cà phê sản lượng cấp tốc tăng trưởng, mà thế giới máy pha cà phê sản lượng tăng cường rõ ràng nhất, trong đó thế giới sản lượng tăng trưởng, chủ yếu đến từ chính Hoa Quốc máy pha cà phê sản lượng kéo động Bởi thế giới yêu thích cà phê người càng ngày càng nhiều, đối với máy pha cà phê nhu cầu lượng, tự nhiên cũng sẽ càng lúc càng lớn, vậy thì kéo động máy pha cà phê sản lượng tăng trưởng, trở thành máy pha cà phê thị trường chủ yếu tăng trưởng điểm, cũng trở thành quan trọng nhất máy pha cà phê thị trường một trong. Ở năm 2009, toàn cầu máy pha cà phê sản lượng đại thể ở 173.880 vạn đài tà hữu mà thế giới máy pha cà phê sản lượng vì là 42.000 vạn đài. Này 42.000 vạn đài sản lượng bên trong Có 80% sản lượng đến từ chính Hoa Quốc Có thể nói Hoa Quốc máy pha cà phê sản lượng Cung cấp toàn bộ thế giới phần lớn thị trường Có rất nhiều quốc gia máy pha cà phê Đều đến từ chính Hoa Quốc Dù sao Hoa Quốc làm thế giới nhà xưởng Sản phẩm cung cấp thế giới phần lớn quốc gia Này máy pha cà phê cũng sẽ không ngoại lệ Phần lớn hàng hiệu đều là ở Hoa Quốc hoàn thành sản xuất Lại chuyển tiêu cho những quốc gia khác Ngoài ra Hoa quốc đối với máy pha cà phê bên trong cần cũng là phi thường, như thế khổng lồ nhân khẩu, thêm vào yêu thích cà phê tỷ lệ càng ngày càng cao, máy pha cà phê nhu cầu lượng, tự nhiên là sẽ nhanh chóng tăng cường, này là phi thường bình thường sự tình. Vì lẽ đó, Hoa quốc máy pha cà phê thị trường, trở thành rất nhiều máy pha cà phê xưởng thương chủ yếu cạnh tranh thị trường, ai cũng muốn bắt cái này thị trường. Cho tới Tô Duệ, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua quốc nội máy pha cà phê thị trường, hắn muốn đẩy ra máy pha cà phê. Tự nhiên là muốn trước tiên bắt quốc nội máy pha cà phê thị trường, chỉ có như vậy, mới có thể nhờ vào đó phát triển lên, sau đó sẽ bán hướng về những quốc gia khác, thậm chí còn cái khác ngũ giới. Ở năm 2009, toàn cầu máy pha cà phê sản lượng liền đã vượt qua ở 173.880 và đài, mà hàng năm sản lượng đều đang tăng lên, điều này nói rõ cái này, máy pha cà phê thị trường cơ hội làm ăn là vô cùng lớn lao. Bởi vậy Tô Duệ quyết định để chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra máy pha cà phê là một rất hợp lý sắp xếp. chương 390, đệ nhất chàng quý sau thi đấu. Tô Duệ phòng trừng toàn cầu máy pha cà phê sản lượng đã ở 18 ức đại trở lên. Dù sao, cà phê thị trường càng lúc càng lớn, làm phụ thuộc phẩm máy pha cà phê, nhu cầu lượng lẽ gian nên sẽ dâng lên. Này hay là bởi vì hiện ở trên thị trường máy pha cà phê, có không ít để người tiêu thụ không hài lòng khuyết điểm, tỉ như thể tích quá lớn. Công năng không được, thanh tẩy không tiện, nấu đi ra cà phê không tốt uống vân vân khuyết điểm. Nếu như những này khuyết điểm được giải quyết, sẽ có nhiều người hơn mua máy pha cà phê, máy pha cà phê nhu cầu lượng tự nhiên sẽ nhanh chóng tăng lên. Mà tô rệ thăng cấp đi ra máy pha cà phê, liền đem những này khuyết điểm toàn bộ giải quyết. vẻ ngoài mỹ quan, thể tích không lớn, không chiếm không gian, có thể tự động thanh tẩy, nấu đi ra cà phê không thua với chuyên nghiệp cà phê sư, có nhiều như vậy chỗ tốt. Đủ khiến một ít không mua máy pha cà phê người thay đổi thái độ, do đó mua vào máy pha cà phê. Bởi vậy, vào hoàn cảnh quan trọng này, chắc việc thiết bị điện công ty đẩy ra máy pha cà phê, nhất định sẽ không có vấn đề gì, còn có thể kéo lên máy pha cà phê thị trường mở rộng. Một năm 18 tám ức đài máy pha cà phê thị trường, đây là bất luận cái nào thiết bị điện xí nghiệp đều sẽ động lòng thị trường, chỉ phải có năng lực này thiết bị điện xí nghiệp đều sẽ không muốn bỏ qua như thế khổng lồ thị trường mà chắc Việt thiết bị điện công ty cũng sẽ không ngoại lệ. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ quyết định tiến quân máy pha cà phê thị trường, hắn muốn cho chắc Việt trở thành trong đó bá chủ. Nếu như chắc Việt thiết bị điện công ty có thể bắt toàn cầu máy pha cà phê thị trường một phần ngàn thị trường số lượng, là có thể thu được phi thường thoải mái, là một bút phi thường khả quan doanh thu. Đối với một phần ngàn toàn cầu thị trường số lượng, Tô Duệ tự tin lấy máy pha cà phê dẫn chức kỹ thuật, vẫn là có thể làm được, mà mục đích của hắn cũng không ít một phần ngàn Mà là ngàn phần chi ngũ trở lên, thậm chí là 1% thậm chí còn càng cao hơn thị trường, đây mới là hắn mục tiêu theo đuổi, 1 phần ngàn, chỉ là mục tiêu đầu tiên mà thôi. Nếu như, chắc việc thiết bị điện công ty có thể bắt được 10% thị trường số lượng, càng là đủ để trở thành ngành nghề bên trong cự vô bá, beatmark, hơn nữa cái khác sản phẩm, vậy tuyệt đối là thiết bị điện ngành nghề bên trong dê đầu đàn. Chỉ có điều, tôi Duệ biết một xí nghiệp làm được điểm này, là phi thường khó khăn. Dù cho nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, cũng không phải có thể tuyệt đối thành công, chỉ đại biểu so với cái khác xí nghiệp tỷ lệ thành công muốn cao rất nhiều, có càng nhiều ưu thế, chỉ đến thế mà thôi, nhưng này đã đầy đủ. Chỉ phải bắt được những này ưu thế, chắc việc thiết bị điện công ty không lo không thể quật khởi, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Ở xem qua phần này thị trường điều tra công ty sau, Tô Duệ càng là quyết định không thể bỏ qua máy pha cà phê thị trường, phải làm sớm ngày đẩy ra tương quan sản phẩm. Tiền kỳ liền ở quốc nội phát triển, có nhất định thực lực sau, lại tiến quân quốc tế thị trường. Liền, đón lấy hắn liền bắt đầu thăng cấp máy pha cà phê sản xuất công nghệ, do đó được một phần càng tiền tiến máy pha cà phê sản xuất công nghệ. Chỉ có điều, làm Tô Duệ chuẩn bị tiến hành thăng cấp thời điểm, nhưng là phát hiện tín ngưỡng của chính mình giá trị không đủ, không cách nào hoàn thành thăng cấp, điều này làm cho hắn chỉ có thể tạm thời đình chỉ công việc này. Bởi, máy pha cà phê nguyên lý cũng không phức tạp, khoa học kỹ thuật hàm lượng không tính quá cao Hoàn thành một lần thăng cấp, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tín ngưỡng giá trị, nhưng cũng cần 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như ở quang thời gian trước, 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ vẫn là có thể rất dễ dàng lấy ra. Nhưng trước đây không lâu, hắn vừa vặn đối với một nhà tin nhà xưởng hoàn thành một lần toàn phương vị thăng cấp, này tiêu hao một ước điểm tín ngưỡng giá trị, cũng làm cho tín ngưỡng của hắn giá trị toàn bộ dùng hết. Cứ việc, ở mấy ngày trước cuối cùng một hồi thưởng quy thi đấu bên trong, Tô Duệ thu được 38 triệu điểm tín ngượng giá trị, thêm vào trực tiếp cùng những phương diện khác thu hoạch đến tín ngượng giá trị, này gộp lại cũng có điều vừa 50 triệu điểm, này cách thăng cấp cần thiết 60 triệu điểm, còn kém 10 triệu điểm. Bất đắc dĩ, coi như hắn hiện đang muốn thăng cấp máy pha cà phê sản xuất công nghệ, cũng là không bỏ ra nổi đầy đủ tín ngượng giá trị, thuộc về hưu tâm vô lực. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ chỉ có thể tạm thời thả xuống cái kế hoạch này, trước tiên nghĩ biện pháp kiếm được đầy đủ tín ngượng giá trị lại nói 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít. Lấy hiện tại hắn trực tiếp độ họn, mỗi ngày buổi tối trực tiếp có thể để cho hắn thu được 1,2 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Thêm vào những phương diện khác tín ngưỡng giá trị, một ngày bình quân có thể thu được 2 triệu điểm điểm, này gần như cần 5 ngày thời gian, mới có thể kiếm được 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như Tô Duệ muốn đạt được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, nhanh nhất phương thức tự nhiên là đi tham gia thi đấu, chỉ cần tham gia quan tâm cao thi đấu. Tự nhiên có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, ngàn vạn điểm cũng là là điều chắc chắn. Với vạn, ngày mai sẽ có một cuộc tranh tài, khóa này mùa xuân thi đấu quý sau thi đấu sẽ vào ngày mai khai hỏa. Ở ở tình huống bình thường, quý sau thi đấu độ quan tâm đều so với thưởng quy thi đấu cao, khán giả nhân số sẽ tăng cường không ít, cái kia có thể thu được tín ngưỡng giá trị tự nhiên sẽ càng nhiều. Bởi vậy, chỉ cần tô ruệ để kỳ tích chiến đội ở quý sau thi đấu đạt được thắng lợi, coi như chỉ là một hồi cũng đủ để cho hắn thu được đầy đủ tín ngưỡng giá trị, dùng cho thăng cấp máy pha cà phê sản xuất công nghệ, 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, có thể dễ như ăn cháo được. Vì lẽ đó, hắn muốn thăng cấp máy pha cà phê sản xuất công nghệ, trước hết muốn thu được ngày mai thi đấu thắng lợi, như vậy tự nhiên có đầy đủ tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp. Sau đó, Tô Duệ đem đồ vật đều cất đi, những chuyện này lưu đến ngày mai thi đấu kết thúc lại nói. Thời gian một ngày, rất nhanh sẽ trôi qua. ở ngày đó Quý sau so thi đấu cũng chính thức khai hỏa, tổng cộng sẽ có 8 nhánh chiến đội tham gia thi đấu, đều thuộc về thưởng quy thi đấu điểm 8 vị trí đầu tồn tại. Mà kỳ tích chiến đội cùng mặt khác một nhánh chiến đội thi đấu, đem sẽ trở thành quý sau so thi đấu cuộc so tài thứ nhất. Chủ yếu là bởi vì kỳ tích chiến đội ở 8 chi trong đội ngũ, nhân khí là cao nhất, đem người thứ 2 chiến đội xa xa bỏ lại đằng sau, do kỳ tích chiến đội khai hỏa đánh đệ nhất áo, tự nhiên sẽ đặc biệt làm cho người ta chú ý. Vì tăng cao quý sau so thi đấu độ quan tâm, Tổ chức mới liền đem kỳ tích chiến đội sắp xếp đến cuộc so tài thứ nhất bên trong, như vậy mới có thể bảo đảm có đầy đủ cao độ hơn. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không chú ý, ngược lại còn rất hài lòng, hắn đang muốn thông qua thi đấu đến thu được tín ngưỡng giá trị, dùng cho thăng cấp máy pha cà phê sản xuất công nghệ, hiện tại để kỳ tích chiến đội trước tiên tham gia thi đấu, thì tương đương với buồn ngủ đến rồi, thì có người đưa tới gối, đương nhiên là kết quả tốt nhất. Bởi vì chiến đội cùng Vệ đút cờ chiến đội ở thường quy thi đấu bên trong không có trở thành tiểu tổ điểm 4 vị trí đầu đội ngũ, cũng là bị sớm đào thải, ở này quý sau thi đấu bên trong, cũng là không thấy được này hai nhanh chiến đội. Ở khóa này quý sau thi đấu bên trong, có không ít chiến đội đều là mới mặt, đều là cùng kỳ tích chiến đội như thế, thuộc về 2 năm qua vừa quật khởi chiến đội. Xem ra, điện tử thi đấu này một khối cạnh tranh là càng ngày càng nhiệt liệt, theo tài chính tràn bảo, điện tử thi đấu chiến đội là tầng tầng lớp lớp, tình huống như vậy có lợi cũng có tệ. Chỉ có điều. Bất luận đối thủ là ai cũng được, Tô Duệ đối với quan quân đều là tình thế bắt buộc. Mà những này chiến đội ở thường quy thi đấu thời điểm, liền đã từng bại bởi kỳ tích chiến đội, tin tưởng ở quý sau thi đấu cũng sẽ không ngoại lệ. chương 391, Hồn tỏa giám ngục trường Ở nay một hồi quý sau thi đấu bên trong, Tô Duệ muốn muốn nổi bật một điểm. Vì để cho thi đấu càng có xem chút, hắn không có phụ trách đi dừng, cũng không có lựa chọn A giờ cờ hoặc trung đan, liền ngay cả thượng đan đều bị hắn ngại qua. cuối cùng Ở hết thể khán giả đều dự không ngờ được thời điểm, Tô Duệ lựa chọn hồn tỏa giám mục trường, thờ dịp. Không sai, này một cái thi đấu, hắn chính là muốn tuyển chọn thờ dịp làm A-G cờ phụ trợ, điều này khiến người ta rất ngoài ý muốn. Trên thực tế, ở lò thi đấu bên trong, phụ trợ đều là nhìn tầm thường nhất vị trí, hơn nữa, còn thường thường trở thành triệu hoa nước người. Tháng, đó là những vị trí khác công lao, thua, trách nhiệm kia liền toàn bộ bị đẩy lên phụ trợ trên đầu, tình huống như thế phi thường thông thường mà phụ trợ thao tác độ khó, cũng không có chút nào so với AZR cờ chờ anh hùng dễ dàng, phụ trợ anh hùng không chỉ muốn cố tốt chính mình, còn phải chú ý phe mình đội hữu, đặc biệt là AZR cờ, càng là cần trọng điểm chăm sóc anh hùng, này liền cần làm được nhất tâm nhị dụ. Ở rất nhiều lúc, phụ trợ anh hùng còn muốn có hy sinh tinh thần, hy sinh chính mình, thành tựu đội hữu, ở thời khắc mấu chốt, dùng tính mạng của mình đến giúp đội hưu thoát đi chiến đấu quyển, cũng là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, ở anh hùng liên minh bên trong, Rất nhiều tờ lệ đều không thích chơi phụ trợ, chủ yếu là quá mệt mỏi, còn thường thường chịu hoa nữ, chơi tốt cũng không có ai chú ý, yêu thích phụ trợ vị trí này tờ lệ ơ, tự nhiên là tương đối ít. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ không lựa chọn đi rừng, cũng không có lựa chọn A giờ cờ cùng Trung Đan, dù cho là ra đi, hắn cũng không muốn, một mực lựa chọn phụ trợ vị trí này, cũng làm người ta rất bất ngờ. Ở trận đầu quý sau thi đấu bên trong, hắn liền lựa chọn một ngoại ý muốn vị trí vẫn để cho rất nhiều khán giả cảm thấy sáng mắt lên. HTTP Tô Duệ cùng những nghề nghiệp khác tuyển thủ không giống nhau, không phải chỉ có thể chơi tốt một vị trí, trên thực tế mỗi cái vị trí, hắn cũng có thể đảm nhiệm được, cũng sẽ không xuất hiện am hiểu cùng không am hiểu tình huống. Hết thảy vị trí, hết thảy anh hùng hắn cũng có thể chơi đến như thế được ở anh hùng liên minh bên trong, hắn tương đương với là toàn năng. Vì lẽ đó vì để cho khán giả sáng mắt lên hắn liền lựa chọn phụ trợ vị trí này. Trên thực tế Ở Tô Duệ lựa chọn phụ trợ sau, khán giả vừa cảm thấy bất ngờ, đồng thời cũng sẽ bắt đầu chờ mong lên. Dù sao, ở hắn di vãng thi đấu bên trong, hắn cũng không phải là không có tuyển qua cái khác anh hùng, mỗi cái vị trí, mỗi cái anh hùng, hắn đều có thể làm được ẵng, có thể khống chế toàn cuộc tranh tài tiếp đấu. Bất luận Tô Duệ chơi cái gì anh hùng đều tốt, cuối cùng, hắn cũng có thể chơi thành sách giáo khoa bình thường thao tác. Mỗi lần, hắn ở thi đấu bên trong lựa chọn tân vị trí, dùng một trước đây chưa từng dùng anh hùng sau đều sẽ để vị trí này cùng anh hùng, ở đấu cờ bên trong lượng lớn xuất hiện, sẽ trở thành một trận dậy sóng, khiến người ta nhiều lần học tập cùng mô phòng theo. Chỉ cần là Tô Duệ tham gia anh hùng liên minh thi đấu, video đều sẽ trở thành cờ lực lượng cao nhất video, để tờ cùng tuyển thủ nhiều lần quan sát, mục đích chính là học được hắn thao tác. Ở năm nay lỏ trong video, thập đại cờ lực lượng cao nhất video, có 6 cái là cùng hắn có quan hệ, hoặc là chính là hắn thi đấu video. Bởi vậy, Ở Tô Duệ lựa chọn phụ trợ vị trí này cùng thờ dịp sau, rất nhiều người đều là phi thường chờ mong nhìn thấy hắn đặc sắc biểu hiện, hy vọng hắn có thể đem vị trí này chơi ra tân trò gian đến. Vì không cho khán giả thất vọng, hắn mới lựa chọn thờ dịp, chính là vì để khán giả thỏa mãn, như vậy mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ đầu tiên là cùng cờ đi tới hạ bộ, chỉ là đánh mấy phút sau, hắn liền bắt đầu biến mất rồi, hạ bộ chỉ còn giữ lại cờ một anh hùng. Vậy thì bị đối phương đè lên đánh. Mà ở hắn sau khi biến mất, đối phương Trung Lộ liền bắt đầu sốt sáng lên đến rồi, chỉ lo hắn lại đột nhiên chạy đến bắt người. Nay vừa đến, cái này Trung Lộ thì có chút không ở trạng thái, toàn lực phòng thủ, dẫn đến hắn binh lậu không ít, cũng làm cho kỳ tích chiến đội Trung Lộ bắt đầu nắm giữ dẫn trước ưu thế. Có điều, Tô Duệ cũng không có đi Trung Lộ, làm cho đối phương không công phòng bị lâu như vậy, lãng phí phát triển thời gian. Vừa lúc đó, kỳ tích chiến đội đi rừng đột nhiên xuất hiện ở ra đi Trực tiếp đập ra đi giết đối phương ra đi anh hùng, ở hy sinh một thoáng hiện sau. Cái này ra đi anh hùng thành công thoát ly kỳ tích chiến đội trên đường cùng đi rừng vây giết. Có điều, ngay ở người này cho rằng có thể thành công trở lại tháp lý thì, một cái siềng xích đột nhiên xuất hiện, ở giữa cái này anh hùng, đem nó lôi lại đây. Này điều siềng xích đương nhiên sẽ không đột nhiên xuất hiện, mà là thở dịt sở kỳ hiệu phát ra, nguyên lai tô rệ là đi theo đi rừng phía sau đến, ở đem đối phương thoáng hiện bước sau khi ra ngoài. Hắn mới xuất hiện dùng tử vong phán quyết sở kỳ hiệu này ràng buộc đối phương. Đang bị kéo qua sau, cái này ra đi anh hùng liền không thể chạy đi, trực tiếp bị đi rừng giết chết, không chỉ đưa một huyết, còn đưa hai cái trợ công. Sau đó, Tô Duệ cùng đi rừng đồng thời biến mất, ra đi cũng khôi phục kiến tĩnh. Ở sau một phút, hai cái anh hùng lại đồng thời xuất hiện, lần này tử vong phán quyết bắn chúng người, nhưng là đối phương đi rừng, mà ràng buộc ở. Liên như vậy, cái này đi rừng ở thở dịch cùng đi rừng hai cái anh hùng công kích dưới cũng đưa đầu người, không có cơ hội chạy đi. Đi ngang qua như thế một lát sau, kỳ tích chiến đội đã bắt được hai người đầu, mà đối phương vẫn như cũng là số 0, vẫn là rõ ràng chiếm cơ ưu thế, nhưng bởi hạ bộ không có phụ trợ quan hệ, kỳ tích chiến đội A giờ cờ đánh cho rất khổ cực, mấy lần suýt chút nữa bị đối phương nắm lấy, cứ việc vui mừng trốn trở về thắp dưới, nhưng cũng là tàn huyết. Với lúc đó, đối phương chiến đội hai cái hạ bộ anh hùng, thừa dịp phụ trợ không ở, nếu muốn càng thắt cường sát, trực tiếp bắt giá giờ cờ đầu người tốt cứu vãn thế yếu. Liền hai cái anh hùng đồng thời vọt vào phía giới, chuẩn bị kết thúc tàn huyết a giở cở. Mà ở tại bọn hắn muốn thành công thời điểm, một cái đèn lồng đột nhiên xuất hiện ở a giở cở tiền lì xì, hắn trực tiếp điểm một cái, liền bị lôi đi ra ngoài. Hóa ra là Tô Duệ thở dật đúng lúc xuất hiện, cứu a giở cở, mà hắn đương nhiên sẽ không một người xuất hiện, ở hắn cứu a giở cở sau, đi rừng cũng vọt ra, trước tiên kết thúc đối phương a giở cở sinh mệnh, sau đó sẽ điên cuồng công kích đối phương phụ trợ. Liên như vậy, hai cái anh hùng ở tháp giới bị hoàn thành đánh giết, song song chết, vì là kỳ tích chiến đội tăng thêm hai người đầu. Ở sau đó thi đấu bên trong, Tô Duệ thở dịt vẫn đi khắp ở mỗi cái con đường, không người biết còn tưởng rằng hắn mới là đi rừng, mà không phải hạ bộ phụ trợ. Tử vong phán quyết, bách phát bách chúng, chỉ cần hắn xuất hiện địa phương, nhất định sẽ có anh hùng muốn xui xẻo, mà mỗi lần ném ra tử vong phán quyết sau, cũng có thể ngăn cản đối phương thoát ly chiến đấu, mà dùng tới U minh nhà giam sau càng là không thể thành công thoát đi đi ra ngoài. Vì lẽ đó, chỉ cần Tô Duệ thở dịch xuất hiện, nhất định có thể để cho đối phương anh hùng tử vong. Ở hắn đi khắp bên dưới, kỳ tích chiến đội chiếm cư ưu thế lớn nhất, bất kể là đầu người, vẫn là kinh tế đều dẫn trước với đối phương, còn bị hắn cướp đi đệ một con rồng nhỏ. Bởi vậy, này ván đầu tiên thi đấu, người thắng trận hào không ngoại lệ chính là kỳ tích chiến đội. chương 392, đến từ chính địa ngục kẻ thu gặt, Ở kỳ tích chiến đội thắng giới cuộc so tài thứ nhất sau, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm. Những này tiếng vỗ tay, phần lớn đều là đưa cho Tô Duệ, hoặc là đưa cho cái này thờ dịp, thao tác thực sự là quá kinh diễm. Hiếm thấy, nhìn thấy như thế lợi hại thờ dịp, điều này làm cho khán giả đều nhìn ra vô cùng hưng phấn, cũng rất muốn lại nhìn một lần, nhưng bọn họ cũng đều biết khả năng như vậy tính sẽ nhỏ vô cùng. Ở ván đầu tiên thi đấu bên trong, Tô Duệ dùng thờ dịp chơi đến lợi hại như vậy, trực tiếp háp chế toàn trường. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đối thủ nhất định sẽ ở ván thứ 2 thi đấu bên trong hạn chế thở dịch sử dụng. Cứ như vậy, cái này thở dịch tự nhiên là không có cơ hội lên sân khấu, này không khỏi khiến người ta có chút tiếc nuối nhưng đây là thi đấu thường thường xuất hiện sự tình. Chỉ có điều, làm ván thứ 2 bắt đầu ban anh hùng thì, mọi người đều cho rằng thở dịch sẽ trở thành cái thứ nhất ban đi anh hùng. Nhưng ở song phương từng người ban ba cái anh hùng sau, lại phát hiện thở dịch không ở tại bên trong. Điều này đại biểu ván kế tiếp thi đấu bên trong, vẫn như cũ có thể sử dụng thờ dịt cái này anh hùng. Hay là bởi vì kỳ tích chiến đội đối thủ, cảm thấy ván đầu tiên thi đấu là bởi vì đối với tô duệ thở dịt chưa quen thuộc, mới thất bại đến thảm như vậy, nếu như có kinh nghiệm, thì sẽ không là kết quả như thế này. Cùng với để hắn sử dụng tân anh hùng, còn không bằng để hắn tiếp tục sử dụng thờ dịt, này trái lại có thể biết nói sao phòng bị hắn thờ dịt. Vì lẽ đó, lần này thờ dịt mới không ở cấm dùng anh hùng danh sách bên trong cũng là có thể tiếp tục sử dụng. Đã như thế, chỉ cần tô duệ muốn, vẫn như cũ có thể sử dụng Thở Dị. Ở tình huống như thế sau khi xuất hiện, hiện trường rất nhiều người đều la lên, "Thở Dị, dùng Thở Dị." Hiện trường khán giả nhiệt tình như vậy, Tô Duệ đương nhiên sẽ không để cho bọn họ thất vọng rồi, dù cho lần này trận hình cùng đối phương không giống nhau, mà đối phương Anh Hùng cũng vừa hay khắc chế Thở Dị, nhưng hắn vẫn lựa chọn Thở Dị, chỉ là muốn để khán giả nhìn thoáng được tâm một điểm, chơi cái gì Anh Hùng, là không có chút nào trọng yếu. Dưới cái nhìn của hắn, anh hùng sẽ không có cái gì khắc chế không khắc chế, chỉ cần chơi đến được, cái gì anh hùng cũng có thể khắc chế đối thủ, mà chơi không được, cái gì anh hùng đều sẽ bị đối phương khắc chế, này còn quyết định bởi với thực lực, mà cùng anh hùng không quan hệ. Nếu khán giả muốn nhìn, cái kia tô rễ thì sẽ không để bọn họ thất vọng, lập tức lựa chọn thở dịt cái này anh hùng, để không khí của hiện trường lại tăng vọt không ít. Ở ván này thi đấu sau khi bắt đầu, đối phương bất kể là ra đi vẫn là trung lộ. Liền ngay cả đi rừng cũng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chỉ lo lại đột nhiên bước lên một thợ dịt, toàn lực phong bị. Chỉ có điều, ở ván này thi đấu bên trong, Tô Duệ thở dịt nhưng là không có chạy loạn khắp nơi, đang hoàng chờ tại hạ đường, phụ trợ ARG. Ở trên cục thi đấu bên trong, chỉ cần thờ dịt xuất hiện địa phương, liền đại biểu sẽ có người xui xẻo rồi, mà này một ván thi đấu cũng là không ngoại lệ, hắn ở lại hạ bộ, liền nói rõ đối phương hạ bộ muốn xui xẻo rồi. Quả nhiên, ở một cơ hội bên trong, Tô Duệ liền tóm lấy HP chỉ còn dư lại một nửa phụ trợ, cùng A Giả Cờ đồng thời bắt người này đầu. Mà qua đi không lâu, ở đối phương phụ trợ còn chưa có trở lại hạ bộ trước, hắn lại cùng A Giả Cờ hoàn thành một lần hoàn mỹ truy sát, đem đối phương A Giả Cờ trực tiếp giết ở tháp dưới, cuối cùng hy sinh một thoáng hiện, chạy ra tháp, do đó bảo vệ tính mạng của chính mình. Đang giúp A Giả Cờ bắt được hai người đầu sau, Tô Duệ cảm thấy A Giả Cờ đã đủ để ứng phó hạ bộ, hắn liền bắt đầu đi khắp. Mới vừa tới đến giáp khu Liền gặp phải đối phương anh hùng chính đang soát quái, hắn liền vọt tới, đối phương thấy hắn một người một ngựa lại đây, liền muốn bắt hắn người này đầu. Chỉ là đánh tới một nửa, kỳ tích chiến đội đi rừng đã xuất hiện, làm cho đối phương chạy chối chết, không chút do dự dùng tới thoáng hiện, muốn ngay lập tức rời xa chiến đấu, bảo đảm anh hùng sinh mệnh. Nhưng ở thờ dịt tử vong phán quyết bên dưới, lại làm sao có khả năng đi ra ngoài, ở thoáng hiện vừa dùng đến, siềng xích liền văng ra ngoài, trực tiếp đập chúng đối phương đi rừng, đem đối phương lôi một điểm trở về Sau đó phối hợp đi rừng bắt cái này anh hùng đầu người. Bắt đầu không đến bao lâu, kỳ tích chiến đội cũng đã bắt được 3 người đầu, này làm cho đối phương cảm thấy áp lực lớn vô cùng, thêm vào còn lo lắng thở dịt sẽ bất cứ lúc nào xuất hiện, như vậy trạng thái, cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Chỉ có điều, dù cho đã toàn lực phong bị, nhưng đối mặt xuất quỷ nhập thần thờ dịp, vẫn là khó lòng phong bị, vừa xuất hiện liền đại biểu đòi mạng đến, đến rồi. Sau đó, đối phương thẳng thắn thay đổi chiến lược, trực tiếp đoàn chiến lên muốn dùng cái này đánh vỡ cảnh khôn khó, xem có thể hay không tuyệt đối phản kích. Mà ở đoàn chiến bên trong, Tô Duệ Thở Dị càng là phát huy tác dụng to lớn, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm anh hùng liền khó thoát khỏi cái chết, mà hắn khống chế sở ký ức đông đảo, có thể ung dung trợ giúp chiến đội thắng đoàn chiến, này làm cho đối phương nạp điện tăng vỡ. Đánh tới hậu kỳ thời điểm, hắn Thở Dị đã có thể đơn giết ra giở cờ, thậm chí là có thể vẩy một cái hai, lấy kỳ diệu đi vị, bắt hai người đầu. Mà ở một lần năm cái anh hùng vây giết dưới, Tô Duệ một người còn có thể kiên trì đến đội hưu đến, cuối cùng lấy tàn huyết trạng thái chạy ra, mà đối phương sở kỳ hiệu cũng đã toàn bộ dùng tới, gặp phải kỳ tích chiến đội tuyển thủ liền trực tiếp bị giết chết. Ở loại này tài năng như thần thao tác giới, hắn cho tất cả mọi người hiện ra một chân chính thờ dịp, hồn tỏa giám ngục trường, năm chữ bị hắn phát huy đến mức tận cùng, để người ta biết cái này anh hùng là đến từ chính địa ngục kẻ thu gạt. Không sai, hồn tỏa giám ngục trường, chính là đại diện cho tử thần, hơn nữa mỗi lần xuất hiện liền đại biểu tử thần đến thu gặt linh hồn. Tô Duệ dùng một phụ trợ tính anh hùng làm cho đối phương 5 người cảm thấy hoàng sợ căn bản không dám chính diện giao phong dù cho là ba người anh hùng đồng thời gặp phải hắn đều chỉ có thể chạy chối chết không có cách nào ba người là giết không chết hắn một khi bị hắn kéo dài thời gian chờ kỳ tích tuyển thủ vừa đến xui xẻo người sẽ là bọn họ liền một khi gặp phải Tô Duệ hồn tỏa giám ngục trường đối phương anh hùng đều là lập tức rời đi không dám cùng chính diện giao phong Chỉ có điều, những người này không dám đối mặt hắn, nhưng không có nghĩa là thì sẽ không gặp phải hắn, xuất quỷ nhập thần hắn, thường thường ở sau lưng của bọn họ xuất hiện, một cái siềng xích sẽ vững vàng ràng buộc ở trên người bọn họ, để bọn họ căn bản là không trốn được, chỉ có thể bé ngoan chờ chết. Tử vong phán quyết, không phát nào trượt, bị đánh trúng anh hùng, tất nhiên sẽ chết ở này đều trên siềng xích, tuyệt đối sẽ không có ngoại lệ. Ở ván này thi đấu bên trong, Tô Duệ dùng hồn tỏa giám mục trường. Làm cho người ta biểu thị cái gì mới gọi là phụ trợ Có thể so với a giờ cờ mạnh nhất phụ trợ Đang bảo đảm đội hưu an toàn tình huống Còn có thể cung cấp kết xù thương tổn Này không thể nghi ngờ là đối thủ ác ngộng Mà cái này ác ngộng vẫn xoay quanh ở thi đấu bên trong Chưa bao giờ tiêu tàn qua Cuối cùng, ở đánh tới đối phương căn cứ thì Một anh hùng muốn trốn về nước suối hồi huyết Còn bị hắn trực tiếp lôi lại đây Sau đó trong nháy mắt thuần sát Hào không ngoại lệ, đối phương căn cứ rất nhanh sẽ bị đánh vỡ Ván này thi đấu cũng là kết thúc. Ở ván này sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kỳ tích chiến đội thành tích lấy 2 không dẫn trước, lại thắng một ván, ngày hôm nay thi đấu liền kết thúc. Có điều, ở kỳ tích chiến đội chuẩn bị ván thứ 3 thời điểm tranh tài, đối phương chiến đội nhưng là trực tiếp chịu thua, không thể so trận thứ 3, chủ yếu là cho rằng hai nhánh chiến đội thực lực chênh lệch quá lớn, để bọn họ đã hoàn toàn đánh mất tự tin, lại làm hạ thấp đi, chỉ có thể bị ngược đến càng thảm hại hơn, thất bại càng khó coi, còn không bằng trực tiếp chịu thua. Trương 393, 40 triệu điểm. Bởi đối thủ chịu thua, kỳ tích chiến đội trực tiếp thu được thắng lợi. Ở trận đầu quý sau thi đấu bên trong, kỳ tích chiến đội liền như bẻ cánh khô tư thế trực tiếp đánh đổ đối thủ, để cho đánh mất đối chiến dũng khí. Đối với kết quả như thế, khán giả vừa cảm thấy trong dự liệu, nhưng lại có chút thất vọng. Chủ yếu là đại đa số người đều muốn lại nhìn một hồi tô rệ thi đấu, nhưng không nghĩ tới sẽ sớm kết thúc, cái này kỳ vọng cũng là thất bại, thất vọng không thể tránh được. Ở 2 trận thi đấu bên trong, Tô Duệ dùng hồn tỏa giám ngục trường hướng về mọi người chứng minh, phụ trợ cũng không phải ăn cân khô, cũng có thể tú phiên toàn trường, khống chế toàn trường tiết đấu, đơn giết ra giờ cờ cũng là hoàn toàn không có cái khác. Cái này hồn tỏa giám ngục trường chính là mạnh nhất phụ trợ, đồng thời không có một trong, trừ hắn, không có một người có thể đem hồn tỏa giám ngục trường chơi đến trình độ như thế này. Tin tưởng vào hôm nay qua đi, này 2 trận thi đấu video sẽ trở thành rất nhiều người tranh nhau chen lấn học tập đối tượng. Cơ lạc lượng nhất định sẽ tấn tăng lên trên, trực tiếp nhảy lên các trang ép lớn bảng tốt vượt sở cũng là không thành vấn đề. Đồng thời, ở trong game, nhất định sẽ có nhiều người hơn lựa chọn phụ trợ vị trí này, mà hồn tỏa giám ngục trưởng càng là sẽ trở thành rất nhiều tờ lệ tuyển anh hùng. Xuất hiện tần suất nhất định sẽ so với cái khác anh hùng cao, chỉ ít ở một quang thời gian bên trong, nhất định sẽ là như vậy. Chuyện như vậy, đã không phải lần đầu tiên sinh, mỗi lần tô duệ đổi những vị trí khác, dùng tới tân anh hùng sau, đều sẽ khiến cho một luồng dậy sóng sẽ làm rất nhiều tờ lệ ơ mô phỏng theo hắn. Vì lẽ đó, cái này hồn tỏa giám mục trường, cũng nhất định sẽ kéo lên này cố dậy sóng, từ hiện trường khán giả phản ứng đến xem, chuyện như vậy, nhất định sẽ sinh. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ là nhạc thấy Thành, trở thành tờ lệ ơ mô phỏng theo đối tượng, đối với hắn là có không ít ăn ngon. Tỷ như, ở người chơi mô phỏng theo hắn trong quá trình, nhất định sẽ tăng cao hắn nổi tiếng, mà nổi tiếng đại biểu chính là tín ngượng giá trị, mà ở mô phỏng theo thời điểm Nhất định sẽ hiện trong đó độ khó, độ khó càng cao, đối với hắn liền càng dễ dàng sản sinh sùng bái chờ tâm lý, mà này càng là sẽ chuyển hóa thành tín ngưỡng giá trị. Nay vừa đến, ở này một luồng dậy sóng dưới, tô dệ sẽ quẩn quận không ngừng thu hoạch được tín ngượng giá trị, mô phỏng theo càng nhiều người, thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ phi thường tình nguyện nhìn thấy chính mình mang theo dậy sóng, cái này cũng là hắn vì sao lại thường thường đổi vị trí, đổi anh hùng nguyên nhân. Không chính là vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Hôn tỏa giám ngục trường sẽ sẽ không trở thành dậy sóng, này đều là nói sau. Bây giờ đối với Tô Duệ tới nói, quan trọng nhất chính là cuộc tranh tài này, mang đến cho hắn bao nhiêu tín ngưỡng giá trị, đây mới là trọng yếu nhất, hắn nhưng là vội vã thu được tín ngưỡng giá trị đến thăng cấp máy pha cà phê sản xuất công nghệ. Ngay sau đó, hắn mở ra nhân sinh máy sửa chữa, quan sát tín ngưỡng giá trị tăng cường, kết quả hiện tín ngưỡng giá trị đã tăng cường đến 92 ho ho vạn điểm tín giá trị Ở tham gia thi đấu trước, Tô Duệ tín ngưỡng trị giá là 52 ho oh oh ho vạn điểm tả hữu, mà ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhưng là tăng lên tới 92 ho oh oh ho vạn điểm, này thì tương đương với gia tăng rồi 4 ho oh oh ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, hắn ở trận này Quý sau thi đấu bên trong, trực tiếp thu được 4 ho oh oh ho oh vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là ngày hôm nay thu hoạch. Quý sau thi đấu độ quan tâm cùng khán giả nhân số quả nhiên so với thưởng quy thi đấu muốn cao rất nhiều, cuối cùng một hồi thưởng quy thi đấu. Hắn cũng có điều mới thu được 38 ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, mà trận đầu này quý sau thi đấu, hắn phải đến 4 o ho, ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, còn nhiều 2 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Phải biết, và hôm nay quý sau thi đấu bên trong là ngũ cục 3 tháng chế, mà kỳ tích chiến đội thắng 2 tràng, vốn đang lại muốn thắng một hồi, mới có thể thu được thi đấu thắng lợi. Nhưng bởi đối thủ chủ động chịu thua, để kỳ tích chiến đội sớm thu được thắng lợi, từ không cần lại muốn so với cuộc tranh tài thứ 3. Nếu như, Lần này đối thủ không có chủ động chịu thua mà là tiếp tục lại làm hạ thấp đi để kỳ tích chiến đội lại thu được một phen thắng lợi cái kia tô Duệ thu hoạch đến tín ngượng giá trị tuyệt đối không chỉ 4 nó ho ho vạn điểm tối thiểu nhiều mấy triệu điểm là không có vấn đề đã như thế đối với mặt sau thi đấu hắn càng thêm trở mong tin tưởng có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị quan trọng nhất chính là tôi Duệ tín ngượng giá trị đạt đến 92 ho ho vạn điểm sau nguồn đối với máy pha cà phê sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp chính là thừa sức hoàn toàn có thể thanh toán lên tiêu hao Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn nên rời đi trước, cũng không có tùy tủng chiến đội đi chúc mừng, mà là một mình về đến nhà. Về đến nhà sau, Tô Duệ liền đem máy pha cà phê sản xuất công nghệ lấy ra, sau đó hay dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, ở tín ngưỡng giá trị đầy đủ tình huống, lần này thăng cấp liền chưa từng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, trực tiếp thuận lợi hoàn thành thăng cấp. Đang tiêu hao 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sau. Máy pha cà phê sản xuất công nghệ trực tiếp đến rồi cái biến hóa lớn, không còn là trước lạc hậu sản xuất công nghệ, mà là một phần so với thị trường máy pha cà phê đều muốn tiên tiến sản xuất công nghệ, có thể chế tạo càng thêm hoàn mỹ máy pha cà phê. Tô Duệ cơ bản nhìn một lần, đối với phần này sản xuất công nghệ, cũng là có bước đầu nắm giữ. Không nói những cái khác, phần này sản xuất công nghệ phi thường hoàn chỉnh cùng hoàn thiện, chỉ cần khởi động lượng lớn hóa sinh sản, cái kia sản xuất thành phẩm tuyệt đối sẽ không so với trên thị trường máy pha cà phê cao Hơn nữa phẩm chất sẽ tốt hơn, trục chắc suất tuyệt đối sẽ thấp rất nhiều, này không thể nghi ngờ cũng có thể hàng nhẹ vốn, do đó đạt đến bảo đảm lợi nhuận hiệu quả. Phần này máy pha cà phê sản xuất công nghệ, có thể chế tạo hai loại quy cách máy pha cà phê, một loại là gia dụng máy pha cà phê, mặt khác một loại là thường dùng máy pha cà phê. Người trước là thích hợp gia đình, văn phòng sử dụng, mà người sau nhưng là vì là quán cà phê, khách sạn cùng căng tin trở lượng lớn bán ra cà phê địa phương sử dụng. Hai loại quy cách có thể thỏa mãn không giống nhu cầu, do đó có thể tiến vào càng nhiều thị trường. Mặt khác, loại máy pha cà phê này vô cùng tân tiến cùng trí năng hóa, chỉ cần từ trên bản vẽ xem là có thể biết loại máy pha cà phê này mỹ quan mà sử dụng thuận tiện, có thể lựa chọn dùng hạt cà phê cùng bột cà phê pha cà phê, sẽ tận lực đem cà phê hương vị cùng vị vung đến mức tận cùng. Ngoài ra, loại máy pha cà phê này không chỉ có thể pha cà phê, còn có thể nấu sữa đậu nành, chỉ cần thêm vào đậu nành. Chờ thêm một quãng thời gian là có thể uống một chén thơm ngát sữa đậu nành, phi thường bất lo. Ở uống nhiều cà phê, có thể nấu một chén sữa đậu nành đi ra, thay đổi khẩu vị, cũng là rất lựa chọn không tồi. Nhìn phần này sản xuất công nghệ sau, Tô Duệ cảm thấy loại máy pha cà phê này một khi sản xuất ra, nhất định sẽ để người tiêu thụ cảm thấy thỏa mãn, tin tưởng đẩy ra thị trường sau, lượng tiêu thụ nhất định sẽ làm cho người thỏa mãn. Bởi vậy, hắn đã quyết định để chắc việc thiết bị điện công ty sản xuất loại máy pha cà phê này, Đồng thời mau chóng đẩy ra thị trường. Sau đó, Tô Duệ liên lạc với Thẩm Tình, đầu tiên là bàn giao nàng, làm cho nàng khởi động sản xuất máy pha cà phê kế hoạch, chuẩn bị ở thiết bị điện nơi sản xuất lắp đặt trên máy pha cà phê tuyến sinh sản có thể càng nhanh tập trung vào thị trường hẹn cẩn thận. Sau đó, hắn đem máy pha cà phê sản xuất công nghệ giao cho nàng, làm cho nàng ở sắp xếp tuyến sinh sản thời điểm, có thể lắp đặt sản xuất công nghệ đến thiết kế, như vậy có thể thiếu đi một ít đường vòng. Ở này sau khi Tô Duệ sự tình cuối cùng cũng coi như là làm xong, mà sau giao cho thẩm tình làm là tốt rồi. Mà hắn chuyện cần làm, chính là chờ tuyến sinh sản lắp đặt tốt sau, hắn trôi qua kiểm tra đồng thời đối với tuyến sinh sản hoàn thành thăng cấp là có thể, mà hiện tại liền không cần hắn làm cái gì. chương 394, phân cao thấp. Ở ngày này, Tô Duệ đi tới Hạ Dĩ tình ra, cùng với nàng Hàn Huyên một hồi. Sau đó, hắn mới mang theo hành lý rời đi, trực tiếp ngồi xe đi thẩm châu sân bay, hắn lại muốn rời khỏi thẩm châu thị. Thầm Châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Trang đi on thứ 6 chàng tiểu tổ thi đấu, liền muốn bắt đầu rồi, này thứ 6 chàng tiểu tổ thi đấu, cũng là tiểu tổ thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài. Chuyện này ý nghĩa là này, chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tiểu tổ thi đấu cũng sẽ kết thúc, cũng chính là đại diện cho thăng cấp cuộc thi vòng loại danh sách, sẽ ở này thứ 6 chàng tiểu tổ thi đấu sau khi kết thúc quyết định đi ra. Mà Tô Duệ làm là chủ lực thủ môn, tất nhiên là muốn tham gia này thứ 6 chàng tiểu tổ thi đấu làm sao có thể vắng chỗ. Vì lẽ đó, hắn hiện tại mới sẽ rời đi thẩm châu thị, chính là chuẩn bị tham gia này thứ 6 chàng tiểu tổ thi đấu. Chỉ có điều, tình huống lần này dưới có chút đặc thù trước Tô Duệ cùng Lâm Thi Ý là ở tại Hạ Di Tình nhà, vậy hắn ra ngoài, Hạ Di tỉnh còn có thể hỗ trợ chăm sóc Lâm Thi Ý, này sẽ làm hắn yên tâm rất nhiều, cũng liền có thể an tâm rời đi thẩm châu thị đi làm việc. Nhưng lần này, hắn đã mang theo Lâm Thi Ý chuyển đi ra, không sẽ cùng Hạ Di tỉnh ở cùng nhau. Vì lẽ đó, Tô Duệ một khi rời đi thẩm châu thị, cái kia Lâm Thi Ý chỉ có thể ở nhà một mình bên trong, vậy thì để hắn rất không yên lòng, chỉ là hắn lại muốn tham gia thi đấu, không thể không rời đi thẩm châu thị. Lần này, khả năng cần 2,3 ngày thời gian mới có thể trở về, vậy này 2,3 ngày bên trong, trong nhà cũng chỉ có Lâm Thi Ý một người ở. Nếu như Lâm Thi Ý là một người khỏe mạnh, Tô Duệ đều sẽ không yên lòng làm cho nàng một cô gái ở nhà, hướng chi, nàng còn hành động bất tiện vậy thì để hắn càng thêm lo lắng. Bởi vậy, trước lúc ly khai, hắn mới sẽ cố ý tìm đến Hạ Di tỉnh hy vọng nàng có thể hỗ trợ chăm sóc Lâm Thi Ý, có nàng nhìn hắn sẽ thả tâm một hồi, chỉ cần tranh thủ về sớm một chút là tốt rồi. Đối với chuyện như vậy, Hạ Di Tình tự nhiên là sẽ không từ chối, trước tiên không nói nàng cùng Tô Duệ giao tình, nàng bản thân liền rất yêu thích Lâm Thi Ý, đã sớm đem Lâm Thi Ý coi như em gái của chính mình, làm cho nàng hỗ trợ chăm sóc, đương nhiên là sẽ không chối tử là nàng phi thường tình nguyện sự tình. Vì lẽ đó, Hạ Dĩ Tỉnh để Tô Duệ yên tâm rời đi, nàng sẽ chăm sóc tốt Lâm Thi Ý, bảo đảm sẽ không để cho Lâm Thi Ý có nửa điểm không vui. Làm Tô Duệ thừa đi máy bay, đi tới AFC Chamtieonlit tổ chức thành thị sau, trời đã đen, mà ở câu lạc bộ an bài xuống, hắn ở vào quán rượu, cái khác cầu thủ đều ở, nhưng cũng đã ở gian phòng nghỉ ngơi. Ở khách sạn trong phòng, hắn dựa vào ở trên giường, nhưng là nửa điểm buồn ngủ đều không có. Không có cách nào Dù cho quỷ thác hạ di tình, Tô Duệ vẫn có chút không yên lòng, lo lắng Lâm Thi Ý, lo lắng nàng ở nhà một mình bên trong không an toàn, lại lo lắng nàng sẽ suy nghĩ lung tung. Kỳ thực ở trước đây, hắn còn ở ở trường học ký túc xá thời điểm, Lâm Thi Ý chính là một người sinh hoạt. Cứ việc, Tô Duệ mời bảo mẫu chăm sóc Lâm Thi Ý, nhưng cũng chỉ là phụ trách một ngày ba bữa và chỉnh lý nhà mà thôi, làm xong sự tình liền sẽ rời đi, này cùng nàng một người sinh hoạt là không hề khác gì nhau. Chỉ là quan tâm sẽ bị loạn hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ lo lắng lâm thi ý chăm sóc không tốt chính mình, nhưng lâm thi ý nhưng không có hắn nghĩ đến yếu ớt như vậy. Cha mẹ song song qua đời, hai chân của chính mình đã mất đi chi giác, chuyện như vậy, lâm thi ý cũng có thể sống qua đến, những chuyện khác càng là sẽ không đem nàng ép vỡ, tâm tư của nàng tuy rằng mẫn cảm, nhưng chắc chắn sẽ không yếu ớt như vậy. Tô Duệ chính là quá để ý lâm thi ý, quá muốn bảo vệ nàng, mới sẽ có thêm những này vô vị lo lắng. Liên như vậy, một đêm chưa ngủ, Hắn liền nghĩ như vậy đến hướng đông. Sau đó, Tô Duệ lại đi giặt sạch cái tắm nước lạnh, để cho mình càng tỉnh táo một điểm. Sau đó liền bắt đầu chuẩn bị thi đấu. Ở này thứ 6 chàng trong vòng đấu bảng, thầm châu bóng đá câu lạc bộ đối thủ là West Sydney dẹn trở phụt bản lúc, cũng là Oxford Jailia A quan nghề nghiệp bóng đá câu lạc bộ. Bởi Asia cuộc trận chung kết quan hệ, Tô Duệ đối với Oxford sở A không có nửa điểm hảo cảm. Cái này West Sydney dẹn trở phụt lúc có hai cái đội viên chính là lúc đó Úc Sở Chailia đội bóng đá cầu thủ hiện tại ở đây gặp phải, có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Không đơn thuần là hắn đối với này chi đội bóng không có nửa điểm hảo cảm, này chi đội bóng, tương tự là đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tràn ngập địch ý, thái độ đối với hắn càng là hận thấu xương. Xem ra, ACA cuộc trận chung kết sự tình, không những không có để những người này tỉnh lại, trái lại bởi vậy hận trên hắn, cho rằng này đều là hắn sai lầm. Chỉ có điều, đối với Tô Duệ tới nói, Này không có quan hệ gì, được làm vua thua làm giặc, chỉ cần có thể tiếp tục thắng bọn họ, vậy bọn họ là thái độ gì đều là không trọng yếu, ngược lại cũng không lật được trời. Ở hai chi đội bóng ra trận sau, xuất phát từ lễ nghi, hai chi đội bóng lẫn nhau nắm tay. Mà cùng Tô Duệ nắm tay cầu thủ, tương tự là thủ môn, vóc người phi thường cao to, hai tay càng phi thường cường tráng. Cái này thủ môn tự hồ muốn cho hắn một hạ mạng uy, vừa lên đến hay dùng trên toàn lực, xem ra đối với sức mạnh của chính mình cực kỳ tự tin muốn ý vào sức mạnh của chính mình cho hắn ăn chút vị đắng. Ở lĩnh hội đến tầng này ý tư sau, Tô Duệ trên mặt vẻ mặt bất biến, vẫn rất là ung dung dáng vẻ, nhưng hắn cũng bắt đầu tăng lực. Trả lễ lại, đối phương muốn để hắn ăn chút vị đắng, vậy hắn tự nhiên cũng không thể liền như vậy quên đi, đương nhiên muốn trả lại, hiện tại liền xem ai sức mạnh lớn. Một lúc mới bắt đầu, cái này thủ môn xuất phát từ đối với mình sức mạnh tự tin, vẫn là dùng ánh mắt khinh thường nhìn Tô Duệ, khỏe miệng cũng hơi dương lên, có vẻ rất tự tin. Nhưng không đến bao lâu, sắc mặt của hắn liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, không lại nhẹ nhõm như vậy, thậm chí gân xanh cũng bắt đầu bại lộ, Hiển nhiên là dùng tới toàn lực. Lúc này, cái này thủ môn sắc mặt đã cao lên tới đỏ chót, vẻ mặt vô cùng khó chịu, thật giống như táo bón một năm như thế, nếu không là gắt gao cắn ngôi, phòng trừng đã không nhịn được kêu lên. Mà tô Duệ sắc mặt vẫn không có thay đổi, vẫn phi thường ung dung dáng vẻ, thật giống cái gì cũng không biết như thế, không hề giống là cùng người so sánh lực dáng vẻ. Nhưng chính là như thế vẻ vô hại hiền lành, làm cho đối phương ăn một rất lớn vị đắng. Cái này thủ môn ị vào sức mạnh của chính mình lớn, muốn cho hắn hạ mạ huy, để hắn ăn chút vị đắng, nhưng hiển nhiên là tìm lộn người. Lấy tô Duệ hiện tại thể năng, khí lực so với cái này thủ môn mạnh hơn quá hơn nhiều, muốn nhờ vào đó cho hắn hạ mạ huy, vậy tuyệt đối là mơ háo, cũng là tự tìm khổ ăn sự tình. Vì lẽ đó, cái này thủ môn trong lúc vô tình, cũng đã ăn một thiệt ngầm, hơn nữa vì mặt mũi hắn vẫn chưa thể kêu thành tiếng. Chỉ có thể đem vị đáng hướng về cái bụng nuốt xuống Vì chịu đựng sự đau khổ này Hắn đem môi mình đều cắn phá Người không sao chứ Sẽ không là thân thể không thoải mái đi Có muốn hay không cho người kêu thầy thuốc Tô Duệ một bên ra tăng khí lực Một bên làm bộ không biết chuyện nói rằng Cái này thủ môn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì Nhưng bị hắn như thế một bộ như không có chuyện gì xảy ra ngựa khí Tức đến nỗi đều sắp muốn ngất đi Sau đó cũng lại không chịu được nữa Đau đến quỳ trên mặt đất Thật giống như là ở quỳ lệ hắn như vậy Tô Duệ lần này mới buông lỏng tay ra, nhưng vẫn là làm bộ không biết chuyện, nói, đây là làm sao, đang yên đang lành làm sao quỳ xuống đến đến rồi, năm cũng đã qua, không cần cho ta chúc Tết. Nếu như, người này nghe hiểu những câu nói này, phòng trừng sẽ bị trực tiếp tức đến thổ huyết. chương 395, ôm đồm dưới 63 triệu. Vào lần này phân cao thấp bên trong, Tô Duệ để hẹn sát tở Sidney người lưu lạc thủ môn bị thiệt lớn. Hơn nữa, chuyện này là do đối phương chủ động bước lên, dù cho thiệt tỏi lớn cũng không thể nói ra được, chỉ có thể hướng về trong bụng ít. Làm cái khác cầu thủ ở tuân hỏi cái này thủ môn chuyện gì xảy ra thời điểm, cái này thủ môn chỉ có thể đem mình phát từ tay, giấu ra phía sau, làm bộ không có chuyện gì như thế. Không có cách nào, chuyện như vậy quá mất mặt, lời nói ra, không chỉ Thảo không trở về bãi, ngược lại sẽ để người chê cười, tự nhiên là không muốn nói ra. Chỉ có điều, đang nhìn đến Tô Duệ một mặt ý cười sau, cái này thủ môn nhưng là tức đến nghiến răng, nhưng là không cách nào phát tắc ra, Trong lòng Càng Phi thường khó chịu, chỉ có thể hy vọng ở thi đấu bên trong đòi lại cái này bãi. Đáng tiếc chính là, cái này thủ môn nhất định là phải thất vọng, hai người đều là thủ môn, căn bản cũng không có biện pháp xung đột trực tiếp, chỉ có thể hy vọng cái khác cầu thủ mà thôi. Ở thi đấu bắt đầu sau, Tô Duệ đứng cầu môn trước, bắt đầu đảm nhiệm cuối cùng một đạo phòng tuyến. Rất nhanh, West Sydney người lưu lạc trước hết cướp được cầu, đồng thời lấy nhanh nhất thời gian bỏ qua rồi thẩm châu câu lạc bộ cầu thủ. Đem cầu truyền tống cho cách cầu môn gần nhất tiên phong, người sau bắt được cầu môn, điều chỉnh tốt góc độ, lại lớn như vậy lực đá ra ngoài. Đây là một đẹp đẽ suốt gôn, góc độ phi thường xảo quyệt, muốn bảo vệ cái này cầu, hy vọng cực kỳ xa vời. Vì lẽ đó, ở cái này cầu xạ sau khi đi ra ngoài, mọi người đều cho rằng mẹ sợ Sidney người lưu lạc khả năng muốn bắt dưới một phân, tô rệ là rất khó cứu cái này cầu. Chỉ có điều, ở cái này tiên phong đem cầu đá ra trước khi đi, tô Duệ cũng đã sớm nào tới. Vừa vặn tre ở cầu phía trước, ung dung tiếp được cầu Cái này dự phán năng lực để mọi người xem đến trận mắt ngoát mồm Thực sự là quá thần kỳ Muốn làm được điểm này, vô cùng đơn giản Vậy thì là ở đối phương ra chân trong nháy mắt Liền phán đoán ra suốt gôn gấp độ Sau đó cấp tốc vô tới Như vậy là có thể đúng lúc tiếp được cầu Điểm này nhìn như đơn giản Nhưng kỳ thực phi thường không dễ dàng Muốn làm được chuẩn xác dự phán là phi thường khó Dù sao cơ hội lóe lên liền qua Không có quá nhiều thời gian lối ra Mở miệng Nhất định phải ở đối phương cầu thủ chân đá ra trong nháy mắt, liền muốn làm ra chuẩn xác dự phán, hơi hơi chậm hơn một điểm, đều là không có tác dụng. Dù sao, nghề nghiệp cầu thủ xuất gôn, sức mạnh có thể không bình thường, cầu tốc cực kỳ nhanh, coi như có thể đuổi tới bóng đá quy tích, thân thể cũng không làm được đúng lúc phản ứng. Nay vừa đến, chỉ có nghề nghiệp cầu thủ ở đá đến bóng đá trước, liền dự phán ra góc độ, đồng thời trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, mới có thể thành công nhào bắt bóng, nếu không thì sẽ xuất hiện sai một ly, đi một ngàn dặm. Vì lẽ đó, cái này nhìn như đơn giản, nhưng đại đa số thủ môn đều không thể nào làm được điểm này. Ở thế giới hoạt động bóng đá dưới bên trong, có thể chuẩn xác không có sai sót làm được điểm này thủ môn, ít hỏi, một cái tay là có thể đến được, mà tô Duệ cũng là dựa vào thủ môn sở kỳ hiệu, ở ngoài càng cường hãn thể năng, cùng với siêu năng lực phản ứng nhanh, mới có thể làm được điểm này. Nguyên nhân chính là như vậy, ở trận bóng bên trong, Hắn mới có thể bảo đảm không bị đối phương ghi bàn chính là dựa vào loại năng lực này. Đương nhiên, Tô Duệ có thể làm được điểm này, có không nhỏ nguyên nhân, là bởi vì suốt gôn cầu thủ, sở kỳ hiệu đẳng cấp không cao lắm, kỹ thuật đá bóng còn không phải hàng đầu, nếu như đổi thành hàng đầu cầu thủ đến suốt gôn, hắn liền không nhất định có thể đập xuống cầu. Bởi vì hàng đầu cầu thủ bắn ra bóng đá, ra chân càng nhanh hơn, góc độ càng xảo quyệt, cầu tốc càng kinh người, lấy năng lực hiện tại của hắn, liền không nhất định có thể cứu cầu. Vì lẽ đó, Tô Duệ có thể làm được điểm này, cùng thực lực của đối thủ không mạnh, cũng là có không nhỏ quan hệ. Chỉ có điều, ở cái này AFC Tram Ti bên trong, trên căn bản là rất khó xuất hiện như vậy hàng đầu cầu thủ, chỉ có ở hợp cộp như vậy thế giới cấp thi đấu, mới có thể xuất hiện như vậy hàng đầu cầu thủ. Bởi vậy, ở trận này trận bóng bên trong, Tô Duệ trên căn bản có thể làm được quyết định thi đấu kết quả, coi như không có khuyết đại, nhưng cũng cách biệt không có mấy. Sau đó, hắn dùng thực lực chứng minh ăn ở đội bóng quốc gia thời điểm thì có thể làm cho đội bóng quốc gia thắng ốc sở chơi Lee á đội bóng đá, mà ở Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thời điểm thì có thể làm cho Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thắng West Sydney rèn trở phút bằng luôn, đồng thời có thể tương đương ung dung hoàn thành. Ở toàn bộ nửa trước trận đầu, West Sydney người lưu lạc điên cùng tiến công, nhưng vẫn như cũ một cầu chưa tiến vào, toàn bộ bị Tô Duệ ung dung cản lại, hơn nữa Thẩm Châu câu lạc bộ còn trước tiên bắt được một phân. Sau đó, ở nửa sau trận đấu thời điểm mất đi một phân hoạster sydney người lưu lạc, càng là điên cùng tổ chức tiến công, muốn cầm lại này một phân, nhưng vẫn một chút tác dụng đều không có. Ở cuối cùng 3 phút thời điểm, còn bị thẩm châu bóng đá câu lạc bộ xông ra phòng tuyến, trực tiếp ghi bàn, để điểm số kéo đến 2-0. Ở cuối cùng này mấy phút bên trong, hoạster sydney người lưu lạc đã triệt để từ bỏ, không có lòng tin lại ngăn cản tiến công, cuối cùng chỉ có thể lấy không so với hai thành tích, bại bởi thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. Liên như vậy, Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thứ 6 tràng tiểu tổ thi đấu, và hôm nay chính thức kết thúc, cũng là đại biểu hoàn thành trình tiểu tổ thi đấu. Ở thu được thứ 6 tràng tiểu tổ thi đấu thắng lợi sau, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lần thứ 2 tăng cường 3 điểm tích phân, khiến tổng điểm đạt đến 13 điểm, chính thức trở thành tiểu tổ điểm số 1, cũng là lấy tiểu tổ điểm đệ nhất thành tích, thuận lợi thăng cấp cuộc thi vòng loại, cũng chính là thập lục cường thi đấu. Từ gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, tham gia AFC bắt đầu Tô Duệ mục tiêu đầu tiên, chính là chạy tiểu tổ đệ nhất mà đến, thậm chí ngay cả lấy tiểu tổ đệ nhị thăng cấp tiểu tổ thi đấu thành tích, hắn đều rất không vừa ý. Bây giờ, hắn rốt cục làm được, này chứng minh hắn cũng không phải một mơ tưởng xa với người, mà là có cái này sức lực. Ở Tô Duệ tham gia AFC Tram Tí On League bắt đầu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sẽ không có thua qua một hồi, liền một lần đánh ngang đều không có, thu được tiểu tổ đệ nhất thành tích, cũng là không có gì lạ. Dựa theo Long Tân tập đoàn 41041 tiền thưởng phương án, ở trong trận đấu này, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thu được thi đấu thắng lợi, đồng thời bắt được hai cái tỉnh thắng cầu, vậy thì biểu thị có thể bắt được 12 triệu nguyên tiền thưởng, mà trước tiền thưởng đã tích lũy đến 36 triệu nguyên, thêm vào ngày hôm nay cuộc tranh tải này 12 triệu, cũng là đạt đến 48 triệu. Ngoài ra, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ mỗi thăng cấp một vòng, còn có thể thu được 15 triệu ngoài ngạch tiền thưởng mà Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ đã thu được thăng cấp thập lục cường thi đấu tư cách, cũng là có thể bắt được này 1.500 nguyên ngoài ngạch tiền thưởng, cái kia tổng tiền thưởng liền đạt đến 63 triệu nguyên. Ở cuộc tranh tài này, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tổng cộng thu được 27 triệu nguyên tiền thưởng, đã thành công ôm đồm dưới 63 triệu nguyên tổng tiền thưởng, mà này vẹn vẹn chỉ là tiểu tổ thi đấu mà thôi. Thi đấu trình vừa mới bắt đầu, cũng đã bắt được quá bán ức tiền thưởng, như thế kết xù tiền thưởng cũng là rất kích thích người không ít câu lạc bộ cầu thủ đều nhìn ra phi thường đỏ mắt, hận không thể chính mình là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ một thành viên. Cho tới Tô Duệ ở biết thẩm châu bóng đá câu lạc bộ bắt được nhiều như vậy tiền thưởng, cũng rất vui vẻ, nhưng hắn biết đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, mặt sau còn phải nhận được càng nhiều tiền thưởng. chương 396, Thu Hoạch Lớn Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền cuối cùng ngày chuyến bay, bay trở về thẩm châu thị. Ở trên máy bay, không có việc để làm hắn, Bắt đầu tính toán lên ngày hôm nay trận này trận bóng thu hoạch. Nay tính toán một chút, Tô Duệ phát hiện mình ở thi đấu thu hoạch, xác thực là phi thường đại, lớn đến để hắn cảm thấy rất kinh hỉ. Tiền thưởng liền trước tiên không nói, cứ việc Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tổng tiền thưởng đã đạt đến 63 ha ha vạn, mà hắn chiếm đoạt tỷ lệ không nhỏ, nhất định có thể phân đến không ít tiền. Nhưng hiện tại tiền thưởng nhiều hơn nữa, Tô Duệ cũng không lấy được tiền, phải chờ tới AFC Champions League kết thúc, hoặc là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ bị đào thải sau. Mới sẽ bắt đầu phân phối tiền thưởng, hiện tại tự nhiên là không lấy được tiền. Dưới cái nhìn của hắn, tiền thưởng còn chưa tới tay, liền không tính là thu hoạch, đó là chuyện sau này, hiện tại tự nhiên là không có cần thiết tính cả đi. Ngày hôm nay trận bóng, tô rệ tối thu hoạch lớn, cũng không phải tiền, mà là tín ngượng giá trị, đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Ở này thứ 6 chàng trong vòng đấu bảng, bởi độ quan tâm tăng cao, hắn thu được tín ngượng giá trị, so với trước mấy chàng tiểu tổ thi đấu cũng cao hơn đầy đủ được 25 ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị. AFC Tram Ti tiểu tổ thi đấu, tổng cộng có 6 chàng, trừ trước 2 chàng vắng chỗ, mặt sau thi đấu, Tô Duệ đều tham gia, tổng cộng tham gia 4 chàng tiểu tổ thi đấu, cũng liền thắng 4 chàng trận bóng. Trận đầu tiểu tổ thi đấu, hắn được 1 ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, trận thứ 2 được 15 ho ho vạn điểm, trận thứ 3 được 2 ho ho ho vạn điểm, đệ tứ tràng càng là lập tức được 25 ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị Vẹn vẹn chỉ là 4 chàng tiểu tổ thi đấu, Tô Duệ thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, cũng đã qua 7 ho ho ho vạn điểm. Chuyện của tôi lốt nét. Ở trong mắt hắn, 7 ho ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị cùng 63 ho ho vạn nguyên, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người trước, dù cho là độc chiếm toàn bộ tiền thưởng, hắn đều sẽ không bỏ qua tín ngưỡng giá trị, bởi vì tín ngưỡng giá trị giá trị so với tiền tài muốn cao hơn nhiều. Nếu như Tô Duệ từ trận đầu tiểu tổ thi đấu liền bắt đầu tham gia, Thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị rất có thể liền không ngừng 7 ho ho ho vạn điểm, mà là khả năng đạt đến gần mức điểm. Có điều, trước hai chàng tiểu tổ thi đấu thì hắn đang bẻ bồn tham gia Asia Cup, cũng không có thời gian có thể tham gia, cái này cũng là không có cách nào, ai kêu về thời gian có xung đột, muốn tham gia cũng là hưu tâm vô lực. 7 ho ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị, đã để Tô Duệ rất là thỏa mãn, cũng sẽ không lại có thêm cái gì tiếp đối. Khi chiếm được này 25 ho ho vạn điểm tín ngưỡng giá trị sau, tín ngưỡng của hắn giá trị lại đột phá 6 ho ho ho vạn điểm, đạt đến 61 ho ho vạn. Có những này tín ngưỡng giá trị sau, Tô Duệ Tâm cũng định đi. Dù sao, tín nơi sản xuất, thiết bị điện nơi sản xuất, còn có vật liệu nhà xưởng đều sắp muốn đầu tư, những này nơi sản xuất cũng phải cần tiêu hao tín ngưỡng giá trị đi thăng cấp. Nếu như không có tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ liền không có cách nào tiến hành thăng cấp, những này nhà xưởng liền không có thể mở công, miễn cưỡng đầu tư, cũng sẽ bảo đảm hiệu suất sinh sản đồng thời sẽ hạ thấp sản phẩm phẩm chất, cùng với tăng cao sản xuất thành phẩm vân vân Bởi vậy, khoảng thời gian này đến, hắn đều là đang vì chuyện này sầu, nhưng hiện tại có 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị sau, hắn cũng sẽ không như vậy sầu. 60 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cứ việc không cách nào hoàn thành toàn bộ thăng cấp, nhưng thăng cấp một phần tuyến sinh sản vẫn không có vấn đề, có thể từng bước đầu tư, cũng đã rất tốt. Húng chi, Tô Duệ còn có thể trong khoảng thời gian này kiếm được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, Tỉ như đón lấy thập lục cường thi đấu, cùng với mùa xuân thi đấu quý sau thi đấu, này cũng có thể thu được không bất tin ngưỡng giá trị địa phương, cố gắng vùng tự nhiên có thể kiếm được đầy đủ tín ngưỡng giá trị, đến đối với những này nhà xưởng hoàn thành toàn diện thăng cấp. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đã có nhất định sức lực, hoặc là nói đã có phương pháp giải quyết, dĩ nhiên là sẽ không thái qua sầu. Trở lại thẩm châu thị sau, tô rệ đầu tiên là mang theo hành lý về nhà, thấy lâm thi ý bình yên vô sự ở nhà sau. Trong lòng hắn mới chính thức thở phào nhẹ nhõm Sau đó, hắn mang theo Lâm Thi Ý cùng ra ngoài, muốn mang nàng đi một chỗ. Cũng không lâu lắm, Tô Duệ liền mang theo Lâm Thi Ý đi tới một nhà môn điếm, đang đứng ở trang trí môn điếm, đây chính là hắn vì là Tô Tiêu chuẩn bị tiệm bánh gà tổ. Trải qua khoảng thời gian này chuẩn bị, nhà này tiệm bánh gà tổ đã sửa chữa xong, hiện tại công nhân là ở phân kết, chỉ cần kiểm tra không có vấn đề, là có thể giao điếm, mà bảng hiệu cũng đã sớm làm tốt, chính che kín bài đỏ. Ngày hôm nay, Tô Duệ mang theo Lâm Thi ý tới nơi này, chính là muốn cho nàng đồng thời tới xem một chút này vừa trùng tu xong tiệm bánh gạ tổ. Sau đó, hắn cùng Lâm Thi ý đồng thời tiến vào tiệm bánh gạ tổ, bắt đầu kiểm tra trong cửa hàng mỗi cái địa phương. Kỳ thực, lần này trang trí cũng không có cái gì đại biến động, chủ yếu là chi tiết cải biến, cái này cũng là tại sao có thể nhanh như vậy liền hoàn thành trang trí nguyên nhân, nếu như là đại trang trí, khoảng thời gian này liền còn thiếu rất nhiều. Ở kiểm tra một lần sau, Tô Duệ xác nhận không có vấn đề, trang trí công nhân liền bắt đầu mang theo công cụ rời đi. Đương nhiên nếu như mặt sau xảy ra vấn đề gì, lắp đặt hợp đồng, bọn họ còn có thể phụ trách sau khi bán, nhưng hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề, dù sao cũng là phi thường chuyên nghiệp trang trí công ty, không phải ba không công ty nhỏ. Hiện tại tiệm bánh gà tổ đã trùng tu xong, bất cứ lúc nào cũng có thể khai trường, cái kia tô tiêu cũng là có thể lại đây. Điều này làm cho Tô Duệ có chút kích động, chuẩn bị hiện tại liền đem nàng mang tới nơi này. Đưa cái này kinh hỷ cho nàng. Làm lâm thi ý biết tô tiêu chẳng mấy chốc sẽ đến thẩm châu thị sau, nàng cũng rất vui vẻ, rất hy vọng tô tiêu có thể sớm một chút đến. Ở Tết Xuân Thị ở chung, đã làm cho các nàng trở thành bạn rất thân, dùng tỷ mội để hình dung càng thỏa đáng. Ôn nu tô tiêu, để lâm thi ý cảm nhận được nắm giữ một cái tỷ tỷ là một loại cỡ nào tốt cảm giác, cũng hy vọng cái này tỷ tỷ có thể vẫn ở bên người. Lúc đó tô tiêu trở lại Yến vân thị thời điểm. Lâm Thi Ý còn khó hơn qua một quang thời gian, trong lòng rất không muốn, cũng rất không quen. Bây giờ, Tô Duệ nói với nàng, Tô Tiêu chẳng mấy chốc sẽ đến, đến rồi, nàng tự nhiên sẽ cảm thấy rất cao hứng, cũng hy vọng Tô Tiêu có thể vẫn ở lại Thẩm Châu trong thành phố. Ở Tô Tiêu sau khi đến, rất nhiều chuyện đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Dù sao, Tô Duệ là một người nam nhân, có một số việc là rất không tiện, nhưng nếu như Tô Tiêu ở đây, một ít chuyện cũng rất dễ dàng giải quyết, cũng có thể càng tốt hơn chăm sóc Lâm Thi Ý. Quan trọng nhất chính là, như vậy hắn rời đi thẩm châu thị đi bên ngoài tham gia thi đấu, cũng không cần lo lắng lâm thi ý sẽ ở nhà một mình, ít nhất sẽ có tô tiêu bồi tiếp nàng, này sẽ làm hắn an tâm rất nhiều. Vì lẽ đó, tô tiêu nếu như có thể ở ở thẩm châu thị, không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Ở kiểm tra xong tiệm bánh gà tổ sau, tô rể đã quyết định ngày mai sẽ về đến vân thị, tiếp tô tiêu lại đây, hắn hi vọng chuyện này càng nhanh càng tốt. Đối với chuyện này, hắn đã chuẩn bị thời gian rất lâu, tìm cách lâu như vậy. Chính là vì hoàn thành tô tiêu tâm nguyện, đem tiệm bánh gả tổ coi như lễ vật đưa cho nàng. Này niềm vui bất ngờ, tô Duệ hy vọng tô tiêu có thể sớm ngày thu được, hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Nếu như không phải thời gian không còn kịp nữa, hắn đều hy vọng ngày hôm nay liền trở về Hiến Vân Thị, chỉ là còn có một số việc muốn làm, không có cách nào ngày hôm nay liền trở về, chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. chương 397, Phương Duy Nguyên Dây Dưa Ngay kế Tô Duệ trời vừa sáng liền đi tới trạm xe lửa, ngồi lên rồi về Yến Vân Thị tàu cao tốc. Lần này, hắn là phải đi về Yến Vân Thị, đem Tô Tiêu nhận được Thẩm Châu Thị đến ở, đây chính là hắn ngày hôm nay nhiệm vụ. Ở về trước khi đi, Tô Duệ cũng đã an bài xong tất cả mọi chuyện, đương nhiên cũng đem quyết định này nói cho Tô Tiêu, mà nàng cũng đồng ý đến Thẩm Châu Thị. Có điều, hắn cũng không có cùng Tô Tiêu nói ra chân thực nguyên nhân, mà là nói mình ở Thẩm Châu Thị ăn không ngon ở không được hy vọng nàng có thể tới Thẩm Châu thị chăm sóc hắn. Bởi vì Tô Duệ còn muốn đưa cái này Kinh Hỉ Lưu đến Tô Tiêu đến rồi Thẩm Châu thị, tự nhiên là không muốn như vậy nhanh liền nói ra, chỉ có thể mặt khác tìm lý do nào khác, trước tiên đem nàng lừa gạt tới đây, để nàng nhìn thấy tiệm bánh gà tổ sau, lại đưa cái này Kinh Hỉ nói ra, đây chính là hắn toàn bộ kế hoạch. Tô Duệ làm Tô Tiêu duy nhất đệ đệ, từ nhỏ đã đối với hắn che chở rất nhiều, ở sinh hoạt trên, đối với hắn có thể nói là tỉ mỉ chu đáo, chỉ lo hắn gặp qua không được mà hiện tại, Tô Tiêu biết hắn ở Thẩm Châu thị chịu khổ, qua không được, điều này làm cho nàng lại làm sao có khả năng an tâm ở lại Yến Vân thị, đương nhiên là lựa chọn sa thải công tác, đến Thẩm Châu thị chăm sóc hắn. Ở Tô Tiêu trong lòng, chuyện gì đều không có chính mình đệ đệ trọng yếu, vì đệ đệ, nàng có thể từ bỏ tất cả. Vì lẽ đó, làm Tô Duyệt nói ra bản thân hy vọng Tô Tiêu đến Thẩm Châu thị chăm sóc hắn thì nàng liền không thể từ chối, cũng đồng ý vì hắn từ đi công việc bây giờ. Tô Tiêu trước sở dĩ không muốn lại đây, Chủ yếu nàng là không muốn không làm việc, không muốn mình là một ăn cơm trắng, thêm vào nàng rất yêu thích tiệm bánh gả tổ công tác, tự nhiên là không muốn rời đi hiến vân thị, mà hiện tại biết hắn ở thẩm châu thị qua không được sao, nàng thì sẽ không lại nghĩ nhiều như thế, mà là lựa chọn đến thẩm châu thị chăm sóc hắn. Trở lại thẩm châu thị sau, Tô Duệ chưa có về nhà, mà là trực tiếp đi tới Tô Tiêu công tác tiệm bánh gả tổ, hắn biết nàng chính đang đi ra chuyện từ trước. Kỳ thực, Tô Tiêu cùng tiệm bánh gả tổ không có lao động hợp đồng, muốn từ trước gọi điện thoại nói một tiếng, hoặc là trực tiếp không đi tiệm bánh gả tổ cũng có thể, nhưng nàng khá là có trách nhiệm tâm, cũng hy vọng đến nơi đến trốn, lúc này mới sẽ đích thân đi tiệm bánh gả tổ từ trước. Ở biết tô tiêu ở tiệm bánh gả tổ sau, tô rệ liền trực tiếp đi tới, chủ yếu là muốn đi xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Đi tới tiệm bánh gả tổ sau, hắn phát hiện tô tiêu ngay ở trong tiệm bánh ngọn, ngoài ra, còn có một người đàn ông, người đàn ông này cũng không phải cái gì xa lạ người chính là nhà này tiệm bánh gã tổ ông chủ nhi từ Phương Duy Nguyên. Đối với cái này Phương Duy Nguyên, Tô Duệ là không có hảo cảm gì, biết đối phương vẫn ủy vào thân phận của chính mình dây dưa Tô Tiêu, để cuộc sống của nàng nhiều hơn một chút quay nhiễu. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới không muốn Tô Tiêu ở lại chỗ này công tác, vẫn hy vọng nàng có thể từ trước, chỉ là nàng trước không đồng ý mà thôi. Có điều, đây cũng là bởi vì Phương Duy Nguyên tuy rằng vẫn đang đeo đuổi Tô Tiêu, nhưng cũng không có cái gì quá đáng hành vi. Cái này cũng là Tô Duệ có thể vẫn chịu đựng đến hiện tại nguyên nhân, nếu như Phương Duy Nguyên đối với Tô Tiêu động cái gì và suy nghĩ, hắn là sẽ không bỏ qua Phương Duy Nguyên, cũng đã sớm để Tô Tiêu rời đi nơi này. Hiện nay mới thôi, Phương Duy Nguyên cũng chỉ là để Tô Tiêu cảm thấy quay nhiễu, cũng không có làm ra quá chuyện quá đáng. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ đồng ý Tô Tiêu ở lại chỗ này công tác, mà không có ép buộc nàng rời đi nơi này, chỉ cần Phương Duy Nguyên không lời quá đáng, hắn cũng sẽ không ép buộc nàng làm bất cứ chuyện gì. Mà là thông qua một ít tương đối khinh nhu phương pháp, làm cho nàng rời đi nơi này, tỉ như vì nàng mở một nhà tiệm bánh gato, chính là hắn đối với chuyện này phương thức xử lý. Hắn cũng không muốn bởi vì một người ngoài quan hệ mà khiến Tô Tiêu cảm thấy không vui, cũng chỉ có thể thông qua những phương thức khác đến xử lý chuyện này, nhưng không có nghĩa là hắn không thèm để ý chuyện này. Ở trong cửa hàng, Phương Duy Nguyên vẫn đối với Tô Tiêu nói gì đó, mà người sau nhưng là một mặt làm khó dễ. "Tiêu Nhi, nơi này rất cần ngươi, không có ngươi" trong cửa hàng sẽ dối tinh rối mù, chúng ta sẽ rất khó làm, hơn nữa ngươi không cảm thấy liền như thế rời đi, là một cái rất không chịu trách nhiệm nhân sự tình." Phương Duy Nguyên nói rằng. Nghe đến mấy câu này, Tô Tiêu càng thêm làm khó dễ, cũng một mặt hổ thẹn, so với tay ngựa hướng về đối phương giải thích. "Ta biết ngươi là muốn đi chăm sóc ngươi đệ đệ, nhưng đệ đệ ngươi đều hơn 20 tuổi, đều là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ còn không thể chăm sóc tốt chính mình sao? Lẽ nào hắn là một kẻ tàn phế a?" Nói đến phần sau, Phương Duy Nguyên ngữ khí bất mãn có chút tăng thêm. Một lúc mới bắt đầu, Tô Tiêu còn rất hổ thẹn, nhưng nghe đến Phương Duy Nguyên chửi mình đệ đệ, rõ ràng bắt đầu tức giận lên. "Được, là ta nói nhầm, ta không nên nói như vậy." Phương Duy Nguyên lại tiếp tục nói, "Nhưng ta cũng không có nói sai, đệ đệ ngươi đều lớn như vậy, ngươi hà tất chạy đi Thẩm Châu chăm sóc hắn? Không, có cần thiết, hắn cũng có thể tự lập, không thể mọi việc đều ỷ lại ngươi." Một lúc mới bắt đầu, Tô Tiêu đối với mình đột nhiên từ trước, vẫn là rất bất an. Cảm thấy làm như vậy rất nguy, nhưng Phương Duy Nguyên lại nhiều lần nói tô duệ, liền để nàng bắt đầu tức giận, chỉ là ngôn ngự không tiện nàng, không có cách nào bịa giải. Ở lại chỗ này đi, ta để mẹ tăng lương cho ngươi. Phương Duy Nguyên cuối cùng vẫn là quyết định dùng tiền để giải quyết chuyện này, hắn cho rằng tô tiêu ra cảnh không được, rất cần tiền, nhất định sẽ vì tiền mà lưu lại. Chỉ có điều, lần này Phương Duy Nguyên muốn sai rồi, tô tiêu cũng không có bị tiền đánh động, vẫn như cũ kiên chỉ muốn từ trước. Mới vừa tới đến trong cửa hàng Tô Duệ, liền chính xác nghe đến mấy câu này, biết Phương Duy Nguyên không muốn để cho Tô Tiêu từ trước, vậy thì để hắn có chút khó chịu. Nếu như, nhà này tiệm bánh gả tổ xác thực rất cần Tô Tiêu, rất hy vọng nàng có thể lưu lại, cái kia Phương Duy Nguyên không muốn để cho nàng từ trước, Tô Duệ còn có thể lý giải, nhưng sự thực cũng không phải như vậy. Ở quang thời gian trước, Tô Duệ cũng đã đã điều tra nơi này, nhà này tiệm bánh gả tổ bà chủ là một tính toán chi ly người, hoặc là nói là một cây nghiệp người. Đối với công nhân viên cũng không phải tốt như vậy, hơn nữa còn là tự nhận là cao cao tại thượng người, xem thường người nghèo. Tô tiêu ở đây công tác, thường thường sẽ sớm đi làm, mỗi ngày đều là làm đến sớm nhất, hơn nữa rất thường thường không trả giá tăng ca, nhưng lão bản nương này nhưng chưa từng có nhìn thấy điểm này, hoặc là đem những chuyện này coi như chuyện đương nhiên, cũng bởi vì tô tiêu không có thể mở miệng nói chuyện, cho rằng nàng làm lỡ chuyện làm ăn, cắt xén một chút tiền lương, hàng tân là chuyện thường xảy ra. Ở những nơi khác, Công nhân là làm được càng lâu, tiền lương càng cao, mà ở đây nhưng là vừa vặn ngược lại, tô tiêu tiền lương trái lại càng ngày càng ít. Khoảng thời gian này đến, bởi phụ cận mở ra mấy nhà bánh mì điếm nguyên nhân, dẫn đến nơi này chuyện làm ăn càng ngày càng khó làm, mà trong tiệm này bà chủ đem trách nhiệm mang quái ở tô tiêu trên người, cho rằng nàng không có thể mở miệng nói chuyện, mới để chuyện làm ăn càng ngày càng không được, nhưng chưa hề nghĩ tới chung quanh đây có thêm mấy nhà bánh mì điếm, cạnh tranh càng ngày càng kích liệt. Thêm vào nơi này giá cả lại so với cái khắc bánh mì điếm cao, ở có lựa chọn tình huống. Khách hàng tự nhiên là đi chăm sóc cái khắc bánh mì điếm chuyện làm ăn, này tự nhiên sẽ để chuyện làm ăn càng ngày càng không tốt. Dựa vào nguyên nhân này, ba chủ mấy lần muốn xào đi tô tiêu, chỉ là cân nhắc đến nàng ở đây làm lâu như vậy. Nếu như xào đi nàng, một ít khách quen cũ thì sẽ không tới nơi này nữa, chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng kém. Chính là bởi vì có cái này lo lắng, ba chủ mới không có xào đi tô tiêu. Nếu như không phải lo lắng điểm này, sớm đã bị nàng sao giới mất. Vì lẽ đó, Tô Duệ nghe được Phương Duy Nguyên sau, chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng sẽ không tin là thật. chương 398, Thiền Lương không còn. Tô Duệ không chỉ đối với Phương Duy Nguyên không có hảo cảm, đối với nhà này tiệm bánh gà tổ đều hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Trước thời điểm, Tô Tiêu chưa từng có đã nói với hắn tiệm bánh gà tổ công tác làm sao, hắn còn tưởng rằng nàng ở đây làm được rất vui vẻ. Nhưng ở quang thời gian trước, Tô Duệ tiêu tốn một chút tâm tư điều tra sau khi, mới biết sự thực cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn khác nhau, công việc này tuyệt đối không thể xem như là một phần công việc tốt. Tiền, chỉ là một mặt mà thôi, hắn đã không để ý phần này tiền lương có bao nhiêu, chỉ muốn Tô Tiêu làm được hài lòng liền được rồi. Chỉ có điều hiện thực nhưng không có Tô Duệ nghĩ đến tốt như vậy, nhà này tiệm bánh gạ tổ bà chủ, có thể nói là một địa bộ, xem thường người nghèo, đối xử nàng công nhân, càng là cực kỳ cay nghiệt. Lão bản nương này chỉ là nắm giữ mấy nhà tiệm bánh gà tổ, liền tự coi chính mình đã là xã hội thượng lưu người, là một chân chính người có tiền, đối với bên người người nghèo, là liền chính mắt cũng không sẽ nhìn một chút, thuộc về mũi vệnh lên trời người. Không chỉ như thế, người này ở biết con trai của chính mình theo đuổi tô tiêu sau, liền phi thường không hài lòng, không muốn con trai của chính mình cùng tô tiêu cùng nhau. Dưới cái nhìn của nàng, tô tiêu chỉ là dài đến đẹp đẽ một điểm mà thôi, ngoài ra, không còn gì khác. Không chỉ ra cảnh rất kém cỏi liền đại học đều không có tốt nghiệp, vẫn là một liền thoại cũng không thể nói người cầm, căn bản là không xứng với con trai của chính mình. Con trai của chính mình liền nên tìm một môn đang hộ đối, có tri thức hiểu lệ nghĩa thiên kim tiểu thư, mà không phải tìm một cùng làm công người cầm nữ. Chỉ là, nữ nhân này không có con trai của chính mình, nhưng đem hết thể trách nhiệm đều đẩy ở tô tiêu trên người, cho rằng là nàng dùng sắc đẹp câu dẫn phương duy nguyên, mới sẽ làm hắn bị ma quỷ ám ảnh. Nguyên nhân chính là như vậy Nữ nhân này thường thường đối với Tô Tiêu chế cười, muốn cho nàng chủ động rời đi, nếu không là lo lắng sẽ làm Phương Duy Nguyên không cao hứng hỏa, nàng đã sớm đem Tô Tiêu cuốn gói. Ở nữ nhân này trong mắt, Phương Duy Nguyên nếu như chỉ là muốn vui đùa một chút, đó là có thể, nhưng muốn cưới vào cửa làm vợ, đó là không thể, nàng là sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, nhìn ra vô cùng gấp gáp. Xét đến cùng, người này vẫn là xem thường Tô Tiêu, cho rằng nàng không xứng với Phương Duy Nguyên. Vì lẽ đó, đối với nơi này Tô Duệ lại làm sao có khả năng sẽ có hảo cảm, cái này cũng là hắn tại sao vội vã muốn mang Tô Tiêu đi nguyên nhân, chính là hắn đã điều tra sau, mới sẽ như vậy vội vã trùng tu xong tiệm bánh gà tổ, sau đó dẫn nàng rời đi nơi này, nếu như vậy, liền không cần nàng ở đây được quan ức. Khi nghe đến phương duy nguyên họa, hắn chỉ cảm thấy thật không biết xấu hổ, ở Tô Tiêu không có từ chức thời điểm, khắc trừ tiền lương sự tình thường có phát sinh, hiện tại nàng chuẩn bị rời đi, nhưng ở hứa hẹn tăng lương. Này không thể nghi ngờ là rất không biết xấu hổ sự tình. Không cần, phần này tiền, ta tỷ nắm không nổi, các ngươi hay là đi xin đường người. Tô Duệ trực tiếp đi tới, nói rằng. Phương Duy Nguyên nhìn lại, cau mày, nói, ngươi đều là lớn như vậy người, chẳng lẽ còn muốn ngươi tỷ chăm sóc ngươi cả đời sao? Nàng có cuộc sống của chính mình, chẳng lẽ muốn nàng cùng ngươi cả đời a? Nay chuyện không liên quan tới ngươi, nàng là ta tỷ, cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Tô Duệ trực tiếp nói, nghe nói, Phương Duy Nguyên càng là khó chịu, nói, tiêu nhi sự tỉnh chính là ta sự tình. Đừng gọi đến thân thiết như vậy, còn có ngươi cũng không có tư cách này, đừng đem mình nhìn ra quá là quan trọng. Tô Duệ tiếp tục nói, lẽ nào các ngươi nơi này vẫn là chung thân chế, còn không cho người ta từ trước sao? Phương Duy Nguyên nói, dựa theo lao động pháp, từ chức nên sớm một tháng xin như thế đột nhiên từ trước, đối với chúng ta sẽ tạo thành tổn thất, nếu như hiện tại muốn từ trước. Liền phải bồi thường chúng ta tương quan tổn thất, muốn đi, liền muốn thưởng tiền, các người nghĩ được chưa? Ở sự tình đi đến một bước này sau, Phương Duy Nguyên chỉ có thể dùng cái phương pháp này đem tô tiêu lưu lại. Bởi vì, Phương Duy Nguyên cho rằng lấy tô tiêu ra cảnh, khẳng định không nỡ bỏ ra số tiền này, vậy chỉ có thể tiếp tục ở lại chỗ này công tác, thời gian một tháng, hắn muốn chính mình sẽ có biện pháp để tô tiêu hồi tâm chuyển ý, qua nàng vào tay. Lao động pháp, người theo ta giảng lao động pháp. Tô Duệ phảng phất nghe được cái gì chuyện cười sau, bắt đầu cười lớn. Tiếp đó, hắn mới nói nói, "Một, ta tỷ cùng các ngươi không có ký bất kỳ hợp đồng, cũng sẽ không tồn tại cái gì lao động quan hệ. Hai, các ngươi không có dựa theo lao động pháp cho ta tỷ công việc bảo hiểm, không có mua bất kỳ xã hội bảo hiểm, đây là không phù hợp lao động pháp." Lưng một lát sau, Tô Duệ mới tiếp tục nói, "Nếu như chúng ta đi xin mời lao động trọng tài, ngươi cảm thấy là chúng ta thường tiền, còn là các ngươi thường tiền." Những câu nói này Để Phương Duy Nguyên trực tiếp xử suất, hắn còn thật không nghĩ tới phương diện này. Xác thực, nhà này tiệm bánh gạ tổ không có cho Tô Tiêu bất kỳ bảo đảm cùng quyền lợi, nhưng phải nàng gánh chịu nghĩa vụ, điều này hiển nhiên là không thể, cục lao động cũng sẽ không chống đỡ, cái kia Phương Duy Nguyên tính toán nhu đồ, tự nhiên là thất bại. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ còn có quyền lợi không cho ta tỉ từ trước sao? Tô Duệ tiếp tục nói, kỳ thực ngươi có cho hay không, không có chút nào trọng yếu, bởi vì chúng ta căn bản cũng không cần ngươi đồng ý. Ta thì đến từ trước là bởi vì nàng có trách nhiệm tâm, muốn đến nơi đến trốn mới sẽ đến từ trước, nhưng không có nghĩa là cần ngươi đồng ý, coi như ngươi không đồng ý, cũng không có quan hệ, bởi vì sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Nghe đến mấy câu này, Phương Duy Nguyên sắc mặt là càng ngày càng khó coi, hắn cảm thấy như vậy để hắn rất không còn mặt mũi, nhưng cũng là không có cách nào phản bác. Một lát sau sau, Phương Duy Nguyên mới nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, nếu như ngươi hiện tại muốn từ trước, có thể... Nhưng này hơn một tháng tiền lương liền không phát ra, các ngươi một phân tiền đều không lấy được. Cho tới nay, Phương Duy Nguyên đều là cho rằng Tô Tiêu ra cảnh rất nguy, còn thiếu nợ rất nhiều tiền, cũng chính là đại biểu nàng phi thường cần này bút tiền lương. Bởi vậy, Phương Duy Nguyên cảm thấy những phương pháp khác không được, vậy chỉ dùng tiền lương đến uy hiếp Tô Tiêu, vì tiền lương, nàng nhất định sẽ lưu lại, mà sẽ không không muốn số tiền này, người nghèo không phải cũng như này sao? Nói thật, đối với chút tiền này, Duệ vẫn đúng là không lọt nổi mắt xanh. Ở đến thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới không muốn số tiền kia. Dù sao, hắn chuyện làm ăn nhưng là càng làm càng lớn, hiện tại tùy tiện một đơn đặt hàng, tiền hàng đều là mấy trăm triệu ăn mồi, lại làm sao có khả năng coi trọng này nhiều nhất mấy ngàn khối tiền lương. Chỉ có điều, không muốn là một chuyện, nhưng bị Phương Duy Nguyên đem ra huy hiếp, lại là một chuyện khác. Nếu như Phương Duy Nguyên chưa có nói ra lời này, Tô Duệ vẫn đúng là không muốn số tiền kia, phát không phát cũng không đáng kể, đối với hắn mà nói, không có chút nào trọng yếu. Nhưng hiện tại bị Phương Duy Nguyên đem ra huy hiếp hắn, liền để hắn hết sức khó chịu. Liền, Tô Duệ nói rằng, ngươi có thể không phát, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, không phát có thể, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, là không phải có thể chịu đựng cái này đánh đổi. Vào lúc này, ngữ khí của hắn nhìn như bình thản, nhưng lại có một loại không giận tự uy dáng vẻ, điều này làm cho Phương Duy Nguyên cũng có chút không chắc chắn. Chương 399, trở mặt không quen biết. Cho tới nay... Phương Duy Nguyên đều rất xem thường Tô Duệ cái này tiểu tử nghèo. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Duệ người này đòi tiền không tiền, muốn quyền không quyền, căn bản cũng không cần nhìn thẳng đối xử. Nếu không là, có Tô Tiêu này một mối liên hệ ở, Phương Duy Nguyên căn bản là sẽ không lý sẽ như vậy một tiểu tử nghèo, ngay cả nói chuyện cũng không muốn cùng đối phương nói lên một câu, chớ nói chi là là để mắt. Nhưng không biết tại sao, ở Tô Duệ nói ra những câu nói này sau, nguyên bản nên không đáng kể Phương Duy Nguyên, đã có chút sợ sệt lên. Thứ việc, Phương Duy Nguyên cảm giác mình hoàn toàn không có cần thiết sợ sệt một người nghèo huy hiếp, nhưng đối mặt như thế hời hợt ngữ khí, trong lòng hắn vẫn là không nhịn được sợ sệt, mơ hồ cảm thấy cái này hối hận, sẽ phi thường đáng sợ như thế. Chỉ có điều, vào lúc này, ở tô tiêu trước mặt, Phương Duy Nguyên cảm giác mình nếu như lùi bước, cũng quá không còn mặt mũi vì mặt mũi hắn vẫn là quyết định liều chết. Ta không phát tiền lương, ngươi lại làm gì ta? Phương Duy Nguyên làm bộ khinh thường nói, nhưng trong lòng lại là có chút không h Tô Duệ nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói, không có quan hệ, ngươi đều có thể thử một lần, chỉ là đừng nói ta không có nhắc nhở, mỗi người đều muốn vì là hành vi của chính mình phụ trách, nếu như ngươi cảm thấy không đáng kể, đều có thể làm như vậy. ngữ khí của hắn, vẫn rất bình thản, tựa hồ nói một cái lại bình thường có điều sự tình như thế, nhưng không biết tại sao, này mang đến lực uy hiếp nhưng là rất lớn. Vào lúc này, Phương Duy Nguyên đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn xem thường tiểu tử nghèo, đột nhiên trở nên khiến người ta nhìn không thấu. Thật giống như là một cao cao tại thượng kẻ bề trên, mà không còn là hôn hai món ăn người bình thường. Sự phát hiện này, để hắn bắt đầu có chút bận tâm lên, trong miệng hận thoại cũng không dám nói ra. Tiếp đó, Tô Duệ xem thường nhìn Phương Duy Nguyên một chút sau, liền lôi kéo Tô Tiêu tay rời đi, hắn cảm thấy không có cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Nay cái gọi là tiền lương, hắn có thể không muốn, chỉ cần Phương Duy Nguyên dám làm như vậy, hắn cũng không ngại làm cho đối phương trả giá một điểm nho nhỏ đánh đổi, chỉ là không biết cái này đánh đổi. Phương Duy Nguyên có thể hay không chịu đựng được. Có lúc, tiền liền đại diện cho quyền lợi, đặc biệt đối với các việc thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty như vậy thực nghiệp công ty, càng là như vậy. Ở bất kỳ thành thị, một nhà có thể sáng tạo lượng lớn công tác chức vụ xí nghiệp, đều là địa phương chính phủ khách quý, ở Thẩm Châu thị, như vậy, đang phát triển lạc hậu yến vân thị, càng là như vậy. Tin tưởng Tô Duệ chỉ cần lượng ra thân phận của chính mình, thì có lượng lớn người vì hắn xử lý những chuyện này. Phương Duy Nguyên ra cảnh thật không tệ. Nhưng cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, chỉ là mở ra mấy nhà tiệm bánh gà tổ, ở chân chính người có tiền trước mặt, căn bản là không tính là gì. Không nói những cái khác, Phương Duy Nguyên gia đình một năm năm thu vào, thậm chí không sánh được vĩnh quốc tin công ty một ngày lợi nhuận, căn bản không phải một cùng cấp bậc đối thủ. Có thể nói, chỉ cần tô Duệ khó chịu, hắn có 100 loại phương pháp, để Phương Duy Nguyên một nhà đau đến không muốn sống, ít nhất làm cho đối phương chuyện làm ăn cũng lại không làm tiếp được, đều là cực kỳ chuyện dễ dàng. vì lẽ đó Phương Duy Nguyên hành vi đắc tội rồi Tô Duệ, để hắn khó chịu, cái kia đánh đổi liền không phải đối phương có thể dễ dàng chịu đựng Ở Tô Duệ trong mắt, Phương Duy Nguyên chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi, tiểu nhân vật này có can đảm khiêu khích hắn, thậm chí không cần hắn ra tay, đều sẽ có người chủ động vì hắn thanh lý những này không bằng ý phiên phước. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong mắt, cái gọi là uy hiếp là phi thường buồn cười. Ở Tô Duệ trước khi đi, ánh mắt khinh thường kia, để Phương Duy Nguyên muốn điên cuồng lên. Vẫn qua cơm ngon áo đẹp hắn, còn chưa từng có bị người như thế không nhìn qua, cái cảm giác này, để hắn cực kỳ căm ghét, tức đến nổ phổi hắn, suýt chút nữa liền không nhịn được phát tắc ra. Có điều, ngay ở Tô Duệ cùng Tô Tiêu muốn đi ra tiệm bánh gà tổ thời điểm, một nùng trang diễm bôi nữ người đi vào, vừa nhìn thấy bên trong Phương Duy Nguyên chính là ánh mắt sáng lên, bước nhanh tới. Nữ nhân này đi tới sau, trực tiếp ôm Phương Duy Nguyên cánh tay, đầu cũng tựa ở bả vai của đối phương trên, làm núng nói, Nguyên ca. Ngươi không phải nói muốn gọi điện thoại cho ta sao? Tại sao ta chờ đợi một buổi tối đều không có đợi được điện thoại của ngươi? Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Phương Duy Nguyên nhìn tô tiêu một chút sau, vội vàng nói. Chỉ có điều, cái này che giấu quá giả, người tinh tưởng liền có thể thấy được là hai người là rõ ràng nhận thức. Chỉ là Phương Duy Nguyên thấy tô tiêu ở đây, tự nhiên chỉ có thể làm bộ không quen biết. Nguyên ca, ngươi quá yêu thích đùa giỡn, còn Trang không quen biết ta, ngày hôm qua vào buổi tối. Ngươi không phải một cái em gái ngoan kêu sao. Hiện tại liền không quen biết. Nữ nhân này hiển nhiên đem này coi như chuyện cười thoại. Liền tiếp tục nói, ngươi không phải nói ngày hôm nay muốn đưa ta cái túi sách, chúng ta hiện tại liền đi mua đi. Phương Duy Nguyên một mặt lúng túng nói, tiểu thương, ngươi thả tôn trọng một điểm, ta không quen biết ngươi, ngươi thật sự nhận là người. Ngươi này có ý gì, lên giường liền trở mặt không quen biết ta. Nữ nhân này sắc mặt cũng thay đổi. Xem tới đây, tô rệ cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì đơn giản là Phương Duy Nguyên ở bên ngoài chê hoa gẹo nguyệt hiện tại bị người tìm tới cửa. Ở Tô Tiêu trước mặt, liền làm bộ là một chính nhân quân tử, không nghĩ tới cũng là một công tử nhà giàu, hơn nữa còn là một có đảm làm không có can đảm nhận người, chỉ là hiện tại lại ngụy trang cùng che giấu cũng không dùng, sẽ không ai tin tưởng cả hắn. Phương Duy Nguyên là một hạ người gì, trước tiên không nói Tô Duệ không có hứng thú biết, liền ngay cả Tô Tiêu đối với này, cũng không có chút nào lưu ý. Ở Tô Tiêu trong mắt, Phương Duy Nguyên vẹn vẹn chỉ là một quá bình thường bằng hữu, thậm chí cũng không tính bằng hữu, tối đa chỉ có thể coi là một người quen biết mà thôi. Nếu như Tô Tiêu không phải ở đây công tác, nàng cùng Phương Duy Nguyên thì sẽ không có bất kỳ gặp nhau, liền nhận thức đều sẽ không phát sinh. Phương Duy Nguyên vẫn đang đeo đuổi Tô Tiêu, nhưng cũng chỉ là một phương diện theo đuổi mà thôi. Tô Tiêu xưa nay đều không có động lòng, vẫn luôn không có, nàng đối với hắn là hoàn toàn không hề có một chút cảm giác, mà nàng cũng không thể sẽ thích hắn. Vì lẽ đó, Một đối với Tô Tiêu đến nói quan hệ gì đều không có người, nàng lại làm sao có khả năng sẽ quan tâm đối phương là một hạng người gì, càng sẽ không xuất hiện cái gì nhìn lầm người loại hình. Trải qua sau chuyện này, chỉ là để Tô Tiêu thấy rõ Phương Duy Nguyên là một hạng người gì mà thôi, làm cho nàng trực tiếp nhìn thấu đối phương nguy trang, chỉ đến thế mà thôi, mà nàng sẽ không vì thế thương tâm khổ sở, càng sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng. Muốn không quá quan trọng người, nói vậy đổi làm bất luận người nào, đều sẽ không để cho người quá mức lưu ý. Đối với Tô Tiêu mà nói, càng là như vậy. Cho tới Tô Duệ liền càng không cần phải nói, đây chỉ là để hắn càng thấy Phương Duy Nguyên người này không dựa dẫm được nhân phẩm của đối phương, để hắn cảm thấy căm ghét, sau khi liền không có cảm giác gì. Ở xem qua tuần vui này sau, hắn liền trực tiếp mang theo Tô Tiêu rời đi, nhắm mắt làm ngơ. chương 400, giấc mơ trở thành sự thật. Đối với mặt sau cho hay, Tô Duệ không có chút nào lưu ý. Dưới cái nhìn của hắn... Trận này cho hay đơn giản là một công tử nhà giàu cùng một không giữ mình trong sạch nữ nhân, này cùng hắn một điểm đều không có quan hệ, đương nhiên sẽ không quan tâm những này tình sự. Vì lẽ đó, mà sau này còn có thể có cái gì cố sự, Tô Duệ là không có chút nào yên tâm, trực tiếp liền mang theo Tô Tiêu rời đi. Rời đi tiệm bánh gả tổ Sau, hắn cùng Tô Tiêu trước tiên trở về nhà một chuyến, thu thập xong hành lý, đóng kỹ các cửa, khí than cùng công tắc điện đều kéo lên, kiểm tra một lần sau liền đi. Nơi này là Tô Duệ cùng Tô Tiêu Gia, đối với nơi này, tình cảm của hai người đều phi thường sâu, rời đi thời khác, đều sẽ rất nói không chắc. Lần này rời đi, rất có thể thời gian rất lâu đều sẽ không về tới nơi này, trước lúc ly khai, nhất định phải làm tốt phòng hộ, ngàn vạn không thể khinh thường. Vì thế, ở trong phòng khách, Tô Duệ còn mặc lên một quản chế, đồng thời kết nối với di động, như vậy có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hiểu rõ tình huống của nơi này, tránh khỏi đối với nơi này không biết gì cả. Ở làm tốt những chuyện này sau, hắn liền trực tiếp mang theo Tô Tiêu ngồi xe đi chạm xe lửa, chuẩn bị ngồi tàu cao tốc đi Thẩm Châu thị, liền tàu cao tốc hiếu, hắn cũng đã sớm định được rồi. Cứ việc, ở nhà lắp đặt quản chế, Tiêu Hao không ít thời gian, nhưng hai người cuối cùng cũng coi như trước ở tàu cao tốc khởi động chức vào trạm. Vào giờ phút này, Tô Tiêu vẫn còn không biết chấn tướng, không biết lần này đi Thẩm Châu thị mục đích thực sự, còn tưởng rằng đúng là đi Thẩm Châu thị chăm sóc Tô Duệ sinh hoạt. Hơn nữa, ở trong lòng của nàng Còn đang suy nghĩ đến thẩm châu thị sau, chờ sau khi an định, liền lại đi tìm công việc, như vậy có thể một bên chiếu cố đệ đệ, một bên công tác, nàng cũng không muốn chính mình là một không người làm việc. Chỉ có điều, tô tiêu những ngày dự định, nên đều sẽ không thực hiện. Bởi vì, tô duệ lần này mang tô tiêu đi thẩm châu thị, không phải là thật sự làm cho nàng tới chăm sóc hắn, đây chỉ là một cớ mà thôi, mục đích thực sự, là muốn đưa nàng một nhà tha thiết ước mơ tiệm bánh gà tổ. Có chính mình tiệm bánh gà tổ sau? Tô Tiêu liền không có cần thiết đi bên ngoài công tác, nàng có thể mình mở tiệm làm bà chủ, như thế nào sẽ cần phải đi bên ngoài làm công. Làm tàu cao tốc đến Thẩm Châu chạm xe lửa thì, bọn họ đầu tiên là đem hành lý để tốt, sau đó Tô Duệ liền nói muốn dẫn Tô Tiêu đi một người địa phương, Lâm Thi ý cũng theo đồng thời đến đến rồi. Cũng không lâu lắm, Tô Duệ liền mang theo Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đi tới đã trùng tu xong tiệm bánh gà tổ, chỉ là đóng cửa, bảng hiệu cũng dùng vải đỏ che kín. Đi tới nơi này sau Tô Tiêu so với tay ngữ, hỏi, đây là bằng hưu ngươi mở tiệm bánh gà tổ sao? Ở vừa bàn dưới tiệm bánh gà tổ thời điểm, Tô Duệ vì quyết định tiệm bánh gà tổ điếm tên, đã từng gọi điện thoại tới cho Tô Tiêu, nói bằng hưu của chính mình muốn mở tiệm bánh gà tổ, làm cho nàng muốn mấy cái điếm tên, dễ làm làm tham khảo ý kiến. HTTP. Vì lẽ đó, Tô Tiêu hiện tại mới sẽ như vậy nói, đem nhà này tiệm bánh gà tổ coi như là bằng hưu của hắn mở. Tô Duệ chỉ là lắc lắc đầu. Sau đó để Tô Tiêu đứng trước một điểm, làm cho nàng cầm một cái dây đỏ, mà dây đỏ chính là liền với mặt trên vải đỏ, chỉ cần đem dây thừng kéo xuống, che lại bức ảnh vải đỏ cũng sẽ bị bỏ đi đến. Đối với này, Tô Tiêu lắc đầu biểu thị không được, nàng cho rằng đây là người khác điếm, tự nhiên không thể đem vải đỏ cho kéo xuống. Không sao, người kéo xuống là tốt rồi, nghe ta. Tô Duệ nói rằng, tiếp đó, hắn liền thẳng thắn nắm Tô Tiêu tay, cùng với nàng đồng thời đem dây thừng kéo xuống mà vải đỏ tự nhiên cũng rơi xuống, bảng hiệu cũng là hiện lộ ra. Cái chiêu bài này làm được rất đẹp, thiết kế rất tốt, làm cho người ta một loại mộng ảo cảm, cũng dễ dàng khiến người ta chú ý tới. Bảng hiệu mặt trên nhưng là viết tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, đây chính là Tô Duệ nghĩ tới tên, hơn nữa cũng là Tô Tiêu yêu thích điếm tên, lúc này mới sẽ làm tiệm bánh gà tổ tên. Sau đó, Tô Duệ mở ra tiệm bánh gà tổ cửa kính, chỉ vào bên trong, nói rằng, tỷ yêu thích nơi này sao? Lúc này Tô Tiêu còn có chút chưa kịp phản ứng, nhưng vẫn gật đầu một cái. "Ngươi yêu thích nơi này là tốt rồi, sau đó đây chính là thuộc về ngươi, ngươi chính là lao bản của nơi này nương, muốn làm cái gì bánh gà tổ cũng có thể, chỉ cần ngươi yêu thích." Tô Duệ cười nói. Từ nhỏ đến lớn, Tô Tiêu liền rất yêu thích làm bánh gà tổ, mà to lớn nhất tâm nguyện cũng làm ở một nhà tiệm bánh gà tổ. Bây giờ, hắn giúp nàng thực hiện. Một lúc mới bắt đầu, Tô Tiêu xác thực là chưa kịp phản ứng, nhưng nghe đến mấy câu này thì Nàng cũng đã hiểu được, nàng tay không kìm lòng được che miệng, một mặt khó mà tin nổi, tựa hồ không thể tin được đây là thật sự. Nay tiệm bánh gà tổ, lẽ nào ngươi không thích sao? Tô Duệ hỏi. Tô Tiêu lắc lắc đầu, không nhịn được ôm lấy hắn, nước mắt cũng rơi xuống, tâm tình trên phi thường kích động. Không cách nào ngôn ngữ nàng, chỉ có thể dùng nước mắt đến biểu thị tâm tình của chính mình, nhưng này không phải thương tâm, mà là kinh hỷ quá lớn, làm cho nàng mừng đến phát khóc. Vào giờ phút này, Tô Tiêu đều còn có chút không chân thực. Đêm này coi như là một giấc mơ đẹp, mà không phải hiện thực. Dù sao, mở một nhà tiệm bánh gà tổ, là nàng từ nhỏ đến lớn giấc mơ, nhưng nàng vẫn luôn nhận vì là giấc mơ này là không thể thực hiện. Nhưng là hôm nay, giấc mơ này ở nàng bất chi bất giắc cũng đã thực hiện, nàng đệ đệ Tô Duệ đã vì nàng thực hiện cái này từ nhỏ đến lớn giấc mơ, vì nàng mở ra một nhà tiệm bánh gà tổ. Này niềm vui bất ngờ quá to lớn, lớn đến nàng cũng không tin là thật sự, cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, mà không phải một trò đùa. Thì, ngươi yêu thích nơi này sao? Tô Duệ lại hỏi lần nữa. Tô Tiêu gật gật đầu, nhà này tiệm bánh gà tổ hết thảy đều phù hợp trong mắt của nàng ý tưởng, thậm chí so với nàng nghĩ đến còn tốt hơn. Nàng ban đầu tâm nguyện, chỉ muốn muốn một nhà nho nhỏ tiệm bánh gà tổ, dù cho lại tiểu đều không có, chính là bởi vì yêu cầu của nàng cực thấp nàng, hiện tại mới sẽ như vậy dễ dàng thỏa mãn. Vì nhà này tiệm bánh gà tổ, Tô Duệ có thể nói là trả giá rất nhiều tâm huyết, thêm vào hắn đối với Tô Tiêu sắc thực Biết nàng yêu thích, tự nhiên có thể hiện ra phù hợp nhất nàng tưởng tượng tiệm bánh gà tổ. Nhìn thấy Tô Tiêu vui vẻ như vậy, hắn cảm giác mình làm hết thể đều đáng giá. Chỉ cần nàng yêu thích, vậy thì là có ý nghĩa nhất sự tình, không có so với này càng quan trọng. tỷ người ở đây làm cái thứ nhất bánh gà tổ, nhất định phải làm cho ta cái thứ nhất ăn được nha. Tô Duệ lại cười nói. Tô Tiêu tầng tầng gật đầu một cái, nàng chỉ có thể thông qua phương thức như thế để diễn tả mình tâm tình cùng ý nghĩ. sau đó Tô Duệ mang theo Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý đồng thời đi vào, dẫn các nàng tham quan tiệm bánh gà tổ, cũng làm cho các nàng quen thuộc bố cục của nơi này, như vậy mới có thể càng tốt hơn kinh doanh tốt tiệm bánh gà tổ, mà sẽ không luông cuống tay chân. Đối với nơi này thiết kế, hắn vẫn là lấy thuận tiện mới thôi, mà không phải có hoa không quả, như vậy kinh doanh thời điểm mới sẽ càng thoải mái một điểm. Ở rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện, Tô Duệ đều làm được cực hạn, nhà này tiệm bánh gà tổ coi như không phải hoàn mỹ nhất nhưng cũng có thể tính là phi thường hoàn thiện tiệm bánh gạ tổ. Có thể nói, nhà này tiệm bánh gạ tổ so với tô tiêu chức công tác tiệm bánh gạ tổ, thân thiết quá hơn nhiều, ở mỗi cái phương diện cũng đã vượt xa, người trước có thể tính là kỳ hàm điếm, mà người sau chỉ là một nhà phổ thông muôn điếm, căn bản là không phải một đẳng cấp. Đương nhiên, ở cái này hoàng kim trong khu vực, mở một nhà lớn như vậy tiệm bánh gạ tổ, tự nhiên là phải hao phí không ít tập trung vào. Nhưng tô Duệ cũng không để ý, Chỉ cần tô tiêu yêu thích nơi này là tốt rồi, muốn xài bao nhiêu tiền đều là không đáng kể, quá mức khổ cực một điểm, từ chỗ khác kiếm về là được rồi. Chương 401 Tâm ngữ khai trương Ngay kế, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chính thức doanh nghiệp. Vì ngày đó khai trương, tô rệ đã chuẩn bị quá lâu, làm quá nhiều quá nhiều chuyện. Có điều, đang nhìn đến tô tiêu nụ cười sau, hắn cảm thấy tất cả những thứ này, những việc làm đều đăng giá, chỉ cần nàng hài lòng, yêu thích là tốt rồi co như hắn mệt điểm cũng không đáng kể. Trong lòng ngữ tiệm bánh gạ tổ khai trương ngày đó, Tô Duệ bằng hữu đều đến đến rồi, người tuy không coi là nhiều, nhưng cũng để trong này xem ra rất náo nhiệt. Đối với tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ, hắn cũng không có kỳ vọng quá lớn, hoặc là nói hắn cũng không có hy vọng tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ có thể kiếm tiền, coi như không kiếm tiền cũng không liên quan. Dù sao, một nhà tiệm bánh gạ tổ chuyện làm ăn cho dù tốt, cũng là có cực hạn. Mà điểm ấy lợi nhuận, rất hiển nhiên Tô Duệ là sẽ không thấy hấp mắt. Căn bản là không không hy vọng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Có thể nói, hắn mở nhà này tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, vẹn vẹn chỉ là vì tròn tô tiêu tâm nguyện, làm cho nàng hài lòng, đây chính là hắn mục đích, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vậy, tô rệ đối với tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cũng không có đặc biệt yêu cầu, chỉ cần để tô tiêu mỗi ngày đều hài lòng là được. Nếu như tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn quá tốt, nhất định sẽ để tô tiêu mệt, này ngược lại sẽ để hắn cảm thấy đau đầu làm cho nàng đến thẩm châu thị, cũng là không muốn nàng ở bên ngoài công tác mệt đến, nếu để cho nàng mở tiệm bánh gà tổ, làm cho nàng càng mệt, vậy thì không phải kết quả hắn muốn. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không hy vọng Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn quá mức lạnh nhạt, hắn không hy vọng tiệm bánh gà tổ có thể kiếm được tiền, nhưng quá mức lạnh nhạt, Tô Tiêu nhất định sẽ khổ sở. Vì để cho Tô Tiêu hài lòng, hắn khẳng định là không muốn Tâm Ngư tiệm bánh gatao chuyện làm ăn quá mức lạnh nhạt, tốt nhất là thong thả cũng không nhàn, mỗi ngày đều có người đến thăm. Làm cho nàng có việc có thể làm, cũng sẽ không mệt, đây chính là kết quả tốt nhất. Hiện nay, tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chỉ có 2 người, vậy thì là Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý. Cho tới Tô Duệ thì sẽ không ở lại trong tiệm bánh ngọn, tình cờ đến giúp đỡ, còn có thể, nhưng nếu như thời gian dài ở lại chỗ này, khẳng định là không được, hắn không có nhiều như vậy thời gian. Mà Lâm Thi Ý là tự mình nghĩ qua đến giúp đỡ, nàng sẽ cùng Tô Tiêu đồng thời xem điếm, mà sẽ không ngồi nữa dịch vụ chăm sóc khách hàng. Đối với Lâm Thi Ý quyết định, Tô Duệ là rất chống đỡ, hắn cũng là rất hy vọng nàng có thể đi ra, mà không phải vẫn ở nhà, này trái lại càng nguy Nếu như Lâm Thi Ý có thể ở tiệm bánh gà tổ hỗ trợ, làm cho nàng tiếp xúc nhiều thế giới bên ngoài, tính cách thì sẽ không như vậy đóng kín, chuyện này đối với nàng, trái lại là một chuyện tốt.